t r ư ơ n g năm trăm hai mươi sáu mộ binh t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt mộ binh lâm siêu mới vừa trở lại phạm hương ngự chuyên môn trước phòng làm việc đang chuẩn bị trực tiếp từ cửa sổ sắt đất đi vào liền nghe thấy phạm hương ngự thanh âm phẫn nộ không khỏi kinh ngạc nhìn phía nàng nói có người t r e o chọc đến ngươi ở trong sự nhận thức của hắn dám t r e o chọc tiểu ma nữ này người không phải chết rồi chính là còn chưa có xuất thế phạm hương ngự nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện lâm siêu lại lập tức choáng váng là ảo giác nàng trận to hai mắt không cách nào hình dung một loại nào đó mánh liệt tâm tình trong nháy mắt nhồi vào trái tim của nàng nàng biết cái cảm giác này là nhân loại định nghĩa vui sướng nghiêm chỉnh mà nói là kinh hỷ nàng thậm chí muốn xoa xoa con mắt chẳng lẽ là mình hận tên bại hoại này quá nhập thần vì lẽ đó xuất hiện ảo giác ngay ở nàng chuẩn bị tới gần chút nữa cửa sổ dùng mũi ngửi ngửi mùi để phán đoán thì đột nhiên nhìn thấy lâm i í u hai bên trái phải trên cánh tay dán vào hai cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đều là nước ngoài nữ hải khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ nàng đáy lòng vui sướng trong nháy mắt chìm xuống dưới bao quát phản chiếu ở trên cửa sổ đầy mặt không che giấu nổi vui sướng gò má cũng cùng thu lại trở nên bình tĩnh thậm chí có một tia lạnh lẽo nàng đột nhiên cảm giác thấy chính mình rất kỳ quái tâm tình của chính mình rất ít sẽ xuất hiện to lớn gọn sóng nhưng là giờ khắc này nhưng mới vừa cảm thấy cao hứng hiện tại lại không cao hứng nổi thậm chí có chút mất mát phạm hương ngữ đ ô n g nhiên nghĩ đến đáp án à, đúng rồi ta nhìn thấy hắn sống sót thì sẽ cảm thấy cao hứng nguyên nhân là ta rốt cục có thể tự tay giết chết hắn để hắn biến thành ta xác thối nô b ộ cùng khải như thế nghe lời bất quá tên bại hoại này thực lực rất mạnh trong thời gian ngắn còn không có cách nào đối phó hắn ta lại đến nghe hắn sai phái cho nên mới hài lòng không đứng lên a làm sao cảm giác ta ở che giấu cái gì kỳ quái nàng hơi nhíu n h í mày nhẹ nhàng hất đầu muốn đem trong lòng mâu thuẫn cùng kỳ quái ý nghĩ tung đi lâm s i ê u thấy nàng lắc đầu nghi ngờ nói không ai t r e o chọc đến ngươi phạm hương n g ư nghe hắn còn đình ở lại vấn đề này tức giận lườn một cái miết quá lâm s i ê u trái phải hai nữ lạnh n h ạ t nói nhân loại các ngươi thực sự là háo s á c không phải ta nói ngươi ngươi chu vi nữ nhân còn thiếu sao mới ra ngoài một chuyến dĩ nhiên lại mang về hai chỉ đ ú n g rồi bạch tuyết đây tỉ tỉ của ngươi đây h á t n g u y ệ đây tiểu ngươi câm đây còn có vưu tiềm cái kia đây h á t quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ đồng dạng đang quan sát phạm hương nữ đầu tiên nhìn ấn tượng chính là có chút kinh diễm cái này rõ ràng đồng phương khuôn mặt nữ h à i về mặt dung mạo dĩ nhiên không kém chút nào các nàng hơn nữa tuổi tắc cùng với các nàng sắp xỉ tối làm cho các nàng hiếu kỳ cùng kinh ngạc chính là tên thiếu nữ này lại dám cùng lâm siêu dùng như vậy khẩu khí nói chuyện lẽ nào nàng không biết đối mặt mình nam nhân là một con quái vật kinh khủng bực nào sao lâm siêu nghe thấy phạm hương nữ sắc mặt vừa kéo hạ xuống cửa sổ sắt đất bên cạnh trên ban công đưa cánh tay từ hai nữ trong tay rút ra chấm thấp tâm tình cũng không có để hắn âm u u b u ồ n vừa đi vào văn phòng một bên nhanh chóng ra lệnh ngươi lập tức để khoa nghiên sở chế tạo ra một cỡ lớn tủ lạnh yêu cầu là độ cao 25 m ư ơ độ rộng 5 ă m m bên trong hơi lạnh làm hết sức tiếp cận tuyệt đối linh độ 273 độ phạm hương ngữ thấy lâm siêu nghiêm túc như thế hơi r u n nói đây là đợi lát nữa giải thích với ngươi nhớ kỹ này là phi thường phi thường trọng yếu sự nếu như trong căn cứ khoa nghiên sở trên n ư ỡ n g kỹ thuật không cách nào đạt đến chế tác yêu cầu liền liên lạc viêm hoàng căn cứ để hứa tư lệnh hỗ trợ hơn nữa nhất định phải tập hợp hết thể phương diện này nhân viên nghiên cứu khoa học toàn lực chế tạo đây là nhiệm vụ thiết yếu lâm siêu ngưng trọng nói phạm hương ngữ hơi thay đổi sắc mặt riêng là từ luôn luôn bình tĩnh lâm siêu trong miệng nghe được phi thường phi thường hai cái hình dung tử liền biết chuyện này nặng đến đâu m u ố n sắc mặt nàng nghiêm nghị bóng người đột nhiên loáng một cái như tệ lẽ hoa xuất hiện ở trước bàn làm việc bộ đàm m ộ t bên gọi khoa nghiên sở sở trưởng thông tin hảo một lát sau bộ đàm đường dây đ ư ợ c nối bên trong truyền đến một trận nam nhân trầm thấp thở dốc câm thanh tựa hồ còn nghe thấy một tiếng nữ nhân thở gớp lấy phạm hương ngữ kiến thức không cần n g h ĩ cũng biết giờ khắc này bộ đàm một đầu k h á c là cái cái gì cảnh tượng sắc mặt nàng lạnh lùng nói đỗ đồn trưởng ngươi lập tức đi khoa nghiên sở để triệu tập hết t h ể bộ ngành nhân viên nghiên cứu khoa học toàn lực chế tạo một đại băng quỹ Nàng điện e m lâm s ê u thuật lại một lần, cuối mới một nói lại lại vừa nhỏ lần, cùng bé l thoại ạ i liền đi, điện lập tức. t một đầu khác đ ố đồn trưởng có chút kinh ngạc đây là tình huống thế nào đại buổi tối để hết thẻ tan tầm nghỉ ngơi nhân viên nghiên cứu khoa học tập hợp mục đích vẹn vẹn chỉ là làm một đại băng quỹ đẳng cấp tại sao tủ lạnh nhiệt độ muốn như thế thấp lẽ nào là ướp lạnh quái vật thi thể nếu như là như vậy bình thường tủ lạnh không là được thân ái chuyện gì nha n h u y ễ n n u địa âm thanh từ đỗ đồn trưởng dưới thân truyền đến đỗ đồn trưởng túi đầu nhìn tới chính mình chọn lựa vị này thời đại trước nhà giàu thiên kim mặt như hoa đào mị nhan hàm xuân sự tình mới vừa vào đi được cuối cùng nỗ lực giai đoạn trong mắt nàng tràn ngập khát vọng mà loại này khát vọng đối với bất kỳ tuổi tắc tầng nam nhân mà nói đều là khó có thể chống lại mê hoặc huống hồ hắn còn chỉ là một bốn mươi da mặt chính trực tuổi bốn mươi nam nhân tinh lực dồi dào đầu góc nóng lên đem phạm hương ngữ tạm thời bỏ xuống nghĩ thầm ngược lại rất nhanh sẽ kết thúc chờ làm xong lại đi cũng chỉ không được mấy phút phạm hương ngữ sau khi c ú t điện thoại hướng về sau lưng bóng tối nơi xác thối vương khải phân phó nói ngươi đi một chuyến đỗ đồn trưởng trụ sở lần đầu cảnh cáo liền một cánh tay đi tuy rằng đóng lại điện thoại nhưng nàng cơ bản đã đ o á n được vị này tuổi trẻ tài cao đỗ đổ đồn trưởng vẫn cứ triền miên ở nữ nhân trên bụng dù sao có thể nhịn được nữ nhân cái bụng mê hoặc người cũng không nhiều đặc biệt là những này không có ở trên vùng hoang dã liếm máu trên lưới đao rèn luyện quá người khải khẽ mỉm cười gật đầu đáp ứng sau đó bóng người như như tệ lẹ vọt tiêu thất lấy lâm siêu thị giác rõ ràng địa nhìn thấy hắn từ trên ban công trực tiếp n g ả y xuống cấp tốc mà thuận tiện lâm siêu nhìn thấy phạm hương ngữ làm việc như vậy lôi lệ phong hành trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười vê đúp vê đúp vê đúp ổ c ả n su c o n nhưng nụ cười rất nhanh thu lại nói lần này đi bắc cực có chút biến cố tỉ tỉ bọn họ theo ta phân tán đợi lát nữa ngươi triệu tập căn cứ hết thể nhận biết vực năng lực giả cùng ngươi lực lượng trong tay đi vào bắc cực s i ê u tìm tung tích của bọn họ mặt khác lại cùng hứa tư lệnh mượn chút nhân thủ hắn trong căn cứ nhân khẩu số đ ê m lớn nên có không ít nhận biết vực năng lực giả phạm hương ngữ cũng không có giật mình từ lâm siêu trở về đến hiện tại đều không có nhìn thấy lâm thi vũ cùng vưu t i ề m bọn họ nàng liền biết hơn nửa xuất hiện biến cố lúc này gật đầu nói không thành vấn đề đợi lát nữa ta trên tinh võng ở trong đồng minh cũng mộ binh một ít nhân thủ thận lực phái cấp cao tiến hóa giả quá khứ bất quá này trung gian đường xá xa xôi ngươi muốn tùy tùng hộ tống sao lâm siêu khẽ lắc đầu nói ta còn có chuyện khác để hoàng kim k u y ể n cùng khải đi chăm sóc cho là được để bọn họ chớ tới gần hải vực trong vùng biển q u á i vật đã tiến hóa đến cấp tám thậm chí cấp chín đều có bọn họ điều tra đến bạch tuyết tin tức về bọn họ thông báo ta là được phạm hương ngữ trầm ngâm một lúc gật đầu nói được cứ làm như thế ta hiện tại liền đi liên lạc hứa tư lệnh vừa vặn hắn cũng ở căn cứ bên trong ta xin hắn lại đây lâm siêu ngẩn ra kinh ngạc nói hứa tư lệnh ở căn cứ bên trong chương năm trăm hai mươi bảy gây nên sát ý chương năm trăm ba mươi hai gây nên sắc ý phạm hương ngữ lúc này mới nghĩ đến lâm siêu vừa trở lại căn cứ đối với thế cục trước mắt tình huống còn không rõ ràng lắm nghĩ đến nửa tháng trước bạo phát biến cố cùng với căn cứ bây giờ đối mặt nguy nan tình cảnh nàng không khỏi hơi nhíu lên lông mày thế nhưng sau một khắc cảm nhận được lâm siêu ngậm lấy hỏi dò ý đồ thâm thúy ánh mắt trong lòng nàng đ ộ n g lại hồi lâu mù mịt chỉ một thoáng hoàn toàn tiêu tan không sai ngoại trừ hứa tư lệnh bên ngoài còn có mười sáu vị căn cứ thủ lĩnh chuyển nhà đến chúng ta tinh thành bên trong phạm hương ngữ khinh thở phào một cái trên mặt lộ ra mấy phần ung dung nụ cười nói ở ngươi chưa có trở về trước căn cứ xuất hiện biến cố bất quá hiện tại ngươi trở về những người k i a nên không dám lại xâm phạm nghĩ đến lúc trước mặt ủ mày trao vấn đề khó trong nháy mắt giải quyết dễ dàng tâm tình của nàng đặc biệt cao hứng liên đối lúc trước cảm thấy trói mắt hắc quả phụ thiếu nữ hai người giờ khác này cũng cảm thấy tạm thời có thể quên quá khứ có người xâm phạm lâm siêu sắc mặt đ ỗ n g nhiên lạnh lẽo toàn thân sát khí bên ngoài nói là bản cổ tổ chức phạm hương ngữ kinh ngạc nói làm sao ngươi biết lâm siêu trong con ngươi sát ý ẩn hiện trải qua lần trước thủ thành chiến tinh vong trực tiếp tinh thành thực lực và hy vọng đã đạt đến đ ỉ n h thịnh toàn bộ châu á hẳn là không cái nào căn cứ hoặc là liên minh d á m đắc tội tinh thành còn quái vật liền càng không thể chúng nó hiện nay còn chỉ phát triển đến quy mô bảy thú cũng không có đạt đến mấy chục năm sau phân chia lục địa cương ngực diện tích xương vương giai đoạn lấy tinh thành sức mạnh phòng ngự đừng lo bất kỳ lục địa bảy thú tập kích chỉ có cái này thần bí tổ chức mới có can đảm ra tay t r e o chọc đến trên đầu hắn lấy lâm siêu tâm tư cùng t ừ n g trải hơi một suy tư liền biết xảy ra chuyện gì quá nửa là bản cổ tổ chức thông qua biện pháp gì biết được chính mình rời đi tình báo nhìn thấy mình và vưu tiềm tỉ tỉ hắc nguyệt bạch tuyết những này căn cứ chủ lực tất cả đều rời đi cho nên mới phải muốn nhân cơ hội vào tập trước đây nghe kẻ điên quá b ả n cổ tổ chức là thời đại trước một bí ẩn khoa học tổ chức bên trong có thể là hội tụ châu á hết thể thông minh nhất đại não tất cả đều là thiên tài thậm chí là quái tài hơn nữa hai nạn bạo phát sau những người này không biết thông qua thủ đoạn gì hầu như là linh cảm hóa trước đây đã nghĩ đi một chuyến bọn họ tổ chức tổng bộ tìm tòi khóa gen mặt sau phương pháp phối chế vẫn không r ả n h quá khứ không nghĩ tới hiện tại bị đánh tới cửa lâm siêu trong lòng ý l ệ n h phun trào chính mình toàn bộ tâm tư cân nhắc như thế nào giải quyết hải vực quái vật cái này cự mầm họa lớn những này cái gọi là thiên tài nhưng bốn mmo ngược lại đấu tranh nội bộ sau lưng đâm đao hắn nhìn phía phạm hương ngữ nói sẽ có quan cái tổ chức này tư liệu cùng với hiện nay căn cứ tình cảnh châu Á thế cuộc biến hóa đều giao cho ta phạm hương ngữ thấy lâm siêu muốn đích thân chủ trì đại cục bên trong mắt lộ ra mấy phần rảo hoạt ý cười đem trên bàn làm việc cái kia điệp dày đ ặ t tư liệu đưa cho lâm siêu nói đều ở nơi này chờ lâm siêu tiếp nhận tư liệu nàng rồi nói tiếp cái này bàn cổ tổ chức phi thường bí ẩn hiện nay chỉ điều tra đến các nàng một phân bộ tổ chức lúc trước ta để khải đi ám sát một tên tổ chức đó nhân viên đã cảm hóa thành thủ hạ của ta nhưng tên này nhân viên chỉ là một trung tầng biết đến tin tức phi thường có hạn trong đó hữu dụng nhất chính là tổ chức đó chức vị đẳng cấp lâm siêu một bên lật xem tư liệu vừa nói tiếp tục phạm hương ngữ biết hắn có thể nhất tâm nhị dụng tiếp tục nói chức vị từ cao xuống thấp c ư tên kia nhân viên biết tổng cộng có năm cái phân bộ mỗi cái phân bộ do một tên thủ trưởng quản lý thủ trưởng trở xuống là bộ trưởng mỗi cái phân bộ có ngũ đến tám vị bộ trưởng trái phải sau đó là chủ nhiệm nhân số là hai mươi trái phải xuống dưới nữa chính là khoa trưởng thuộc về trung tầng cấp bậc cũng chính là ta khống chế vị này nhân viên xuống chút nữa chính là lâu la bia đỡ đạn chủ y ế u sức chiến đấu vẫn là ở cao tầng chủ nhiệm cùng bộ trưởng trên người lâm siêu hơi đầu từ trong tài liệu nhìn thấy một hạng báo cáo sự tình chi tiết nhỏ là bảy ngày trước một hồi ám tập chiến buổi tối hôm đó hoàng kim khuyển cùng thảo quái nhận ra được có người xâm lấn căn cứ hoàng kim khuyển điều động sau cùng kẻ địch chiến đấu với nhau đã kinh động phạm hương ngữ cùng chỗ tối tuần tra thủ thành cách lỵ nhị ba vị cự nhân trải qua một phen chiến đấu sau đem xâm lấn một đám người cách xác đám người kia con số không nhiều tổng cộng 16 người ở khải cướp đoạn năng lực dưới tướng lĩnh đầu người kia tự bạo trang bị cho dỡ bỏ nhưng này người vẫn là thành công tự sát bất quá ở trong c h i đội ngũ này nhưng c ó người chưa kịp tự sát bị phạm hương ngữ tiêm vào chính mình huyết thanh thành công cảm hóa cứ người này ký ức bọn họ đội ngũ người cầm đầu là một tên bộ trưởng mà phạm hương ngự thông qua giao thủ đưa ra thực lực ước định là s các loại cũng chính là sánh ngang bây giờ loại hình s quái v ư t tin tức này rất trọng yếu biết nên bộ trưởng tổ chức thực lực liền có thể nhờ vào đó suy đoán ra tổ chức đó đại khái thực lực trừ phi tổ chức đó không phải lấy sức mạnh làm giai cấp ước định s chờ chính là cấp năm như vậy thấp hơn bộ trưởng chủ nhiệm chính là cấp bốn tiến hóa giả cao hơn bộ trưởng thủ trưởng chính là cấp sáu tiến hóa giả cũng có thể là cấp bảy lâm siêu ánh mắt thiềm thước luôn cảm thấy có không đúng nếu như một bộ trưởng mới cấp năm cái tổ chức này dựa vào cái gì đến xâm lấn tinh thành lâm siêu r ứ t bỏ chính mình đang từ tinh thành tự thân sức phòng ngự cùng phạm hương ngự nắm giữ bộ đội bí mật cùng với trong căn cứ đà sơn vương thú cùng con kia thuần phục hát trào vương thú còn có bột hải chi chủ một phần thân thể này mấy cái phương diện liền có thể ung dung ngăn trở bản cổ tổ chức xâm lấn nhìn thấy lâm siêu căng tới ánh mắt nghi ngờ phạm hương ngữ phảng phất việc không liên quan tới mình địa nhún vai nói chuyện này có phức tạp ngược lại ngươi trở về là không sao ta trước tiên cứ gọi hứa tư lệnh lại đây lại cùng ngươi chấm dãi lâm siêu hơi đầu v ừ a vặn cũng muốn gặp thấy hứa tư lệnh phạm hương ngữ cầm lấy bộ đàm rất nhanh liên lạc trên hứa tư lệnh đầu điện thoại kia truyền đến hứa tư lệnh già nua ôn hòa nhưng lộ ra một tia thanh em mệt mỏi phạm thủ lĩnh muốn như vậy có chuyện gì sao phạm hương ngữ nhẹ giọng nói thủ lĩnh trở về ngươi hiện tại thuận tiện lại đây một chuyến sao đầu điện thoại kia đ ỗ n g nhiên yên tĩnh lại quá hai giây mới vang lên hứa tư lệnh khó có thể tin mà kinh hỉ âm thanh ngươi lâm siêu lâm thủ lĩnh trở về phạm hương ngữ ừ một tiếng vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su con nói ngươi tới một chuyến đi ta trước tiên treo xong đóng lại bộ đàm hai phút không tới một trận gấp gáp điệu tiếng bước chân cùng tiếng thở dốc sông t h ằ n g lâu cửa p h ò n g bị bỗng nhiên đẩy ra hứa tư lệnh lọm khổng nhưng gầy gò mạnh mẽ bóng người xuất hiện ở ngoài cửa nhẹ nhàng thở dốc ánh mắt ở cửa mở trong nháy mắt không thể chờ đợi được nữa địa hướng bên trong gian phòng nhìn quét một vòng rất nhanh nhìn thấy một đạo bóng người quen thuộc hắn viền mắt hơi t r ừ n g lớn bao hàm phong xương con mắt có một tia ướt ác run giọng nói lâm thủ lĩnh lâm siêu bị hắn sợ bắn lên không nghĩ tới vị này quyền chức vị cao uy nghiêm lão nhân dĩ nhiên sẽ có kích động như thế một k h ắ c trong lòng bay lên ấm áp đồng thời cũng ý thức được lần này bản cổ tổ chức phiền phức khả năng không đơn giản như vậy bằng không sẽ không để cho hứa tư lệnh vui mừng như vậy thất thố là ta lâm siêu chủ động tiến lên nên tiếp nắm lấy ông lão này đôn hậu bàn tay nói ta mới vừa trở về tình huống của nơi này nghe hương ngữ một chút chúng ta tọa hạ đàm luận hứa tư lệnh cảm nhận được trên bàn tay chân thực xúc cảm Biết m ì n h không phải ảo giác ở nhược nhi tiên đoán ra kết quả thì hắn đã hoàn toàn tin tưởng lâm siêu từ bắc cực không về được không nghĩ đến lúc này lại sống sờ sờ nhìn thấy này làm sao không để hắn kinh hỉ ngồi 528, ai có thể tể? Trưng 533, ai chúa ai chúa có có thể tể? Trưng thể tể? n g vào linh chủ cấp quái vật gia thú đánh bóng chế thành trên ghế x a lồng hứa tư lệnh giàn u a bàn tay vẫn cứ tóm chặt lấy lâm siêu bàn tay tâm tình dần dần khôi phục lại yên lặng nhiều ngày đến có rút nhanh lông mày chậm rãi ra nhưng vẫn có thể nhìn thấy vài đạo sâu sắc nếp gấp ngươi có thể trở về là tốt rồi hứa tư lệnh cảm khái cực sâu địa nói một câu sau đó vui mừng nói nhược nhi tiên đoán ngươi không về được thì ta trong mấy ngày qua đều không ngủ ngon được ai biết mới qua không bao lâu châu á mạnh nhất cái kia cổ lão bản cổ tổ chức đột nhiên đột nhiên xuất hiện thanh thế hùng vĩ mấy ngày ngắn ngủi liền đem chúng ta đông phương đồng minh đánh tan đánh cho đại gia một trở tay không kịp tiên đoán ta không về được lâm siêu hơi kinh ngạc còn hứa tư lệnh trong miệng n h ư ợ c nhi lai lịch hắn thì lại thức thời không có hỏi dò tuy rằng lấy hứa tư lệnh đối với hắn tin cậy trình độ chắc chắn sẽ trực tiếp nói cho nhưng cái nào căn cứ không có điểm sức mạnh bí mật đây hứa tư lệnh thấy lâm siêu vốn không hề để ý bản cổ tổ chức tập kích sự kiện trong lòng cảm khái đồng thời nhiều ngày đến sầu lo tâm tình cũng thanh t ĩ n h lại lại cười nói không sai từ mấy ngày nay tư liệu đến xem bàn g cổ tổ chức nên cũng tiên đoán đến điểm ấy cho nên mới phải lựa chọn nhân cơ hội điều động nắm giữ châu á vững chắc cùng mở rộng bọn họ toàn thể sức mạnh bọn họ cũng có năng lực tiên đoán giả lâm siêu hơi cảm thấy kinh ngạc đây chính là thế giới cấp năng lực dĩ nhiên như vậy thông thường hơi một ngẫm nghĩ sau lâm siêu tâm trạng hiểu được tuy rằng tiên đoán năng lực như vậy cao cấp năng lực giả sinh ra tỷ lệ cực kỳ xa vời nhưng trải qua hai năm tận thế sóng lớn đào xa vô số sinh mệnh v ỡ lạc toàn cầu nhân khẩu tổn hại hơn nữa mà hứa tư lệnh trong tay viêm hoàng căn cứ cùng bản cổ tổ chức đều là châu á hàng đầu thế lực hội tụ đến nhân vật như vậy cũng không kỳ quái nếu như không phải tiên đoán đến ngươi không về được bọn họ cái nào dám tiến công phạm hương ngữ khinh rên một tiếng nói lâm s i ê u ánh mắt hơi lấp lóe tiên đoán chỉ có thể nhìn thấy một bức tranh mà không phải kết quả nói cách khác bọn họ tiên đoán đến hình ảnh rất khả năng là chính mình chết đi giáng dấp hoặc là tính mạng của chính mình khí tức ở bắc cực thậm chí trên địa cầu tiêu thất vì lẽ đó nhận định chính mình hẳn phải chết bởi vậy mới nói hắn không về được nếu như là như vậy như vậy rất khả năng bọn họ tiên đoán thì nhìn thấy hình ảnh là chính mình lúc chiến đấu bị phân thây hình ảnh hoặc là chính mình tiến vào vũ trụ giếng mỏ bên trong ở nơi đó tầng tầng ám vật chất bao vây cùng q u ấ y dày dưới mới đạo đưa bọn họ không cách nào báo trước đến mặc kệ là loại nào chỉ có thể nói bọn họ tiên đoán náo loạn cái đại ô long tiên đoán vô căn cứ a lâm siêu đáy lòng nhẹ nhàng cảm thán một tiếng hướng về hứa tư lệnh nói ta nhìn thấy s i ê u tập trong tài liệu diện cái này b ả n cổ tổ chức đến nay chỉ điểm động một phân bộ sức mạnh liền đem chúng ta đông phương đồng minh đánh tan đến liềng xiềng sức mạnh của bọn họ có như thế cường hứa tư lệnh khẽ c ư ờ i khổ nói việc này nói rất dài dòng cái tổ chức này vẫn vô cùng ẩn đi lần này điều động vô cùng đột ngột đồng minh bên trong sáu mươi hai tòa căn cứ trong đó có hai mươi chín tòa là loại nhỏ căn cứ nhân khẩu khoảng hai ba vạn người sức chiến đấu trung đẳng nếu như là tao nổ quái vật t ậ p kích sẽ ở mấy chục dặm ở ngoài liền thông qua máy móc hoặc lính gác điều tra đến do đó sớm bố trí quân sự phòng ngự mặc dù điều tra đến quái vật sức chiến đấu vượt qua nên căn cứ sức chịu đựng cũng có thể đúng lúc hướng về trong liên minh đưa ra tiếp viện tình cầu bởi vậy chỉ có tình cờ tao nộ một ít cực kỳ giả dối quái vật có thể giấu giếm được máy móc cùng lính gác chính chắc mới phải xuất hiện loại nhỏ căn cứ một đêm bị phá hủy tình huống nhưng là n à y bản cổ tổ chức không phải quái vật mà là châu á tối thông minh nhất một đám đại não bọn họ không biết từ nào có biết trong liên minh những này căn cứ tọa độ địa điểm cùng với quân sự sức mạnh phòng ngự bao quát căn cứ cấu thiết bản vẽ đẳng cấp ở tại bọn hắn xâm lấn thủ thiên thì có thập tam tòa mô hình nhỏ căn cứ bị diệt tuy rằng trong căn cứ cơ sở cùng bộ đội đại đa số đều bảo lưu chết đi đều là con lớn nhưng những này căn cứ đã phân chia đến bản cổ tổ chức dưới cờ cho tới còn lại căn cứ nhưng là khuất phục ở tại bọn h ắ n dâm vì dưới lựa chọn đầu hàng quy thuận hứa tư lệnh nụ cười cay đắng nói mà từ trong đó mấy tòa căn cứ lén lút truyền đến tư liệu đến xem xâm lấn bọn họ căn cứ nhân số chỉ là bốn năm người nhân số như vậy là một tiêu chuẩn hoang dã sinh tồn đội ngũ số lượng những này căn cứ đều ở buổi tối nghỉ ngơi thì liền bị bọn họ lẻn vào không có bất kỳ cảnh báo vang lên Thủ lâm ĩ n cùng h thực l xiêu đ ỗ n g nhiên đánh gây hắn hỏi nếu như bọn họ có như thế cường sức mạnh tại sao không trực tiếp từ trong liên minh loại cỡ lớn căn cứ bắt đầu trước tiên thanh lý loại nhỏ căn cứ chẳng phải là đánh rắn đậu cỏ Hứa tư l ệ nói h lắc đầu n khởi đầu tới a sau cũng cho là như thế, nhưng thế, là đó m biết, bọn họ chỗ ă n bản là k ô n những này,、sức、mạnh của bọn họ có thể dễ dàng đánh tan đồng mình bên trong hết thể căn cứ. Bao quát. Viêm hoàng căn、cứ. Nói g thèm thể hết thể quát. tới họ h Viêm để ý sức cứ, cứ. của có c bao dễ này hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn lâm siêu trong ánh mắt ý tứ rất rõ ràng nếu như ngươi không trở lại mặc dù là tinh thành căn cứ cũng không chống đỡ được thế công của bọn họ điều này làm cho lâm siêu ánh mắt nhất thời nghiêm nghị lên liền coi như bọn họ có thể dễ dàng đánh tan hết thẻ căn cứ cái kia mục đích làm như vậy là cái gì miêu hí lao thử lâm siêu nhưng chấp nhất hỏi hứa tư lệnh t r ầ m rãi lắc đầu nói không biết thế nhưng chúng ta bị kinh động sau lập tức bày xuống phòng ngự nhưng mà ở sau ba ngày buổi tối trong liên minh mười tám tòa cỡ chung căn cứ cũng bị một đêm phá hủy hoặc là hàng phục chỉ có một vị khoảng cách ta viêm hoàng căn cứ khá gần bị ta đúng lúc cứu từ đó sự kiện sau ban cổ tổ chức tuyên bố đem ở tháng này chưa cái kia một ngày triệt để thu phục đồng phương đồng minh cũng cho hết t h ể còn lại căn cứ gửi đi một phong thư mời ý tứ là chiêu ăn để chúng ta quy thuận lâm siêu có chút nhữ mày đầu tiên là một đêm quét ngang loại nhỏ căn cứ sau đó là cỡ chung căn cứ thông qua phương thức như thế đến cho còn lại các vị loại cỡ lớn căn cứ tạo áp lực chế tạo nội loạn hoặc là muốn liền như vậy tan rã đi bộ phận loại cỡ lớn căn cứ sau đó là có thể hảo hảo ứng đối còn lại một ít khó gằm xương nghĩ đến lúc trước phạm hương ngữ nói chuyển nhà đến tinh thành bên trong thủ lĩnh nhân số lâm siêu tính nhẩm một lần những này loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh xem ra cũng không phải thật dao động dĩ nhiên không ai đầu hàng trái lại tập thể tới nơi này thương thảo đến, đến rồi chờ đã ngươi nói tháng này chưa n à y không phải sau ba ngày sao lâm siêu kinh ngạc nói hứa tư lệnh khẽ thở dài nói không sai chính là sau ba ngày lâm siêu hiếu kỳ nói các ngươi chưa hề nghĩ tới chủ động gián g trả hứa tư lệnh cười khổ nói dĩ nhiên m u ố n quá hơn nữa t ừ n g làm ở thu được quy thuận thư mời thì ta liền tập kết hết thẻ còn lại căn n g n g c ứ thủ lĩnh chọn lựa ra mỗi cái căn n g n g c ứ tinh binh cường tướng đồng thời phái ra chúng ta căn n g n g c ứ thập đại chiến sĩ thấp mấy vị đáng tiếc uất kim hương cùng lang vũ b ộ p h à m bọn họ không ở không phải vậy đúng là có mấy phần hy vọng lại nói ngươi ở bắc cực nhìn thấy bọn họ không lâm s i ê u nghe hắn nói cất b ư ớ c phàm đ ỗ n g nhiên nhớ lại các nàng còn ở chính mình chứa đồ khí bên trong đây lúc trước ở vũ trụ giếng mỏ bên trong tao nổ bờ v ư ợ t xuống còn đầy đầu là làm sao trốn ra được càng đưa các nàng hoàn toàn quên ở sau g á i hơn nữa lăng vũ cùng mấy cái khác thập đại chiến sĩ thi thể còn bị t r ô n ở bắc cực khối băng dưới vốn định trở về thì đào móc ra mang về không nghĩ tới khi trở về quên đi mất lúng túng ho nhẹ một tiếng lâm siêu đem chứa đựng uất kim hương cùng bộ phàm chứa đồ khí móc đi ra vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t c ổ c ả n su c o n giơ tay vạch một cái mở ra lối vào rất nhanh có hai bóng người nhảy ra đến uất kim hương bộ phàm hứa tư lệnh nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện hai người trận to hai mắt lập tức đ ẩ y mặt kinh hỉ Vất kim hương cùng bộ phàm thấy rõ chu vi sau nhìn hứa tư lệnh kinh ngạc nói chúng ta trở về nơi này là viêm hoàng căn cứ hứa tư lệnh đứng lên trên dưới đánh giá các nàng thấy không có bị thương mới thở phào nhẹ nhõm lập tức bỗng nhiên ý thức được không đúng biến s ắ c nói l à n g vũ bọn họ đây Vất kim hương trở về kinh hỉ tâm tình nhất thời đau xót nhẹ nhàng cắn vào môi dưới nói bọn họ bọn họ nhìn thấy nàng bi thương vẻ mặt hứa tư lệnh cơ thể hơi lay động một hồi suýt nữa té ngã lâm siêu đúng lúc đưa tay đỡ lấy hay n à y nói xin lỗi không thể đúng lúc chạy tới lang vũ thi thể của bọn họ còn ở bắc cực ta trở về đến có chút vội vàng quên mang về đợi lát nữa ta lại đi một chuyến khắc chương 529, bàn cổ thủ lĩnh chương 534, b bàn cổ thủ lĩnh nhìn hứa tư lệnh đáy mắt nơi sâu xa bi thống lâm siêu trong lòng nổi lòng t ô n kính vốn tưởng rằng thập đại chiến sĩ chỉ là viêm hoàng căn cứ vun bón ra cái mười cái cố máy giết chóc bây giờ xem ra giữa bọn họ cống hiến cho quan hệ cũng không phải là chỉ là đơn giản ỉ lại lắp đặt ở thập đại chiến sĩ trong cơ thể đặc thù trang bị làm ràng buộc còn có chút những nhân tố khác không khí đau thương cũng không có kéo dài quá lâu hứa tư lệnh dù sao cũng là từng trải qua sóng to gió lớn nhân vật đáy mắt bi thống rất nhanh nhẩn giấu đi ngẩng đầu trịnh trọng nhìn lâm siêu nói lâm thủ lĩnh ngươi khó về được bàn cổ tổ chức ở sau ba ngày liền sẽ xuất động nơi này còn cần ngươi chủ trì đại cục mới được còn lăng vũ thi thể của bọn họ hắn hít một hơi thật sâu c h ậ m rãi dùng sức nói rằng ta sẽ phái người đi s i ê u tầm ta viêm hoàng căn c ư anh hùng nghĩa trang đã sớm thành lập hết thể nhậm chức quá thập đại chiến sĩ anh hùng mặc kệ vẫn lạc ở chân trời góc biển ta đều sẽ đem thi thể của bọn họ mang về nghĩa trang để bọn họ về nhà lâm siêu hơi lặng lẽ anh hùng nghĩa trang lại một quen thuộc thứ tự câu dẫn lên hắn kiếp trước hồi ức ở tòa này nghĩa trang bên trong mai táng đều là từng cái từng cái danh chấn châu á nhân vật sơ đại lang vũ v ấ t kim hương bộ phàm đời thứ hai tinh hỏa ăn an, ánh trăng đẳng cấp tên thức c h ó i mắt nhân vật phạm hương ngữ buồn bực ngán ngẩm mà nhìn hiện trường trầm thấp thảm thiết yêu thương bầu không khí l ư ờ n một cái nhàm chán nói không phải muốn nói chuyện chính sự sao lao tán gâu những thứ này làm gì không phải là chết rồi sao nhân loại các ngươi không phải lao nói chết sớm sớm đầu thai sao đây là kiện cao hứng sự tình a hứa tư lệnh bị nàng nói tới phục hồi tinh thần lại thu hồi trong lòng bi thống lên dây c ố t tinh thần cười nói phạm thủ lĩnh nói đúng lắm chờ mười tám năm sau bọn họ lại sẽ là một cái hảo hán chúng ta trước tiên nói một chút về trước mắt sự tình đi hắn dù sao quyền chức vị cao mấy chục năm tâm tư rất nhanh thu nạp tập trung lộ ra vẻ nghiêm túc lâm siêu nhìn quen sinh ly từ biệt sớm thành thói quen hoặc là nói mất cảm giác tâm tư lập tức trở về quy đến bàn cổ trong tổ chức tiếp theo lúc trước vấn đề tiếp tục nói lúc trước ngươi nói triệu tập các căn cứ tinh anh chủ động xuất kích kết quả làm sao a có thu hoạch gì không có kết quả tự nhiên là thảm bại hứa tư lệnh khoe miệng tác động thảm bại mang ý nghĩa lượng lớn thương vong cùng sinh mệnh trôi qua sắc mặt hắn lạnh t ố c trầm giọng nói duy nhất thu hoạch chính là biết đại khái bản cổ tổ chức lần này hung hăng ra tay sức lực là cái gì chúng ta p h ả i đi ba cái tinh anh binh đoàn nhân số tổng hòa trăm người không tới chớ xem thường chút người này mấy bên trong thực lực yếu nhất đều là cấp bốn sơ đoạn nhưng mà ban cổ tổ chức nhưng phát động rồi hai con vương thú hứa tư lệnh bên trong mắt lộ ra sâu sắc kiêng kỵ cùng hàn ý nói ta thông qua trương thiên sư cùng cổ môn môn chủ liên lạc với căn cứ được tin tức hiện giai đoạn mặc dù là cổ môn môn chủ cũng khó có thể khu trùng thuần phục vương thú mặc dù không cách nào phán đoán lời này thật giả nhưng lấy suy đoán của ta cùng được cổ môn tin tức đến xem cổ môn bên trong có thể điều động vương thú người tuyệt không vượt qua năm cái đây là một rất bảo thủ con số cũng là một nhìn thấy mà giật mình con số một cổ môn bên trong thì có năm người có thể điều động vương thú phải biết vương thú nhưng là cấp bảy tồn tại tuy rằng con số này chân thực tính rất thấp hay là chỉ có một hoặc là hai cái nhưng bất kể như thế nào đều là một đáng giá cảnh giác cùng quan tâm đáng sợ tổ chức ý của ngươi là lâm siêu đại khái đoán được kết quả h ứ a tư lệnh g i à n u ô i trong con ngươi bắn ra lào hưng ơ giống như sắc bén hàng quang nói từ ta điều tra đến tin tức xem cổ môn không có cùng bản cổ tổ chức cấu kết coi như là bí mật cấu kết cũng chắc chắn sẽ không phái hai vị có thể điều động vương thú cao thủ đi t ò a trớn chuyện này quả thật là đem cổ môn một nửa sức mạnh giao cho bản cổ tổ chức bọn họ tuyệt sẽ không như thế được nói cách khác n à y hai con vương thú là từ chỗ khác chiêu mộ lại đây tỉ như bàn cổ tổ chức cùng quái vật kết phượng lâm siêu nói thẳng ra hứa tư lệnh nhẩn ý hứa tư lệnh gật đầu nói khởi đầu chúng ta cũng suy đoán như vậy nhưng sau đó phạm thủ lĩnh phái các ngươi căn cứ thủ hộ cự thú đà sơn vương thú cùng với một con khác hát chảo vương thú ra tay thì bàn cổ bên trong tổ chức nhưng xuất hiện một kẻ loài người dễ dàng đưa chúng nó đánh bại nếu như không phải chúng nó bảo mệnh năng lực cường phỏng chừng đã tổn hại nhân loại lâm siêu giật mình nhìn hắn đánh bại dễ dàng hai con vương thú phạm hương ngữ lúc này gật đầu xen vào nói hừm hơn nữa đà sơn vương thú cùng hát chảo vương thú trải qua vun bón đã tiến h ó a đến lẹ vèo tám ở hiện giai đoạn lục địa vương thú bên trong hẳn là thượng du cấp bậc nhưng là người kiết nhưng dễ dàng đưa chúng nó đánh bại may là hát chảo đem tiểu người gù đầu lâu kéo xuống lòng đất tiềm chạy về bằng không liền mất mạng lâm siêu rốt cuộc biết hứa tư lệnh cùng phạm hương ngữ kiên kỵ then chốt bàn cổ tổ chức sau lưng dĩ nhiên có một đáng sợ như thế người khó trách bọn hắn sẽ cảm thấy bó tay toàn tập mà thực lực như vậy mặc dù là hắc quả phụ thiếu nữ cũng không cách nào làm được ngươi gặp người kia dáng dấp sao lâm siêu hỏi phạm hương ngữ phạm hương ngữ làm như đoán được lâm siêu ý nghĩ lắc đầu nói người kia không phải tội dân bên ngoài là chúng ta đệ ngũ kỷ người hơn nữa là chúng ta người trung quốc Bất quá, ngược lại cũng không bài trừ tội dân dịch dung điểm ấy lâm siêu trong lòng hơi thở phào nhẹ nhõm như thế đến xem nên không phải tội dân bằng không lấy tội dân k ê u căng khó thuần ca tính nên xem thường dịch dung đệ ngũ kỷ nhân loại hơn nữa hai con cấp tám vương thú muốn từ tội dân trong tay thoát thân cũng là cực kỳ khó khăn nhìn như vậy đến người này hay là chính là bản cổ tổ chức thủ lĩnh hoặc là người đứng thứ hai sức mạnh như vậy đã tiếp cận tiến trước cận bắc cực vào lông mênh sau, ngông hoa quốc quả nhiên là ngọa hổ tàng long không có giống như ta sống lại trải qua nhưng có thể ở thời gian hơn hai năm liền đặt đến đệ ngũ kỷ tiến hóa đỉnh mặc dù là vận may cùng thiên phú người cực kỳ tốt cũng khó có thể làm được trừ phi là trong tay có cái gì cổ lão niên đại di truyền lại tài liệu bí mật vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hồ cạn xú con lâm siêu bên trong mắt ý lạnh lấp lóe vốn là dự định trước tiên quét sạch lục địa vương thú lại thống một người loại thế lực khắp nơi bây giờ nhìn lại đúng là có thể đồng thời tiến hành hứa tư lệnh lâm siêu nhìn sắc mặt nghiêm túc hứa tư lệnh nói chuyện này ta đã hiểu rõ liền giao cho ta đi ngược lại là mặt khác hai việc còn cần ngươi hỗ trợ nhiều hơn mặt khác hai việc hứa tư lệnh thấy lâm siêu đem chuyện khác nhìn ra càng trọng yếu hơn lấy làm kinh hãi nói có khác biệt phiền p h ứ c lâm siêu khẽ gật đầu hướng về phạm hương ngữ nói ngươi cùng hứa tư lệnh nói rằng tủ lệnh cùng siêu tầm sự tình ta còn có chuyện khác phải xử lý khi ta là học lại cơ a phạm hương ngữ lầm bầm một tiếng nhưng vẫn làn ạ i tính tình cùng hứa tư lệnh thương thảo lên lâm siêu không có đến xem hứa tư lệnh ánh mắt kinh ngạc bàn giao xong việc tỉnh liền phi nhanh rời phòng làm việc bắt chuyện hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ hai người đổi tới chính mình dọc theo đường đi thông qua biến hình năng lực thay đổi dung mạo thứ nhất là tránh khỏi người khác nhìn thấy hắn nhận ra làm sau lễ quá phiên p h ứ c đệ nhị là không muốn đánh rắn động cỏ chuẩn bị chờ sau ba ngày cho bản cổ tổ chức một kinh hỷ khắc chương năm trăm ba mươi hủy diệt nhiệt độ chương năm trăm ba mươi lăm hủy diệt nhiệt độ tuy rằng lâm siêu không muốn gây nên người khác chú ý nhưng dọc theo đường đi vẫn là hấp dẫn đến trăm phần trăm ánh mắt nguyên nhân ngay ở đi theo ở phía sau hắn hai nữ ở tinh thành bên trong người nước ngoài rất hiếm thấy tội gì vẫn là trẻ tuổi như vậy cùng tuyệt sắc để hết thể trải qua người cũng không nhịn được xem thêm vài lần như vậy đi các ngươi trước tiên đi mãi nhà chờ ta lâm siêu bất đắc dĩ hướng về hai nữ nói nhớ kỹ đừng chạy loạn khắp nơi loạn xem ta rất nhanh sẽ trở về hắc quả phụ thiếu nữ mới vừa muốn nói gì lâm s i ê u đã như gió chạy đi trong nháy mắt liền biến mất ở các nàng bên trong mắt nàng há miệng chỉ có thể đem trong cổ họng nuốt xuống nhưng lại không dám nhân cơ hội chạy loạn cùng kỵ lang thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau sau nhún vai một cái q u ả đến một không ai địa phương duyên vách tường nhanh chóng chạy đến mái nhà đang cùng hứa tư lệnh đàm luận tủ lạnh cùng s i ê u cứu lâm thi vũ đám người sự tình phạm hương ngữ liếc mắt một cái cửa sổ sát đất một bên trên vách tường nhỏ không thể nghe thấy âm thanh lập tức tiếp tục cùng hứa tư lệnh trao đổi vèo lâm siêu như bay địa chạy đến lộ lộ chỗ ở cũng chính là sắp xếp cho mình ở lại nhà lớn bên trong bộ này đơn độc xa hoa bên trong đại lâu nắm giữ tận thế sau、so、khoa học kỹ thuật chế tạo tất cả công nghệ cao gia cụ bao quát trí năng quản gia cùng cơ giới hóa phong ố c nhà bếp chỉ cần một thanh khống chỉ lệnh truyền đạt liền có thể hưởng thụ thư thích nhất hoàn cảnh và phục vụ nhưng tương tự nếu như không có lâm siêu bản thân chồng đen cùng vân tay cùng với thân phận bài này ba loại đồ vật nghiệm c h ứ n g tuyệt đối không cách nào tiến vào nhà này nhà lớn bất kỳ xông vào cùng lẻn vào kết cục đều cực sự khốc liệt lộ lộ nhưng là duy nhất trừ lâm siêu ở ngoài có thể như thường tiến vào bộ này biệt thự người bởi vì nàng chính là nhà này biệt thự trí năng chủ quản trong lòng bàn tay tất cả bao quát rất nhiều hệ thống phòng ngự đều là nàng k h ẻ nhặt thì thiết kế chế tác được còn hiệu quả hệ số tuyệt đối không kém bình thường loại cỡ lớn căn cứ tổng bộ thậm chí vượt xa lặng yên không một tiếng động địa tiến vào biệt thự sau lâm siêu lập tức nghe thấy tầng cao nhất chuyển đến nhẹ nhàng âm thanh trở về âm thanh khinh hoãn phảng phất ở theo người mặt đối mặt nói chuyện nhưng trên thực tế trung gian cách xa nhau hơn mười tầng lầu phòng hơn nữa tất cả đều là cách lâm chất liệu lâm siêu theo cầu thang nhanh chóng đi tới tầng cao nhất nhìn thấy lộ lộ ngồi ở trên ghế xa lồng một thân thư thích áo ngủ trong tay lật xem thời đại trước nữ tính tạp chất tiêu trắng như tuyết như gốm xứ giống như chân nhỏ nhẹ nhàng lật xem tạp chất nghiễm nhiên như một thời đại trước độc thân cao cấp bạch lĩnh chỉ là thiếu nữ giống như hoạt bát bề ngoài xung đột nàng thành thục hóa trang lâm siêu đặt mông ngồi vào nàng trên ghế xa lon bên cạnh không có hàn huyên thẳng vào chủ đề nói ngươi nghe qua lệ nguyên tử sao lộ lộ ánh mắt rồi mới từ trong tạp chí d ơ lên tinh xảo tuyệt diệu khuôn mặt không chứa chút nào tình cảm cùng nhân khí không có nửa phần gặp lại sau vui sướng khe nói từ nhịp tim đập của ngươi lũy thừa cùng lỗ chân lông sôi sục trình độ cùng với c h ả y mồ hôi độ đến xem ngươi hỏi như vậy là bởi vì ngươi được lệ nguyên tử đương nhiên lâm siêu chờ mong mà nhìn nàng nói ngươi biết nói sao dùng sao hiệu quả làm sao lộ lộ hải trong mắt màu xanh lam bên trong rốt cục lộ ra mấy phần n h â n khí suy tư nói lệ nguyên tử là bản nguyên vũ trụ vật chất cụ tượng hóa vật thể chủ muốn năng lực là chế tạo thủy cùng nhiệt độ thấp nói a có thể chân chính đạt đến tuyệt đối linh độ thậm chí là so với tuyệt đối linh độ còn thấp hơn hủy diệt nhiệt độ hủy diệt nhiệt độ không sai lộ lộ lạnh nhạt nói từ ngươi phản ứng sinh lý đến xem ngươi tựa hồ cũng không kinh hãi phía trước ta nói đến tuyệt đối linh độ ta lật xem qua các ngươi đệ ngũ kỷ thư tịch các ngươi nghiên cứu khoa học trình độ đã biết tuyệt đối linh độ khái niệm nhưng ngươi không biết ta cho ngươi cột phổ cập tri thức một hồi cái gọi là tuyệt đối linh độ chỉ là trên lý thuyết nhiệt độ mặc dù là chúng ta kỷ đệ tứ được xưng năm cái thái dương kỷ bên trong toàn diện khoa học kỹ thuật mũi nhọn nhất kỷ nguyên cũng không cách nào làm được chân chính tuyệt đối linh độ chỉ có thể vô hạn tiếp cận bởi vì nhiệt độ đến từ chính vật thể nguyên tử vận động nguyên tử vận động càng nhanh nhiệt độ càng cao ngược lại vận động càng t r ư ở n nhiệt độ càng thấp khi nguyên tử hoàn toàn bất động bất động thì chính là tuyệt đối linh độ nhưng đây chỉ là trên lý thuyết bởi vì nguyên tử không thể bất động bất động đến ít nhân loại không cách nào làm được như vậy thí nghiệm lộ lộ liếc lâm siêu một mắt nói nhưng lệ nguyên tử cái này tự nhiên sinh ra vật thể nhưng có thể làm được ta như thế nói cho ngươi đi nắm giữ tuyệt đối linh độ ở một trình độ nào đó hầu như giống như là vĩnh sinh tuy rằng loại này vĩnh sinh phương thức là nhân loại các ngươi sẽ không thích cái kia một loại lâm siêu nghe nàng nói một chuỗi giải không kiên nhẫn nói ngươi liền trực tiếp nói với ta uy lực hiệu quả cùng phương pháp sử dụng là được nguyên lý là cái gì ta không muốn biết lộ lộ lạnh nhạt nói nếu như không hơi hơi hiểu rõ điểm ngươi liền không hiểu như tác dụng gì vì lẽ đó vẫn là nghe nghe đi tuyệt đối linh độ hầu như có thể đóng băng tất cả bao quát phần lớn nhiệt độ thấp hỏa diễm đơn giản tới nói ngoại trừ thái dương bên ngoài sẽ không có cái gì không thể đông lại mặc cho bao nhiêu lần thể c h ế t mấy cấp tiến hóa đều giống nhau nàng nhìn thấy lâm siêu kinh ngạc vẻ mặt lạnh nhạt nói ngươi cũng đừng cao hưng quá sớm có chút cường giả là có thủ đoạn đặc thù phá giải trừ phi là đột nhiên không kịp chuẩn bị bị ngươi đóng băng được vật ấy cũng không phải vô địch lâm siêu đương nhiên biết điểm ấy nếu như vô địch cái nào còn có tận thế phát sinh phỏng chừng đời trước nắm giữ vật ấy ạt lặt cũng đã thống trị địa cầu chứ tuyệt đối linh độ ở ngoài còn có chính là hủy diệt nhiệt độ lộ lộ tiếp tục nói đây là một loại vượt qua tuyệt đối linh độ nhiệt độ loại này nhiệt độ vi phạm các ngươi đệ ngũ mấy nhân loại một số nhận thức cùng thưởng thức bất quá ngược lại ngươi không có gì văn hóa cũng sẽ không cảm thấy khó có thể lý giải được đơn giản tới nói này ở chúng ta kỷ đệ tứ là lý luận bên trong một loại nhiệt độ chỉ xuất hiện ở giả thiết bên trong trong mắt nàng lộ ra một tia nghiêm nghị nói giả thiết vật thể nguyên tử có một nghịch phản vận động cái này vận động không phải đun nóng mà là làm lạnh như vậy sẽ sản sinh xa thấp hơn nhiều tuyệt đối linh độ nhiệt độ mà cái này nhiệt độ sản sinh sẽ làm tất cả vật chất hủy diệt tan vỡ uy lực lại như hố đen như thế lâm siêu ánh mắt sáng lên vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ c ả n s ù com nói cái kia lệ nguyên tử phải dùng làm sao không biết lộ lộ không chút nghĩ ngợi nói lâm siêu suýt nữa phun ra một ngụm máu hợp nói nửa ngày t h í dùng đều không đây là cao đẳng quyền hạn tổn trí nào biết nhưng nàng sẽ không hiện tại nói cho ngươi ít nhất chờ ngươi thu được năm sao công dân thân p h ậ n mới có tư cách hiểu rõ lộ lộ bình tĩnh nói lâm siêu không nhịn được lừa một cái thu được năm sao công dân quyền h ạ chính là kích sắt một con nữ tính giác tỉnh giả nhưng là hắn trong lúc nhất thời đi đâu tìm nữ tính giác tỉnh giả trong tay hắn sơ đại thâm u y ê n nữ vương mặc dù là nữ tính giác tỉnh giả nhưng làm sao giết chết nàng chính là hiện tại đầu mình đau vấn đề đây đúng rồi vậy ngươi biết d á m h a y sao lâm s i ê u bỗng nhiên nghĩ đến trên lương vật này lộ lộ ngẩn ra màu xanh nước biển như hồ nước ninh tĩnh con ngươi xuất hiện một chút sóng lớn âm thanh cũng mang có một tia kinh ngạc nói ngươi còn phải đến ám hạch không sai ngươi biết phương pháp sử dụng sao lâm siêu hỏi tới khắc chương 531, danh sách đen chương 536, danh sách đen lộ lộ không có lập tức quay đầu mà là tay nhỏ xoa cảm túi đầu chầm tư trong con ngươi lấy lưu tinh giống như tốc độ s ẹ t qua một ít b é nhỏ đến mức không thể nhìn thấy qua ảnh mấy giây sau nàng mới ngẩng đầu lên nói ta biết rồi ngươi này viên ám hạch là từ bắc cực nơi đó vũ trụ giếng mỏ bên trong được chứ lâm siêu ánh mắt sáng lên nói ngươi biết sơ đại k ỳ nguyên cự nhân tạo vũ trụ giếng mỏ vặt hái vũ trụ ám vật chất hy vọng có thể tụ tập ra ám hạch nhưng chưa kịp ám hạch xuất hiện liền tao nộ tai h nạn kết hợp lúc trước bọn họ tiên đoán ngươi từ bắc cực không về được tin tức không khó đoán ra ngươi nên là rơi xuống đến vũ trụ giếng mỏ bên trong chỉ là không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên có thể từ nơi nào sống sót lộ lộ trên giới đánh giá lâm siêu chốc lát nói sức mạnh của ngươi có tăng lên rất nhiều hơn nữa trong cơ thể có hai trái tim ngươi bước lên cải tạo giả con đường này lâm siêu bất đắc dĩ nói những này một lời khó nói hết về sau rảnh rỗi sẽ nói cho ngươi biết ngươi nói cho ta biết trước cám h ạ c h dùng như thế nào được không lộ lộ nhốn vai một cái nói vốn là là có thể nói cho ngươi thế nhưng ngươi đã đi tới cải tạo giả con đường này đây là cấm kỵ sự tình coi như là chủ thần sinh mệnh cũng sẽ từ từ bị mục nát gen không thuần cuối cùng giác tỉnh hơn nữa ngươi cải tạo vị trí vẫn là trái tim như vậy trọng yếu địa phương hiện tại ngươi tiến vào có chút di tích thì phải cẩn thận một chút một ít cực đoan tính di tích cảm ứng được giác tỉnh giả cùng cải tạo giả sẽ trực tiếp khởi động tự hủy cùng bát giết Trinh tự. có chúng thể ta t không giống a lâm a n như vậy nói chuyện. t tốt i s vậy l siêu không có kinh ngạc điểm này hắn rất sớm đã ngờ tới đại đa số di tích lưu giữ trên địa cầu mục đích là phụ trợ kỷ nguyên tiếp theo thì như tồn thành di tích cấm chỉ bất kỳ quái vật bước vào một khi cảm ứng được sẽ giết chết không cần luận tội nếu quái vật đều bị xếp vào phong giết danh sách giác t ì n h giả cùng cải tạo giả bị xếp vào trong đó cũng không kỳ quái hơn nữa lấy lâm siêu thực lực hôm nay đối với di tích thì lại đã không có lớn như vậy trừ phi là một ít hàng đầu vật phẩm mới có thể đánh động hắn hơn nữa coi như có di tích cấm chỉ hắn đi vào cũng có thể dùng trước đây biện pháp cũ để viu tiềm cùng hắc nguyệt bọn họ đi vào lang b ả n trước đây ta đã nghĩ hỏi nếu cấm chỉ cải tạo giả cái này tiến hóa con đường vậy còn có biện pháp khác có thể vượt qua cực hạ sao lâm siêu nhìn lộ lộ con mắt hỏi lộ lộ bình tĩnh đáp lại nói đây là cơ mật tối cao không thể dễ dàng tiết lộ mặc dù ngươi đạt đến năm sao công dân thân phận cũng không được trừ phi lựa chọn t r ồ n g vào dấu ấn linh hồn vĩnh viễn cống hiến cho nhân loại cống hiến cho chính nghĩa bằng không không thể được như vậy cơ mật nội dung lâm siêu sầm mặt lại chết tiệt cơ mật cái gì đều là cơ mật nhìn lâm siêu mặt â m t r ầ m khổng lộ lộ đ ô n g n h ư n ó i bất quá ta có thể cho hai ngươi hữu tình nhắc nhở số một ám h ạ c h có thể chế tạo ra hố đen khống chế hố đen lý luận tới nói nắm giữ ám hạch chẳng khác nào nắm giữ thái dương hệ nhưng sự không có tuyệt đối c ư ta trong kho tài liệu tin tức đến xem ở lệ nhị kỷ nguyên thời điểm đã từng xuất hiện một lần hố đen mất khống chế sự kiện địa cầu suýt nữa hủy diệt nhưng cuối cùng bị thứ khác cho chấn áp xuống n à n g dưng một chút nói tỉ như trong tay ngươi lệ nguyên tử nếu như ngươi có thể nắm giữ hay là nó hủy diệt nhiệt độ liền có thể hủy diệt hố đen đương nhiên đây chỉ là suy đoán của ta tỷ lệ không đủ hai mươi tám lâm siêu đ â m chiêu địa khẽ gật đầu xem ra hắc miêu đã nắm giữ ám hoạch cách dùng chỉ tiếc nó đã chết rồi coi như không chết phỏng chừng cũng sẽ không nói cho chính mình thứ hai nhắc nhở lộ lộ nói tiếp trừ trồng vào dấu ấn linh hồn ở ngoài còn có một biện pháp có thể để cho thân phận của ngươi vượt qua năm sao công dân thân phận đứng hàng hoàng thất cái biện pháp này chính là ngươi kết hôn với một ạ t l ã n t ị s hoàng thất nữ tử kết hôn sinh con riêng dưới đời sau lâm siêu hơi nhớ mày a t l ã n t ị s hoàng thất hậu duệ lần trước đúng là gặp phải một thế nhưng cái bé trai muốn gặp lại một ạ t l ã n t ị s hoàng thất nữ h à i tỷ lệ phỏng chừng tiểu vu một phần trăm hơn nữa coi như gặp gỡ lâm siêu cũng sẽ không dễ dàng kết hôn ngược lại không là hắn coi trọng hôn nhân cỡ nào thần thánh mà là bản năng cảm thấy trong này tuyệt không là kết hôn sinh đứa bé đơn giản như vậy lâm siêu trầm ngâm chốc lát hỏi ta hiện tại cũng coi như là cải tạo giả còn có thể tiếp tục thông qua công lao tích lũy tăng lên công dân thân phận sao đương nhiên có thể lộ lộ hiếm thấy lộ ra một k i a cười yếu ớt nói chúng ta chưa bao giờ từ chối nội tâm hướng thiện người lâm siêu khỏe miệng hơi co rúm nhưng vẫn là tiếp tục nói lần này tìm đến ngươi chủ yếu còn có chuyện chính là ở mấy ngày nay n g ư ờ i quan tâm dưới toàn cầu các lục địa động thái nhân loại tổ chức phân bố mỗi cái tổ chức sức mạnh nếu cần có thể xâm lấn đến một ít tổ chức mạng lưới tình báo đem tư liệu thiết lấy ra ta cần phải biết các lục địa hiện nay thế lực số lượng cùng với những thế lực này đại khái thực lực tổng hợp thấy lộ lộ muốn mở miệng lâm siêu giơ tay đẻ xuống tiếp tục nói mặt khác làm hết sức thông qua hết thẻ tin tức đem toàn cầu các nơi vương thú vị trí phát họa đi ra sau ba ngày giao cho ta lộ lộ hơi run run nói ngươi muốn vương thú tư liệu làm gì quét sạch lâm cực kỳ lạnh lùng địa phun ra hai chữ lộ lộ con ngươi hơi lấp lóe nhìn chăm chú hắn chốc lát gật đầu nói ta biết rồi chút chuyện này rất nhanh sẽ có thể làm được không cần ba ngày lâm siêu đứng lên nói ta biết nhưng ta hiện tại không chỗ chống lý ngươi thời khắc trương mới c h ú n g nó vị trí h à n h lộ lộ trả lời tinh giản tinh vong trải rộng toàn cầu hầu như hết thẻ tổ chức đều sẽ dùng tới hiện nay đã biết chưa dùng tới tinh vong tiến hành liên lạc loại c ơ lớn tổ chức toàn bộ châu á liền một bản cổ tổ chức mà thôi còn lại cổ môn cùng cổ võ môn bên trong đều là thông qua tinh vong tiến hành liên lạc mà tinh võng đầu nào chính là lộ lộ chỉ cần lâm siêu đồng ý thông qua lộ lộ liền có thể dễ dàng định vị đến cổ môn cùng cổ võ môn hết thể đăng ký quá tinh võng người vị trí chỉ đây chính là tinh vong đáng sợ một bí ẩn toàn cầu thế giới giả lập nắm giữ ở lâm siêu tay của một người bên trong tuy rằng vương thu cùng quái vật tạm thời sẽ không đăng ký tinh võng trí lực không có tiến hóa đến mức độ như vậy nhưng một ít hoang dã cầu sinh giả cùng loại nhỏ căn cứ hoặc là một cái nào đó điều tra đội nhìn thấy vương thu cùng loại cỡ lớn quái vật thì đều yêu thích chụp ảnh truyền tới trên tinh võng hoặc là thông qua văn tự miêu tả cho những người khác cảnh kỳ t á c dụng cũng là hy vọng có một người loại cỡ lớn căn cứ sẽ xuất động đi vào săn bắn bắt g i ế t dù sao quái vật tuy rằng đáng sợ nhưng có lúc cũng là của cải cùng tài nguyên lấy lộ lộ giải toán năng lực thông qua những ngày thiếp mời cùng bức ảnh đẳng cấp dân gian hỗn độn tin tức liền có thể não bù ra rất nhiều then chốt tin tức lần theo đến một ít vương thu hành t u n g suy đoán ra hiện nay đại khái vị trí v â n v â n cái này cũng là lúc trước lâm siêu được tinh vong sau sẽ hưng phấn như thế nguyên nhân vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su c o n chỉ cần lâm siêu đồng ý hầu như có thể nhòm ngó đến toàn bộ địa cầu thế cuộc rơi phong sau lâm siêu thẳng đến phạm hương n g ư văn phòng lúc này tay phải ạ nú bị bỗng nhiên ở lâm siêu đáy lòng hỏi ngươi làm sao không hỏi một chút người bán rác t ì n h sự tình giải quyết như thế nào còn có chứa đồ khí bên trong sơ đại thâm viên nữ vương nên xử lý như thế nào lâm s i ê u cũng không quay đầu lại đáy lòng đáp lại nói không thể hỏi nàng nếu như nàng biết ta đã bán giác tỉnh không biết sẽ phát động cái gì trình tự riêng là một cải tạo giả thân phận ta cũng đã bị không ít di tích xếp vào danh sách đen mặc dù atlantis di tích bao dung tính rộng g i ả i điểm cũng sẽ không khoan dung một giác tỉnh giả được bọn họ lưu lại giúp đỡ để ngũ kỷ đồ v ậ a nu bị nói này ngược lại cũng đúng là tuy rằng ta xem cái này lộ lộ tựa hồ có chút thiên vị ngươi hơn nữa không phải loại kia cứng nhắc trí năng nhưng dù sao vẫn là một trí năng cơ khí phát động đến cái gì cấm chỉ chỉ lệnh liền t r ờ i không vui nhi lâm siêu khẽ gật đầu bóng người loại lên từ tám tầng trên lầu nhảy xuống vương góc rơi xuống đất nhưng không có phát sinh nửa điểm dị hưởng sau khi hạ xuống bóng người loại lên biến mất không còn tăng hơi Khắc. bắt đầu chương năm trăm ba mươi bảy bắt đầu nam phương nào đó tỏa tỉnh đều vùng ngoại thành hoang phế vùng ngoại thành khắp nơi loang loang l ộ l ộ nhà lầu sụp đổ rách nát khắp trốn đổ nát thê lương trên mặt đất khi thì có thể thấy được một ít to lớn móng b ú t sắc nhọn vết chân hãm sâu ở nhựa đường trên đường cái để lui tới trải qua cầu sinh giả cùng sinh tồn tiểu đội đều là kinh hoàng thất s ắ c vội vã rời đi nơi này nơi nguy hiểm ở chung q a n h đây dưới lòng đất một tòa cao vót kim tự tháp bên trong tầng thấp nhất một gian trong tầng nhà nơi này cách cục đuổi tới diện không giống không có phân chia to to nhỏ nhỏ văn phòng mà là bố trí như một chỗ ở có một xa hoa phòng ăn rộng rãi phòng nghỉ ngơi cùng với một loại cỡ lớn phòng truyền tin ở cái này phòng truyền tin bên trong có một bức cao bảy tám mét truyền hình tưởng mặt trên treo đầy màn ảnh có chính là mặt trên mỗi cái tầng trệ hình ảnh có nhưng là tòa này bí ẩn phân bố bên ngoài trụ sở hình ảnh ở những này màn ảnh trung ương là một loại cực lớn màn ảnh hơn trăm tấc anh to nhỏ cùng chu vi màn ảnh không giống cái này màn ảnh thường thường là hát bình mà giờ k h ắ c này màn ảnh trợn sáng lên quay chụp bên trong là một cực sự bao la cao lầu văn phòng thông qua rộng lớn cửa sổ s ắ t đất có thể nhìn thấy cao lầu phương xa sắc trời cùng hôi bại nhà lầu kiến trúc nhưng cùng màn ảnh bên trong xuất hiện người này so với những n à y cảnh sắc tất cả đều ảm đạm phai mờ đây là một cực kỳ tuấn tú thiếu niên màu đen tóc ngắn con n g ư ờ i đen trên mặt lạnh lùng như băng con ngươi phảng phất hồ sâu giống như làm người ta kinh ngạc không dám nhìn chăm chú nhìn qua hắn chỉ có mười sáu mười bảy tuổi tuổi trẻ đến có chút quá đáng linh hàn ngồi ở màn ảnh trước toàn trên ghế xoay phía sau lưng tựa lưng vào ghế ngồi để tư thế của chính mình có vẻ thản nhiên cùng ung dung quan trọng nhất chính là cái tư thế này có thể để cho hắn không cần ngẩng đầu ngưỡng mộ trên màn ảnh thiếu niên tóc đen mà là duy trì thong dong nhìn thẳng tư thái ở ninh hàn cái ghế bên cạnh đứng một hoạt bát khéo léo nữ h à i cười tươi g i ó i địa trên khuôn mặt mang theo ngây thơ nụ cười nhưng biết thân phận nàng người cũng không dám bởi vậy xem thường bởi vì nàng là tòa này bản cổ phân bộ lục đại bộ trưởng một trong tư không bộ trưởng hồn nhiên nụ cười dưới là một viên tàn nhẫn tàn khốc trái tim hắc đao có khỏe hay không a ninh hàn khẽ cười nói có chuyện quan trọng gì sao ninh hàn trên màn ảnh thiếu niên tóc đen hắc đao lạnh lùng mở miệng âm thanh trong suốt nhưng như mùa đông băng tuyển nói mới từ quỷ cơ nơi đó nhận được tin tức tinh thành thủ lĩnh lâm siêu đã từ bắc cực trở về hắn không có chết ninh hàn trên mặt nụ cười nhất thời đ ọ n lại ánh mắt hơi nheo lại lập loẹ như d ạ t h ú nguy hiểm ánh sáng nói ngươi nói cái gì lúc trước quỷ cơ nơi đó không phải báo trước đến hắn sẽ vẫn lạc ở bắc cực làm sao sẽ sống sót trở về hắc đao lạnh lùng nói cái này ngươi hỏi quỷ cơ đi ta là phụng thủ lĩnh mệnh lệnh lại đây cho ngươi chuyện một câu nói thủ lĩnh nói kế hoạch như cũ không cần thay đổi đến lúc đó hắn thì sẽ phái tiếp viện nếu này lâm siêu trở về liền cùng nhau diệt trừ ninh hàn hơi run run bên trong mắt có một tia ngạc nhiên nói kế hoạch như cũ lẽ nào hắn là trọng thương trở về có nghi vấn n g ư ờ i đi hỏi thủ lĩnh hát đao lạnh lùng ném câu tiếp theo màn ảnh l ó e lên một lần nữa tấm màn đen vở ảnh linh hàn một cước đạp ở mặt trước trên bàn làm việc c ư ơ n g chế bàn làm việc trong nháy mắt phiên bay ra ngoài nện ở màn ảnh phía dưới trên vách tường hắn gương mặt đẹp trai trên tràn ngập dữ tợn cùng p h ẫ n nộ đồ đ á n g chết nếu không là thủ lĩnh hiện tại tin cậy ngươi xem ta không chém xuống ngươi này viên t i ê u ngạo đầu u l â để ngươi ở trước mặt ta đê t i ệ n cười đứng ở một bên tư không nữ h ả i hơi run rẩy khuôn mặt nhỏ căng thẳng tràn ngập căng thẳng cùng thấp thỏm nàng biết mình tuy rằng bình thường có thể cùng ninh hàn bán bán manh nói chuyện đùa nhưng ở hắn phẫn nộ thời điểm chính mình tốt nhất tận lực hạ thấp cảm giác về sự tồn tại của chính mình lúc này nói bất kỳ thoại đều hấp dẫn cơn giận của hắn một lát sau ninh hàn trên mặt sự phẫn nộ dần dần tiêu thất hắn cúi đầu trầm tư không nói một lát sau mới ngẩng đầu lên hướng về tư không nữ hai mỉm cười nói ngươi đi thông báo dưới yến luân vị kia đáng yêu lâm chiến thần trở về để hắn chuẩn bị cẩn thận ở dưới nếu như là trọng tương h liền cần phải giải quyết nếu như không phải liền không muốn cứng đối cứng ta cũng muốn nhìn một chút thủ lĩnh trong tay còn có cái gì lá bài tẩy tư không nữ hai sắc mặt hơi tái nhợt ở trong tổ chức đàm luận thủ lĩnh hầu như là cấm kỵ mà nàng cũng biết rõ một cái đạo lý biết đến càng nhiều càng nguy hiểm ngươi làm sao linh hàn cười h i ế p mắt nhìn nàng giọng nói vô cùng ôn hòa phảng phất trước một khắc sự phẫn nộ cùng dữ tợn đều là tư không nữ h à i ảo giác điều này làm cho nàng càng cảm thấy kính nghệ khống chế lại hơi run rẩy thân thể tối l ầ u nói không có gì ta vậy thì đi linh hàn đ ỗ n g nhiên đưa tay mò ở trên mặt của nàng đem cằm của nàng nâng lên ngậm lấy ý cười ánh mắt nhìn chăm chú nàng nói ngươi là người ta tin cậy nhất thật không vâng là tuy rằng linh hàn đang cười nhưng tư không nữ hại nhưng cảm giác được run chân bản năng đáp lại nói linh hàn khẽ mỉm cười đưa tay thả ra nói đi thôi tư không nữ hải đáy lòng thở phào nhẹ nhõm xoay người rời đi để cho mình bước đi có vẻ thong dong một ít buổi tối tinh thần căn cứ trong vách khu bảy tám điểm sau toàn bộ trong vách khu ánh đèn đã từ từ tắt đại đa số người đều rất sớm ngủ ngủ là một rất tốt giết thời gian phương thức nhưng ở một ít quán bar song bạc các nơi vẫn cứ vô cùng náo động từ hoang dã săn bắn trở về binh lính cùng sinh tuận giả đều cần phát tiết cùng thả lỏng lâm siêu từ lộ lộ nơi đó sau khi rời đi một lần nữa trở lại phạm hương ngữ bên trong phòng làm việc lúc này hứa tư lệnh cùng phạm hương ngữ đã thương thảo xong xuôi nhìn thấy lâm siêu sau khi trở lại hứa tư lệnh đứng lên nói lâm thủ lĩnh đi bắc cực siêu cứu sự tình ngươi bao ở trên người ta đợi lát nữa ta liền thông báo viêm hoàng căn cứ điều tra bộ phái ra ưu tú nhất lính trinh sát điều động vê đ ú t vê đ ú t vê đúp vô cản Sủ. c ò n còn có ở tinh vong trong liên minh cũng bước ra tin tức để những người khác mỗi cái căn cứ phái người tiếp viện cần phải mau chóng tìm tới bọn họ lâm siêu thấy hắn như thế để bụng tự đáy lòng nói cảm ơn hứa tư lệnh khẽ mỉm cười ra hiệu lâm siêu t ỏ a hạ đàm luận chính mình cũng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế xa lồng nói trừ bác cực s i ê u cứu ở ngoài ngươi muốn chế tác đại băng quỹ nhưng là để ta có chút đoán không ra không biết thuận tiện nói rằng sao ngươi lại không phải người ngoài nói cho ngươi tự nhiên không thành vấn đề lâm siêu ngồi vào hứa tư lệnh đối diện nói bất quá chuyện này liên lụy quá lớn thậm chí cùng toàn thể nhân loại tồn vòng có quan hệ người biết càng ít càng tốt hứa tư lệnh có chút kinh ngạc một đại bang quỹ có lớn như vậy tác dụng nhưng là xem lâm siêu vẻ mặt hắn lại cảm thấy không giống nói dối chỉ hơi trầm ngâm sau nói nếu như vậy vậy ta liền không biết miễn cho bị một ít quái lạ năng lực đặc thù cho phát hiện ngược lại ngươi làm việc ta yên tâm lâm siêu khẽ gật đầu ánh mắt dần dần chăm chú lên nói đón lấy có chuyện đúng là muốn cùng hứa tư lệnh thương lượng dưới lúc cần thiết khả năng cần ngươi phối hợp hứa tư lệnh trong lòng dùng mình sắc mặt nghiêm nghị nói cứ nói đừng ngại chỉ cần ta có thể làm được nhất định toàn lực chống đỡ là tiêu diệt bản cổ tổ chức sao phạm hương ngữ tràn đầy phấn khởi địa chờ mong nói khắc chương năm trăm ba mươi ba hành động chương năm trăm ba mươi tám hành động bên trong phòng làm việc trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh hứa tư lệnh trên mặt vẻ mặt nhất thời đ ọ c lại bao quát một bên đẩy mặt ý cười phạm hương ngữ cũng hơi trợn mắt lên kinh ngạc mà nhìn lâm siêu nàng nhận thức bên trong người đàn ông này vẫn luôn là nói được là làm được nhưng là thống trị lục địa chuyện như vậy không khỏi cũng quá khuyết đại đi n g ư ơ i hứa tư lệnh phản ứng lại vốn muốn nói ngươi đang nói đùa chứ nhưng là nhìn thấy lâm siêu vẻ mặt nghiêm túc mặt sau lập tức đổ tới cổ học nhi không nói ra được trái lại bị lâm siêu kiên định ánh mắt chấn động đến trong đáy lòng tuân ra một luồng khi còn trẻ mới cảm nhận được quá nhiệt huyết sôi trào cảm giác hắn hai mắt nóng rực khẩn nhìn c h ầ m c h ầ m l â m siêu con mắt nói ngươi là nói thật chứ lâm siêu nghiêm túc nói đương nhiên hơn nữa ta nói lục địa không phải châu á mà là toàn cầu hứa tư lệnh con ngươi hơi co rút lại không nhịn được đứng dậy lớn tiếng nói ngươi chắc chắn lâm siêu vẫn như cũ ngồi ở trên ghế xa lồng khẽ n g n g đầu ánh mắt nhìn thẳng hứa tư lệnh nói đương nhiên ở kế hoạch của ta bên trong bước thứ nhất chính là quét sạch toàn cầu lục địa vương thú đem lục địa quái vật toàn bộ bóc chết hứa tư lệnh chấn động trong lòng nói một mình ngươi lâm siêu chỉ về s ô pha ra hiệu hắn t ỏ a hạ đàm luận nói không sai thanh trừ vương thú sự tình giao cho ta là được chỉ là chờ lục địa vương thú bị quét sạch sau tiêu diệt bầy thú cùng thanh lý mỗi cái thai nạn thành thị sự tình liền cần hứa tư lệnh ngươi phối hợp chúng ta tinh thành căn cứ nhân thủ dù sao có ít đây là tự nhiên nếu như không có vương thú còn lại thú triều ta có biện pháp ứng phó hứa tư lệnh khó có thể tin mà nhìn lâm siêu nói chỉ là chỉ một mình ngươi có thể giết chết hết t h ể vương thú sao cái này đến lúc đó sẽ biết lâm siêu nhẹ nhàng vỗ tay nói trên lầu hai vị các ngươi cũng nghe đủ hạ xuống nói chuyện đi vèo vèo lâm siêu vừa mới nói x o n g dưới hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ hai người bóng người như tệ lẹ h o t xuất hiện ở trong phòng làm việc hai nữ đầy mặt chấn động mà nhìn lâm siêu giờ khắc này các nàng r ố t có biết lâm siêu dẫn các nàng trở về mục đích là cái gì chỉ là cái mục đích này cũng quá kinh người thật đáng sợ này hai vị là nước ngoài bí ẩn người của tổ chức vị này chính là chi chu gia tộc hắc quả phụ vị này chính là lang tộc đương đại nữ lang cũng chính là đời tiếp theo lang vương lâm siêu cùng phạm hương nữ cùng hứa tư lệnh giới thiệu một chút ctxc t hai nữ thân phận hứa tư lệnh giật mình nhìn hai nữ nói ta nghe qua hai người này tổ chức trước đây đảm nhiệm quân bộ tư lệnh thì ở tuyệt mật trong hồ sơ từng thấy chẳng trách ta trước liền cảm thấy vị tiểu thư này trước n g ư ợ c hình xăm rất kỳ lạ hắc quả phụ thiếu nữ không để ý đến hắn mà là hướng về lâm siêu nói ngươi dẫn chúng ta trở về chính là hiệp trợ ngươi kích sát vương thu sao lâm siêu lãnh đạm t a bễ nàng nói ngươi đã đoán được ta dụng ý thực sự hà tất làm điều thừa sát vương thú sự tình không cần các ngươi mang bọn ngươi trở về là để cho các ngươi tạm thời nghe theo ta điều khiển thống trị châu á mảnh này lục địa chờ sau khi rời đi cũng hy nhìn các ngươi trở lại cùng thủ lĩnh của các ngươi nói một chút việc này nếu như bọn họ đồng ý thân phục ngày sau tự nhiên có thật đãi ngộ kỵ lang thiếu nữ âm chầm nói ta biết ngươi rất lợi hại nhưng là thống trị toàn cầu lục địa chuyện như vậy chỉ bằng vào ngươi sức lực của một người là không thể nào làm được trước tiên không nói ngươi không tìm được những kia vương thú coi như có thể tìm tới cũng chưa chắc có thể toàn bộ sát quang còn có ngươi nghĩ tới quá đơn giản chỉ bằng dăm ba câu sau lưng ta lang tộc là sẽ không thần phụ ta cũng vậy hắc quả phụ thiếu nữ c a o mày nói chúng ta chi chu gia tộc mấy ngàn năm đều không có bị phá tan hiện tại làm sao có khả năng bằng người câu nói đầu tiên túi đầu ta biết lâm siêu đ ạ m mạc nói ta không hy vọng n h â n tộc tiếp tục bên trong háo có thể đàm luận đến hòa bình tốt nhất không muốn dùng nắm đấm thế nhưng thường thường có mấy người yêu thích dùng nắm đấm giảng đạo lý vì lẽ đó ta mới sẽ để cho các ngươi tiện thể nhắn các ngươi không phải a miêu a cẩu các ngươi nói ở các ngươi bên trong tổ chức là có uy tín lực nếu như các ngươi sau lưng tổ chức tiếp tục ngu xuẩn mất k hôn ta sẽ cân nhắc thay cái thủ lĩnh hắc quả phụ thiếu nữ hơi b i ế n sắc nhưng nghĩ tới lâm siêu lúc trước thể hiện ra sức mạnh trong gia tộc mình xác thực khó có địch thủ cắn răng nói ta có thể mang cho ngươi thoại thế nhưng chưa hẳn hữu dụng ngươi tốt nhất là tự mình theo chúng ta thủ lĩnh nói chuyện ta hiểu rồi lâm siêu cười nhạt bên trong mắt xẹt qua một đạo lãnh khóc ánh sáng hứa tư lệnh ở một bên lẳng lặng nghe tâm tình khuấy động nếu như nói lúc trước còn đối với lâm siêu nói có mấy phần hoài nghi giờ khác này đã tín phục hơn nữa liền hàng đầu chi chu gia tộc cùng làng tộc đương đại người đứng thứ hai đều có thể nắm về có thể thấy được lâm siêu thực lực so với lần trước thủ thành thời chiến lại có tăng lên cực lớn c h ỉ ít kích s á t vương thú hẳn là sẽ không như t r ư ớ c khổ cực như vậy vất vả lại quá ba ngày liền muốn cùng bàn cổ tổ chức khai chiến ta có thể làm chút gì sao hứa tư lệnh một lần nữa tỏa ra hùng tâm cùng tự tin tinh thần chấn hương địa đạo lâm siêu nói có hứa tư lệnh phân chấn nói chuyện gì cứ việc nói lâm siêu cười nhạt nói tìm chỗ tốt giúp bàn cổ người của tổ chức chuẩn bị kỹ c ả n g trôn cất điện hứa tư lệnh ngạc nhiên lâm siêu trở về ngày thứ hai sáng sớm sắc trời tờ mờ sáng mấy chiếc màu đen việt giã chiến xa nóc xe bị trí hỏa tiễn đạn đạo trong xe mang theo viêm hoàng căn cứ các khoa học ra chỉ vào đến tinh thành vách ngoài thông lối vào trải qua kiểm nghiệm tiến vào tinh thành bên trong hứa tư lệnh hiệu suất làm việc rất cao tối hôm qua suốt đêm để căn cứ nghiên cứu khoa học viện điều khiển nhiệt lực học cùng cơ giới học phương diện nhà khoa học ở mấy cái thực chiến phái thiếu tướng hộ tống dưới hỏa tốc chạy tới đến tinh thành có mấy cái thông qua săn giết quái vật thu được quân công nhanh chóng tăng lên tới thực chiến phái thiếu tướng hộ tống dọc theo đường đi cũng không có trì hoãn thời gian trừ phi đụng với loại hình s bất qua phía trước mở đường chiến xa bọc thép bên trong cũng có quét hình hệ thống cảm ứng được loại hình s sẽ sớm tránh khỏi bảo đảm tường an vô sự hết thể người ngoại lai mới vừa đến tinh thành thì cảm giác đầu tiên chính là chấn động trăm mét tường thành hùng vĩ như núi mà tinh thành bên trong ở lại phong ốc đường phố tất cả đều chỉnh tề sạch sẽ trên mặt đất rất hiếm thấy đến huyết tích cùng mục nát khối thịt hô hấp đến không khí cũng cùng thời đại trước gần như không có mùi gì khác hôn tạp ở trong không khí điểm này công lao quy về thu xếp ở tường thành bên trên tám cái loại cỡ lớn không khí tinh chế khí cùng bình thường căn cứ so với nơi này quả thực là thiên đường lại như thế giới mới các khoa học gia bị trực tiếp đưa đến trong vách khoa nghiên sở ở công nhân viên tiếp đón d ư ớ i đem bên trong xe hôn loạn mới vừa tỉnh ngủ các khoa học gia lĩnh đến bên trong phòng thí nghiệm đang uống vì tia ít k h tuổi trẻ đỗ đồn trưởng ở đứt rời một cánh tay sau thái độ rốt cục chăm chú lên trên cánh tay còn quấn quít lấy màu trắng băng vải liền đến đến thí nghiệm bên trong chỉ huy cùng thảo luận không dám có nửa điểm thư giãn còn ôm hận phạm hương ngữ bao nhiêu có một ít nhưng hắn không dám biểu lộ ra bởi vì hắn biết tinh thành là thế nào một quái vật khổng lồ hơn nữa bởi vì thân phận của hắn thuộc về cao tầng mơ hồ tiếp xúc được một vài thứ biết tinh thành bên trong còn có một luồng bí ẩn sức mạnh to lớn trực thuộc phạm hương ngự trường quản g quan trọng nhất chính là tinh thành bên trong còn có một chiến thần giống như nam nhân để hắn không dám bay lên nửa điểm và h r n dù d sao cánh tay đ ứ t đ o ạ n mất từ hắn tiếp xúc được một ít khoa học lĩnh vực là có thể tái sinh khôi phục như cũ nếu như đầu v ó c r ồ i d á m đi dở trò trái lại triệt để mất mạng hắn hiện tại chỉ hy vọng mình có thể lấy công c h u ộ tội cũng âm thầm nhắc nhở chính mình về sau thiếu chơi điểm nữ nhân bằng không sớm muộn chết ở nữ nhân trên bụng ở các khoa học gia toàn lực chế tác nhiệt độ thấp tủ lạnh thì viêm hoàng căn cứ chọn nhận biết vực năng lực giả cũng ở vào buổi trưa ngồi chiến xa đi tới tinh thành bởi những năng lực giả này bên trong cũng có chút chính đang thi hành nhiệm vụ từ nơi khác mộ binh trở về cho nên mới dùng nhiều phí đi chút thời gian lần này viêm hoàng căn cứ cộng phái gần ba trăm vị nhận biết vực năng lực giả hơn nữa đều là cấp cao đại đa số đều ở cấp ba trình độ trái phải có mười mấy đạt đến cấp bốn trình độ đã tiếp cận viêm hoàng căn cứ góp vốn vun bón thập đại chiến sĩ thấp người hứa tư lệnh quản lý tiến hóa giả dòng suy nghĩ rất đơn giản đầu tiên tự nhiên là vun bón ra mấy cường giả thủ hộ căn cứ thứ yếu chính là nhận biết vực năng lực giả tuy rằng ở trong thực chiến nhận biết vượt năng lực giả sức chiến đấu rất thấp thế nhưng bình thường tác dụng phụ trợ nhưng là chiến đấu hình tiến hóa giả gấp m ư ờ lần thậm chí gấp mấy chục lần như tiên đoán như vậy hàng đầu nhận biết vượt năng lực giả một liền sánh ngang hơn một nghìn cái cấp cao chiến đấu hình tiến hóa giả giá trị nhìn thấy đám người kia mấy lâm siêu biết viêm hoàng căn cứ vì na ra bọn họ chí ít hy sinh trong căn cứ rất nhiều chuyện tiến triển thậm chí sẽ làm có chút nhiệm vụ hoặc thí nghiệm hạng mục hoàn toàn bại liệt phần ân tình này hắn âm thầm ghi vào trong lòng tinh thành nhân số không nhiều ở thủ thành chiến trước đây là hơn vạn người trái phải trong đó đại đa số đều là trước đây ở kiếm các huyền bản địa chiêu mộ đến người già trẻ em đều là một ít bị bạo dân tù binh nhỏ yếu quân thể ở trong này cô gái trẻ tuổi cùng nam rất ít người trải qua vun bón vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú b ổ cản su c o n cũng chỉ tinh thành hơn 200 đặc thù tiến hóa giả cùng hơn 2.000 vị phổ thông tiến hóa giả không có năng lực phổ thông tiến hóa giả ở bất kỳ trong căn cứ đều là bia đỡ đạn tồn tại chỉ thích hợp điều khiển các hạng vũ khí nóng tiến hành viễn trình chiến đấu năng lực cận chiến cùng cung cấp quái vật so với hoàn toàn chính là thiên địa t r i n h lệch dễ dàng bị thuân sát trừ phi là số ít cách đấu cực kỳ biến thái người mới có hoang dã độc hành tư bản ở thủ thành chiến sau khi kết thúc lượng lớn dân chạy nạn cùng tụ tập địa loại nhỏ căn cứ chờ tất cả đều di chuyển đến tinh thành nơi này muốn nhờ vả tinh thành nhưng phạm hương ngữ lo liệu lầm siêu b ả n giao nguyên tắc binh không cần nhiều chỉ cần tinh bởi vậy những người này đại đa số đều bị sắp xếp ở tinh thành vách n g o à i khu trong đó số ít là đặc thù tiến hóa giả thể chất người mới có tư cách gia nhập tinh thành biên chế bên trong bởi vậy cứ việc đến đây nhờ vả người có bốn mươi năm mươi vạn nhưng có thể gia nhập đến tinh thành biên chế nhưng đã ít lại càng ít hiện nay tinh thành quân đoàn biên chế nhân số tổng cộng mới hơn năm n g h n người vẫn chưa tới một vạn nhưng cùng những khác căn cứ không giống chính là trong quân đoàn diện tất cả đều là năng lực giả cho tới những kia lúc đầu hai n g h n vị phổ thông tiến hóa giả thì lại từ trong quân đoàn chuyển tới hậu cần biên chế bên trong phụ trách căn cứ khắp mọi mặt vận hành bình thường、Khắc. Trước 534, chủ động xuất chủ kích. động chương 539, c h ủ động xuất kích hàn phong là tinh thành vách ngoài thành phòng bộ thủ vệ dẫn đầu ở bên ngoài bích thành phòng khối này biên chế hệ thống bên trong xem như là một tiểu đ ầ u mục thủ hạ quản mười hai người mỗi cuối tuần được tiền lương là hai mươi điểm tinh tệ nếu như dùng tới mua thực vật có thể mua được hai mươi lăm kg một túi t h ủ mét ngũ túi hoặc là hai trăm cân nước uống nếu như là mua vũ khí có thể mua được một cái e cấp súng ống cùng ba trăm viên xuyên giáp đạn cứ việc tháng ngày quá rất túng quẫn như trước kia hắn khi tổng giám đốc thì sinh hoạt hoàn toàn không thể so sánh nhưng hàn phong nhưng phi thường quý trọng công việc này bởi vì ở tận thế bên trong có một ổn định mà an toàn trụ sở cùng có thể lấp đầy bụng thực vật là phi thường hiếm thấy đáng quý sự hơn nữa hàn phong tin tưởng chờ thời gian lâu dài điểm chính mình chậm rãi tích góp lại đến tính tệ hoàn toàn có thể để cho hắn tiến hóa đến cấp bảy cũng chính là mặt trên cao tầng trong miệng nhắc qua thân thể cực hạn khi đó hắn đem nắm giữ cùng thủ hộ này tòa căn cứ người đàn ông kiệt như thế sức mạnh kinh khủng hắn phi thường chờ đợi ngày đó đến vì thế hắn rất ít cùng người khác như thế sau khi tan việc đi quán b a thả lỏng hoặc thường thường tìm cái cô nàng đổi chính mình vượt qua cô quạng đêm trường hắn trước đây chơi đùa nữ nhân rất nhiều bởi vậy có thể khống chế lại chính mình phương diện này nhu cầu chỉ là ở quãng thời gian trước bàn cổ tổ chức sau khi xuất hiện hắn thì có chút giàu gì không vui tuy rằng mặt trên cao tầng không có truyền đến cái gì tin tức xấu nhưng hắn nhưng mẫn cảm địa nhận ra được chuyện lần này không thể lạc quan mặc dù tận mắt nhìn trải qua thứ thủ thành thì vĩ cảnh tượng hoành tráng hắn cũng vẫn có chút lo sợ bất an lão hàn làm sao gần nhất lao trơ mặt có phải là muốn cô nàng một bắp thịt cường tráng người trung niên tiến tới cười ha hả hà nói h à n phong đáy mắt né qua một tia cắm ghét người trung niên này là dưới tay hắn người trước đây là cái đồ tể đầy người vô lại mặc dù biết trước đây nghề nghiệp cùng thân phận đều thành bọc nước nhưng hắn vẫn có chút xem thường một đồ tể sắc mặt bình thản nói hảo hảo trị thủ đừng nói nhiều người trung niên nhỏ giọng cười nói lão hàn ngươi cũng đừng thật không tiện nếu không ta mời khách nghe nói gần nhất tân tới một người cô nàng trước đây là người mẫu đây bảo đảm để ngươi đã nghiền lúc này một cái khác g ả i cái trung niên người cười nhạo nói lao chu ngươi quá ngay thẳng hiện tại đi ra lan lộn cái nào không phải nói chính mình trước đây là thiên kim a người mẫu a hoặc là cái gì nữ tiếp viên hàng không hộ sĩ chúng ta lại đối với các nàng tư liệu do cho các nàng nói rồi mà lại nói càng cao cấp hơn giá cả càng cao thiên tài đi lao chu vò đầu nói này ngược lại cũng đúng là bất quá chúng ta không phải đổ cái tâm lý thoải mái sao mặc kệ nó hàn phong nghe bọn họ tán gâu nữ nhân khẽ to mày đáy lòng có chút buồn b ự c nhưng lại không thể làm gì hắn tuy rằng chức vị cao cho bọn họ nhưng không có khai trừ người quyền lợi nhiều lắm cho bọn họ sắp xếp đến muộn ban đi trị thủ nhưng như vậy sẽ đắc tội bọn họ hắn biết rõ ninh có thể đắc tội quân tử không thể t r e o chọc tiểu nhân đạo lý vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là nhịn một chút cái kia ải cái trung niên người sờ vớt c ầ m h ồ tử nói nói cũng là lại hai ngày nữa cái kia cái gì bản cổ tổ chức liền muốn đi qua tấn công quân đoàn đã ở bên trong thành tiến hành thủ thành diễn tập sấn hiện tại nhiều vui đùa một chút đi vạn nhất thủ thành thất bại tích góp tinh tệ liền trắng phèo phí đi lao chu cười to nói làm sao có khả năng không thủ được chúng ta không phải có nguồn sáng lồng phòng hộ sao còn có nội thành cái kia mấy tòa pháo đài ngươi lẽ nào không nhìn thấy quá vương thú đều bị đánh cho gào gào gọi cái kia b ả n cổ tổ chức toán cái cái gì ải cái trung niên người khẽ thở dài nói nguyên nhân chính là như vậy mới rất khó nói lần trước chúng ta thủ lĩnh thủ thành video ở tinh võng rộng rãi vì là truyền bá đến nay đều là quan sát mấy nhiều nhất video cao cư đầu bảng cái kia b ả n cổ tổ chức không thể chưa từng xem nhưng là vẫn như cũ dám đến t r e o chọc chúng ta chỉ sợ là lai giả bất thiện lành ít giữ nhiều hàn phong nghe được trong lòng cả kinh rốt cuộc biết trong lòng mình bất an nguyên nhân cái kia bản cổ tổ chức hắn tuy rằng chưa từng nghe nói nhưng trước đây không lâu tổ chức đó một đêm tiêu diệt cùng hàng phục đồng minh bên trong mười mấy căn cứ sự tình nhưng ở trên tinh v o n g lưu truyền rộng rãi toàn bộ châu á thế lực khắp nơi cùng tinh v o n g du dân cũng đang thảo luận châu á sắp thay người lãnh đạo rồi như vậy tổ chức tuyệt đối sẽ không không có bất kỳ chuẩn bị gì địa đột kích nghĩ đến điểm này hàn phong tâm tình thấp chìm xuống lao chu cười không thèm để ý nói ngươi đừng quá lo lắng đừng quên chúng ta còn có thủ lĩnh ở hắn nhưng là được gọi là chiến thần nam nhân lúc trước video các ngươi lẽ nào không thấy sao coi như bản cổ tổ chức xua đổi thú triều đột kích đều giống nhau cho hắn giết sạch sành xanh ải cái trung niên n g ư ờ i lắc đầu cười khổ nói nhưng vấn đề là thủ lĩnh trước đi ra ngoài đến nay không trở về hơn nữa ta từ phía trên nghe được một ít tin tức tựa hồ thủ lĩnh ở bắc cực gặp gỡ phiến p h ứ c trong thời gian ngắn không về được lao chu có chút ngạc nhiên theo bản năng nói vậy làm sao bây giờ hàn phong liếc xéo hắn một cái từ trong túi tiền móc ra một hộp yên rũ ra một cái ngậm trong miệng ngón tay một đống tàn thuốc liền nhen lửa năng lực của hắn là hỏa diễm lão hàn t r ị thủ thì không thể hút thuốc lao chu nhìn thấy vội vàng nói cơm miệng hàn phong không nhịn được l ư ờ m hắn một cái lập tức ngựa đầu nhìn phương xa lông mày dần dần chữ khẩn chờ viêm hoàng căn cứ ba trăm vị nhận biết vực tiến hóa giả đi tới nội thành sau phạm hương ngữ đem trong căn cứ chọn lựa ra hai trăm chức cao giai nhận biết vực tiến hóa giả triệu tập lên sau đó đem mưu tiềm lâm thi vũ bạch tuyết lanh chân hắc nguyệt đám người y nghệ vật bức ảnh lấy ra để những này tiến hóa giả xem qua ngoài ra ở một ít đặc thù nhận biết vượt tiến hóa giả dưới sự yêu cầu vưu tiềm đám người thân cao thể trọng cũng không có bảo lưu toàn bộ bàn giao đi ra ngoài nhìn phạm hương ngữ đem tất cả sắp xếp thỏa đáng sau lâm siêu vô vô hoàng kim khuyển phía sau lưng nói chăm sóc tốt bọn họ hoàng kim khuyển túi đầu gào một tiếng xem như là đáp lại hai giờ chiều trái phải cộng năm trăm vị nhận biết vượt tiến hóa giả tiến vào tinh thành đặc chế tinh dạ chiến xa bên trong loại này chiến xa chất liệu dùng chính là hàng không trên phi thuyền thái hợp kim cùng với hợp kim chịu nhiệt chế tạo mà thành còn có bộ phận từ di tích bên trong được cổ lão kim loại vật liệu mặc dù là hỏa tiễn đều nổ không xấu chiến xa mảy may hơn nữa chiến xa đỉnh c h ó t b ị trí ống t h á o bên trong là súng laser có thể dễ dàng bắn giết loại hình b mặc dù là loại hình a đều sẽ trọng thương thậm chí bị trực tiếp bắn chết chiến xa sàn xe dưới có qua luân trang bị ở tao ngộ một ít đặc thù chiến địa thì có thể cách mặt đất bay lên không trượt mỗi lượng tinh giã chiến xa cưới năm người tổng cộng có một trăm chiếc chiến xa dẫn đầu một chiếc tinh không hào trùng thản chiến xa bên trong ngồi phạm hương ngữ cận vệ khải cùng với mặt khác ba vị l ĩ n h chủ cấp sắc tối trong đó có hai con là ở nhân loại thì bị phạm hương ngữ bệnh độc cảm hóa biến thành sắc tối năng lực của bọn họ phân biệt là mật độ cùng nghịch phản ở trăm chiếc tinh giã chiến phía sau xe hộ tống nhưng là hoàng kim khuyển bây giờ hoàng kim khuyển đã là danh xứng với thực hoàng kim vương thú cấp bảy thực lực hơn nữa là hoàng kim tế bào có thể bạo phát sức mạnh thực sự là cấp tám ở hiện giai đoạn là trên đất bằng vương thú bên trong thượng du cấp bậc ở. ở hoàng kim khuyển mặt sau là một nhô gia tiểu bao theo sát phía sau tiểu bao dưới thổ địa nơi sâu xa nhưng là lâm siêu hàng phục cỏ nhỏ quái bây giờ cỏ nhỏ quái đã không thể dùng tiểu để hình dung thể tích dĩ nhiên trưởng thành đến che trời dây leo lớn cấp bậc sinh trưởng dây leo như biển sâu bạch tuộc có thể dễ dàng xuyên qua bất kỳ tầng nham thạch mặc dù là đá kim cương đều có thể phân giải ra đến hơn nữa nó sức chiến đấu so với hoàng kim khuyển không chút nào thấp biến dị thực vật hệ một khi trưởng thành bùng nổ ra sức mạnh cực kỳ kinh người hơn nữa sự chịu đựng biến thái có thể nói là chỉ cần dán vào đại địa liền vĩnh viên bất diệt hơn nữa công năng cũng rất nhiều bất kể là tiềm hành theo dõi vẫn là bên người thủ hộ đều là tuyệt hảo lựa chọn nhìn thấy hơn trăm lượng ngọn lửa màu tím xe văn tinh giã chiến xa chạy như bay ra tinh thành lâm siêu ánh mắt phóng tầm mắt tới trong lòng âm thầm cầu khẩn hy nhìn bọn họ có thể mang về tin tức tốt hy vọng tỉ tỉ bọn họ bình an vô sự hai chuyện lớn đã tiếp tục tiến hành lâm siêu vốn định lại đi một chuyến viêm hoàng căn cứ cự nhân di tích ở bên trong tìm kiện tiện tay binh khí nhưng cân nhắc đến bản c ổ tổ chức lúc nào cũng có thể sẽ đến công kích vẫn là quyết định chờ sau này có thời gian lại đi tuy rằng bản c ổ tổ chức đã nói sau ba ngày mới sẽ đến nhưng ai biết này có phải là b o n g khói hơn nữa lâm s i ê u đ ỗ n g nhiên nghĩ đến bọn họ nếu có thể báo trước đến chính mình không về được như vậy chính mình trở về tin tức bọn họ nên cũng sẽ báo trước đến trừ phi bọn họ phi thường tự tin không có lại tiếp tục quan tâm chính mình nhưng khả năng như vậy tính cực thấp dù sao đây là một hàng đầu tổ chức sẽ không phạm vào như vậy ngạo mạn sai lầm bởi vậy lâm siêu dự liệu lần này tấn công hành động bọn họ chắc chắn sẽ từ bỏ lâm siêu không có đem quyền chủ động giao cho người khác trong tay quen thuộc suy nghĩ một chút sau tìm được trước phạm hương ngữ từ nàng nơi đó muốn đến một phần căn cứ hiện nay các bộ ngành số liệu tình báo tuy rằng căn cứ vẫn giao cho phạm hương ngữ quản lý nhưng dù sao lâm siêu mới là thủ lĩnh nếu như ngay cả chính mình trong căn cứ thế cuộc cũng không biết vậy này thủ lĩnh cũng làm quá thất bại nhanh chóng lật xem xong tình báo sau lâm siêu trong lòng có hiểu biết đối lập thủ thành trước tinh thành bây giờ tinh thành càng thêm phôn hoa vách ngoài khu ở lại nhân khẩu thì có bốn mươi năm mươi vạn trong vách ở lại nhân số thì lại chỉ có mười hai mươi ngàn người trong này chân chính có sức chiến đấu tinh thành quân đoàn chỉ có hơn năm ngàn người nhưng tất cả đều là năng lực giả riêng là quân đội sức mạnh vê đúp vê đúp vê đúp ổ cản su c o n đã đạt đến viêm hoàng căn cứ một nửa trình độ hơn nữa còn ở lấy cực nhanh địa tốc độ truy đuổi đương nhiên trong này không bao gồm lầm thi vũ phạm hương ngữ hát nguyệt vưu tiềm lanh t r â n trở lấy chống đỡ một chút vạn thậm chí mười vạn nhân vật nếu như đem bọn họ toán đi vào sớm nhất thành lập viêm hoàng căn cứ cũng đến rơi vào hạ phong dù sao riêng là phạm hương ngữ vị này s á t thối nữ vương nắm giữ sức mạnh cũng đã bù đắp được mấy trăm ngàn đại quân trừ quân đoàn ở ngoài căn cứ khoa nghiên bộ cũng phong phú rất nhiều quy mô đã tiếp cận viêm hoàng căn cứ nghiên cứu khoa học viện bên trong có vũ khí thí nghiệm bộ sinh hóa thí nghiệm bộ tiến hóa thí nghiệm bộ đẳng cấp trong đó tinh giã chiến xa chính là vũ khí bộ nghiên cứu ra kết quả do máy móc nhà xưởng tiến hành lựa ư sản mà vật liệu nhưng là từ bên ngoài các nơi siêu tập trở về ô tô linh kiện máy bay linh kiện cùng với bên trong di tích khoáng thạch cùng cổ lao kim loại bộ thương mại bộ ngoại giao thành phòng bộ lâm siêu nhìn mỗi cái bộ ngành tư liệu cảm giác tinh thành đã đi vào quỹ đạo chính thức hướng về lâm siêu hậu thế gặp hàng đầu căn cứ quy mô phát triển riêng là hiện giai đoạn cũng đã là châu á mạnh nhất căn cứ phòng chừng không tốn thời gian dài liền sẽ trở thành địa cầu mạnh nhất căn cứ hiểu rõ song tinh thành bây giờ tình hình sau lâm siêu lần thứ hai tìm tới lộ lộ tra hỏi bản cổ tổ chức tọa độ khắc chương 535, t r u y xa tất chu chương 540, t r u y xa tất chu ngươi muốn bản cổ tổ chức tọa độ lộ lộ mí mắt giơ lên ánh mắt từ trong tay the sỏ ở c ả d ễ đem s ờ n thư tịch trên giơ lên hơi n h ữ mày nói trước nói rồi bản cổ tổ chức không có tác dụng tinh vong tín hiệu ta không cách nào đánh cắp đến bọn họ bên trong vong tin tức lâm siêu ánh mắt nhìn thẳng nàng nói bọn họ không có tác dụng tinh vong liên lạc nói rõ bọn họ khẳng định có tín hiệu của chính mình thắp cùng thông tin thiết bị ta muốn ngươi xâm lấn bọn họ mạng lưới lộ lộ con mắt hơi chừng nói xâm lấn cái này không thể nào ở ta mật lệnh bên trong tuyệt đối không thể làm xâm phạm nhân loại sự tình lâm siêu ngờ tới nàng sẽ nói như vậy lạnh lùng nói ngươi này không phải xâm phạm mà là trợ giúp bọn họ quang thời gian trước tấn công mấy chục tòa căn cứ sự tình ngươi khẳng định biết đối với như vậy rào thị côn xóa bỏ là lựa chọn tốt nhất lộ lộ cao mày nói giết chính là giết cứu chính là cứu ngươi hiện tại nói cho ta giết người trái lại là cứu người lâm siêu liếc mắt một cái sách trong tay của nàng tịch nói khoảng thời gian này ngươi xem qua không ít nhân loại thư tịch đi lẽ nào như thế đơn giản sức phán đoán đều không có ngươi nhưng là trí não khống chế toàn cầu tin tức trí não lộ lộ khẽ tao mày nói nhân loại các ngươi sự tình có chút phức tạp đặc biệt là yêu thích nói một đ ằ n g là một m nghèo ta vẫn không có tính toán thật trong này s á c x u ấ t vì lẽ đó không cách nào phán đoán chính xác ra nói mát cùng chính thoại ngươi liền trực tiếp nói với ta ngươi giúp vẫn là không bang lâm siêu không có kiên trì tiếp tục khuyên bảo đặc biệt là khuyên bảo một cái người máy lộ lộ ngẩng đầu nhìn con mắt của hắn trầm mặc một lát sau nói ta giúp ngươi thế nhưng ngươi nhất định phải bảo đảm tận lực tránh khỏi s á t l ụ lâm siêu nhìn con mắt của nàng từng chữ nói ta chỉ có thể giết người đáng chết hành lộ lộ đồng ý nói cho ta chút thời gian bọn họ tổ chức ngay ở châu á ta có thể cảm ứng được châu á khu vực cái khác tín hiệu nhưng muốn v i ệ n trình xâm lấn có chút độ khó ta cần ba ngày đến năm ngày thời gian lâm siêu đáy lòng thở phào nhẹ nhõm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói đa t ạ không có gì lộ lộ lạnh nhạt nói ta chỉ là một cái người máy ngươi không cần cảm ơn ta nghe thấy nàng rõ ràng mang theo không thích khẩu khí lâm siêu hơi run run không nghĩ tới nàng còn học được nói lời vô ích hơn nữa tựa hồ còn đoán được chính mình lúc trước ý nghĩ hắn chính không biết nên làm sao đáp lời thì đ ỗ n g nhiên khỏe mắt nhìn thấy cách đó không xa trồng chất mấy quyển giải giác thư bên trong có một quyển màu đỏ bịa ngoài thư tịch trên viết tâm lý học trong lòng khẽ cười khổ lâm siêu vớt mũi nói là ta nôn nóng rồi lộ lộ liếc mắt nhìn hắn sắc mặt tựa hồ hòa hoãn mấy phần lạnh nhạt nói không có gì lâm siêu thấy nàng không có lại tức giận mới vi thở phào nhẹ nhõm đồng thời âm thầm cảm thấy kỳ quái chính mình gần đây tựa như có chút biến hóa dễ dàng nôn nóng cùng thiếu kiên nhẫn lẽ nào là giác tỉnh nhân cách mang đến ảnh hưởng mặc kệ thế nào lâm siêu cảm thấy nên dành thời gian tu luyện tâm linh nhanh chóng đạt đến sơ thần cảnh giới cũng chính là trăm phần trăm hoàng kim máu tươi trình độ chỉ dựa vào tâm linh tu hành quá chậm vẫn là săn giết hoàng kim thú để luyện ra chúng nó trong cơ thể hoàng kim máu tươi bổ sung tự thân càng nhanh hơn lâm siêu nghĩ tới đây lần thứ hai nhìn phía lộ lộ nói có thể hay không phiền toái nữa ngươi sự kiện lộ lộ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn nói nói đi ở lưu ý vương thú hành tung đồng thời cũng thuận tiện giúp ta lưu ý dưới hoàng kim thú tin tức lâm siêu để cho mình lộ ra thiện ý nụ cười nói rằng lộ lộ thu hồi ánh mắt lạnh nhạt nói không thành vấn đề đa t ạ lâm siêu yên tâm lại nói ta trước tiên cáo tử chờ đã hả người cười lên quá cứng ngắc về sau vẫn là thiếu c ư ờ i đi từ lộ lộ trong phòng sau khi ra ngoài lâm siêu đi tới căn cứ t r u n g quanh du đ ả n g trong lòng tính toán thời gian hậu thiên chính là bàn cổ tổ chức bung lợi muốn tấn công tháng ngày nếu như bọn họ không đợi thêm hai ngày lộ lộ truy xét được bọn họ tổng bộ sau liền trực tiếp giết tới bọn họ x à o h u y ệ t đi đem năm cái phân bộ toàn bộ phá hủy phạm ta tinh thành giả tuy xa tất chu lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo thời gian sau này lâm siêu ở căn cứ nhìn khắp nơi xem thưởng thức tòa này mỹ lệ hùng vĩ căn cứ phong cảnh k i ế p trước hắn cũng không có cơ hội như vậy có thể tự do tự tại ra và o ở như vậy sạch sẽ xa hoa trong căn cứ trong lúc vô tình lâm siêu đi tới nội thành một cái phồn hoa trên đường phố bởi bộ mặt biến hình thành những k h ắ c dáng dấp không ai nhận ra hắn lâm siêu cũng không cần lo lắng đi tới chỗ nào liền gây nên khắp nơi oanh động cùng bao vây đem con đường đổ đến nước chạy không lọt ở này điều phồn hoa hai bên đường phố có các loại loại hình cửa hàng đại đa số đều nắm giữ ở căn cứ trong tay mình số ít bị những khác căn cứ giá cao thuê lại ở đây bán đại thể là nghiên cứu khoa học viện chế tạo ra tận thế sinh hoạt cần thiết kiểu mới sản phẩm tỉ như một ít nhanh hiệu cầm máu cùng thanh lý vết thương cảm hóa thuốc hoặc là các thức hỏa lực bạo tạc vũ khí nóng thời đại trước xuyên giáp đạn ở cấp cao tiến hóa giả trong tay q uy lực đã không đủ dùng bởi vậy tuần hoàn có nhu cầu thì có đổi mới quy luật nghiên cứu khoa học viện cải tạo ra nhẹ nhàng xuống trường liền có thể chuyên trở xoắn úc xuyên giáp đạn hiệu quả kinh người có thể một hơi xuyên thủng mười tầng áo chống đạn bên trong tấm thép chứ những n à y sinh tồn loại cửa hàng ở ngoài còn có một chút giải trí tính cửa hàng bên trong thuê thủ nữ nhân xinh đẹp cùng với đẹp trai nam nhân có thể thỏa mãn người tiêu thụ hết t h ể nhu cầu lâm siêu đi tới đi tới l i ê n nhìn thấy đường phố bên một quảng trường khổng lồ trên mang theo một to lớn màn ảnh mặt trên là một người tuổi còn trẻ có thể người nữ tử dùng nước suối êm thai âm thanh bá báo gần nhất mới mẹ tư tấn những này tư tấn đều là từ trên tinh vong thu dọn đi ra học thời đại trước bản tin thời sự hình thức miễn phí truyền phát tin cho trong căn cứ phổ thông bình dân biết đối với những này bình dân mà nói suốt ngày sinh sống ở căn cứ t ư ở n g vây mặt sau muốn biết nhất chính là căn cứ thế giới bên ngoài biến hóa nhưng mà điện phí đối với bọn họ tới nói là một bút xa xỉ phí dụng đại đa số người đều lựa chọn tiết kiệm hạ xuống tích góp tới trình độ nhất định mua gen nguồn năng lượng trở thành tiến hóa giả dù cho là một phổ thông tiến hóa giả cũng có thể tìm tới công tác nuôi sống chính mình bởi vậy trên quảng trường tụ tập lượng lớn bình dân ngửa đầu quan sát trên màn ảnh nữ hải trong đó không thiếu có mấy người dùng ánh mắt tham lam t h nhìn n chằm chằm nữ hải dường như muốn đem con ngươi đâm t h ủ n g đi vào may là tinh thành chị an phi thường nghiêm khắc mới không người nào dám ở trước công chúng tại chỗ làm ra một ít khó coi tự tiết sự t ì n h qua một ngày nữa vê đút vê đút vê đút vô c à n sụ. con chính là bàn cổ tổ chức tiến công tinh thành thời khắc lần này tinh thành có hay không có thể chống lại trụ cái này châu á mạnh nhất tổ chức công kích đây trên màn ảnh nữ hải túi đầu chiếu trong tay tin ngắn đọc ra hôm nay tinh võng nhiệt điểm đề tài nghiệm song sau ngẩng đầu n h e răng n ở nụ cười nói cá nhân ta cảm thấy vấn đề này không cần trả lời bởi vì không có cái gì có thể lướt qua tinh thành tưởng thành nửa bước nói được lắm nghiên nhi ta yêu ngươi ai tới giết ai trên quảng trường bình dân môn u nghe được kích động hô to phảng phất cảm thấy âm thanh rất lớn có thể làm cho trong màn ảnh mỹ lệ nữ hải nghe thấy như thế lâm s i ê u nhìn huyên náo quảng trường không nghĩ tới trong lúc vô tình chính mình một tay sáng lập tinh thành đã trở thành rất nhiều người dựa vào cùng cảng hắn hít một hơi thật sâu chỉ cảm thấy đáy lòng phảng phất có một đám lửa bị n h e n lửa huyết dịch sôi trào lên khắc chương năm trăm ba mươi sáu trong núi không con cọp hầu tử xương đại vương chương năm trăm bốn mươi mốt trong núi không con cọp hầu tử xương đại vương hoa quốc đông bắc khu tân n g u y ệ t căn cứ màu đỏ tươi ở ngoài thể đặc biệt kiến trúc trải rộng toàn bộ căn cứ như một mảnh ám hồng san hô tùng lâm màu đen trên đường phố người ở hiếm thấy tình cờ có mấy cái màu đen chiến giáp thẳng tắp bóng người đi qua cũng là đi lại vội vàng động tác cẩn thận tỉ mỉ trong căn cứ vô cùng yên tĩnh không có bất kỳ huyên náo duy nhất có thể nghe thấy âm thanh chính là từ ở ngoài chấp hành nhiệm vụ trở về xe cộ thở gấp trầm thấp gầm rú hấp lại từ trên chiến xa nhảy xuống người đều là sắc mặt lạnh lùng nghiêm nghị âm t r ầ m không có trâu đầu ghẹ thai không có c ậ t nhà từng người túi đầu yên lặng vận chuyển chiến lợi phẩm ở tòa này mỗi đ i ề u đường phố cùng hẻm nhỏ đều đầy dây lạnh leo hắc cám trong căn cư tường cao vót màu đỏ tươi tháp nhọn chính là tân nguyệt nữ vương trụ sở tháp nhọn bên trong tia sáng tối tam dây nặng rèm cửa sổ che khuất đại đa số cửa sổ bên trong trang trí cùng trang sức phong cách chọn dùng chính là thời trung cổ âu châu phục cổ cách điệu khắp nơi tinh xảo không có nửa điểm trấn ai cùng tổn hại bởi vậy có thể nhìn ra chủ nhân của nơi này là một cực kỳ lưu ý phẩm chất cuộc sống người tầng cao nhất một gian trong thư phòng một đạo h u y ể n chuyển bóng người tản mạn nghiêng ở mềm mại trên ghế ngón tay cùng thủ đoạn cực kỳ trắng nõn vừa nhìn liền rất hiếm thấy đến ánh mặt trời từ khi đảm nhiệm tân nguyệt căn cứ thủ lĩnh sau triệu băng băng hầu như không bước chân ra khỏi cửa chí ít chưa từng có người nào từng nhìn thấy nàng ra ngoài nàng lại như này tòa căn cứ trí năng đại não nắm giữ toàn bộ căn cứ tất cả mọi chuyện giải toán cứ việc nàng không có ở mọi người trước mặt bày ra quá sức mạnh của nàng nhưng trong cả trụ sở tuyệt không có bất cứ người nào dám nghi vấn nàng ngồi trên vị trí này mặc dù nàng là một nhìn qua mảnh mai chịu không nổi vũ lực nữ nhân mile một đạo thân ảnh màu trắng khiêu thoan đến vị này tân nguyệt nữ vương trong lồng ngực d ơ lên màu trắng lông tơ đầu sượt ngu bàn tay của nàng phảng phất phổ thông sùng vật giống như làm nũng chỉ là thân mật một lúc sau bạch miêu liền nhìn thấy bên tay nàng trên bàn một phần tin ngăn báo cáo động tác của nó nhất thời ngừng lại nhảy đến trên bàn tinh vi miêu trảo ở trên tờ giấy trăng cất bước qua lại nhìn một lần xuyên trong tỉnh có rất nhiều thú chiều ở tập kết bạch miêu ngẩng đầu lên hổ phách ánh sáng lộng lây mắt mèo bên trong lộ ra nhân tính hóa linh động vẻ kinh ngạc nói bọn họ thật dự định nuốt hết tinh thành tuy rằng tên tiểu tử kia đi bắc cực mất tích hơn nữa khả năng không về được thế nhưng chỉ dựa vào tinh thành bộ kia nguồn sáng lồng phong hộ mặc dù là cấp bảy quái vật đều không thể đánh tan b ả n cổ tổ chức có cái gì sức lực triệu băng băng lạnh nhạt nói nếu như hắn không ở đây tinh thành là không ngăn được lần này b ả n cổ tổ chức lựa chọn từ đông phương đồng minh khai đao hẳn là biết rồi chúng ta gốc gác này ngược lại là bạch miêu không tỏ rõ ý kiến nói châu á to lớn nhất hai cái liên minh chính là chúng ta châu á liên minh cùng đồng phương đồng minh theo lý thuyết trải qua lần trước thủ thành chiến kẻ ngu si đều biết đồng phương đồng minh là châu á đệ nhất minh nhưng là bản cổ tổ chức dĩ nhiên sẽ trước tiên lựa chọn gặm xương cứng nói rõ bọn họ đã nhận ra được sự tồn tại của ta không chỉ là nhận ra được ngươi đơn giản như vậy triệu băng băng trong con ngươi lập loẹ trí tuệ ánh sáng hững hờ nói bọn họ còn biết lai lịch của ngươi thực lực của ngươi. vì lẽ đó bọn họ sẽ chọn trước tiên hàng phục đông phương đồng minh lại mượn đông phương đồng minh sức mạnh đánh đổ chúng ta châu á liên minh thống nhất châu á một núi không thể chứa hai cọp đây là các ngươi người phương đông tổng kết ra đạo lý bạch miêu giơ lên miêu c h ả o liếm liếm khéo léo đen thui đầu ngón tay như hạt dưa như thế đáng yêu nhưng có khiến người ta sợ hãi đáng sợ lực sát thương chỉ là bọn họ d ố n g c h ố n g khua chiêng địa hàng phục đông phương đồng minh đã phạm vào ngạo mạn tội chết triệu băng băng chậm rãi lắc đầu nhẹ giọng nói còn có một câu nói n g ư ỡ n nhưng chưa từng nghe tới nói cái gì trong núi không con cọp hầu tử xưng đại vương triệu băng băng ánh mắt nhìn xuống ở mặt bàn trong báo cáo bên trong mắt lộ ra một tia khinh bị hờ hững nói bàn cổ tổ chức tiến công đông phương đồng minh thời điểm lựa chọn trước tiên hàng phục phía dưới loại nhỏ căn cứ Đánh đậu đây đó pháp, rắn ngu xuẩn phương pháp, nhưng bọn họ có ngu xuẩn sức lực, đó chính là bọn họ họ rất cỏ, có sức lực, sức là là mặc ạ n h m dù là đánh rắn động cỏ đông phương đồng minh có chuẩn bị tâm lý nhưng tương ứng cỡ chung căn cứ vẫn bị một đêm diệt hoặc là hàng phục đây chính là bản cổ tổ chức minh bãi địa nói cho đông phương đồng minh ta muốn đánh ngươi mà đông phương đồng minh người cũng chỉ có thể chừng hai mắt làm nhìn hơn nữa dũng khí phản kháng đã bị từng bước xâm chiếm ta hầu như có thể kết luận một khi tinh thành nguồn sáng lồng phòng hộ bị xé nát những này loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh ngay lập tức sẽ sinh ra đầu hàng tâm tư nếu như tinh thành vách ngoài bị xâm l ớ n đang thủ hộ trong vách thời điểm những này loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh tuyệt không dám nhúng tay hỗ trợ chỉ có thể yên lặng xem biến đổi dù sao đầu hàng bọn họ còn có thể tiếp tục sống tiếp phản kháng kết cục bản cổ tổ chức đã thông qua những kia loại nhỏ căn cứ cùng cơ chung căn cứ phế ở tại bọn hắn đ ấ y lòng lạc rơi xuống hoảng sợ bóng tối triệu băng băng vẻ mặt lãnh đạm phảng phất đã nhìn thấu tất cả chỉ điểm giang sơn giống như nói rằng chúng ta láo tổ tiên chắc là sẽ không sai đánh rắn động cỏ cố nhiên không đúng nhưng ngươi phải biết xa bị kinh đến là sẽ chạy trốn những này loại cỡ lớn căn cứ trốn đến tinh thành bên trong nếu như tinh thành đều bị phá bọn họ lại cái nào còn có dũng khí chiến đấu vì lẽ đó ban cổ tổ chức c á i này nhìn như ngu xuẩn cách làm trên thực tế lại làm cho này mười mấy tòa loại cỡ lớn căn cứ có lực trở thành trang trí phẩm điều này cũng quy công cho tinh thành mạnh mẽ ở lần trước thủ trong thành làm cho người ta ấn tượng quá sâu sắc lại như một tòa vô địch thần thành cứng rắn không thể phá vỡ nếu như tòa thần thành này ngã xuống nghỉ lại ở người phía sau lại nào có dũng khí đi đối mặt xâm lấn kẻ địch bạch miêu hiếp mắt nghe nàng nói xong mới nói triệu a tuyển tá, t quả nếu ngươi đến phụ tá, quả nhiên không nhìn lầm người,、nếu、như không phải phụ lầm lúc ư ớ c có tên t ể thể thể u kêu châu tử ta thống nhất, tiếc thân ta tạm thời t không ngăn cản, chúng đáng phận duyên ngươi. của cớ, tạm thời không thể bại lộ, chỉ có thể dựa sớm đem đã Á bại i lộ, vào r băng băng không để ý chút nào địa cười nhạt nói kỳ thực bảng cổ tổ chức dụng ý cũng không phải là chỉ là đơn giản như vậy nếu như cái kia mười mấy cái loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh bên trong có vị trí giả có thể hiểu rõ bọn họ tạo thành trong lòng áp bức phấn khởi phản kháng hoặc là có mấy vị nhiệt huyết thủ lĩnh đồng ý liều mạng chiến đấu thủ hộ phòng tuyến cuối cùng như vậy bàn cổ tổ chức khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thương vong tiêu hao mà bọn họ biết chúng ta sẽ từ bên mắt thấy toàn bộ chiến tranh quá trình hai h ổ đánh nhau tất có một người bị thương mà chúng ta chính là tọa thu ngư ông người hắn sao lại để chúng ta kiếm lợi vì lẽ đó bàn cổ tổ chức mục đích không đơn thuần là thu phục đông phương đồng minh còn phải lấy cái giá thấp nhất cùng thương vong tiến hành thu phục bằng không giết địch một ngàn tự tổn tám trăm mặc dù đánh thắng rồi cũng là cái được không đủ bù đắp cái mất bạch miêu ánh mắt lấp lóe đam chiêu nói nói như vậy bọn họ không chỉ cho đông phương đồng minh tạo thành tâm lý áp bức đồng thời cũng ở vô hình t r u n g ám chỉ chúng ta bọn họ còn có rất mạnh tích chữ cùng sức mạnh không sợ chúng ta sân chiến loạn thì nhung tay triệu băng băng trầm mặc chốc lát mới nói này chính là ta hiện đang suy tư vấn đề nếu như nói lâm siêu là con cọp kia bọn họ chính là con khỉ mà chúng ta nhưng là một đầu khắc mắt nhìn chằm chằm con cọp hơn nữa là hung mánh nhất một con vì lẽ đó bọn họ nhất định phải ngụy trang rất giống n à n g d ừ n g lại một chút trầm giọng nói thế nhưng nếu như nghĩ như vậy ngược lại là chúng ta phạm vào ngạo mạn cùng xem thường tội nghiệt đổi một dòng suy nghĩ hay là bọn họ không phải đang mạo danh con cọp mà là bản thân liền là một cái ẩn giấu sâu nhất mánh hổ bọn họ như thế làm mục đích kỳ thực chính là mê hoặc chúng ta để chúng ta cho rằng hắn là đang mạo danh con c ọ n g sau đó nhân cơ hội ra tay dù sao kẻ địch cực không muốn muốn chính là chúng ta tối nên đi làm thế nhưng n à y rất khả năng là một mội nhử bởi vì tân n g u y ệ t căn cứ trang bị cùng bộ đội chủ yếu phân bố ở đông bắc h u cùng xuyên tỉnh có trọng đại tranh lệ hơn nữa từ trong tay của ta phần này mới nhất điều tra đến địa đồ đến xem toàn quốc mỗi cái tỉnh thành căn cứ phân bố cùng với quái vật phân bố liền sẽ phát hiện từ chúng ta nơi này đến xuyên tỉnh con đường này trung gian có bốn cái loại cỡ lớn thú t r i ề u h o a điểm triệu băng băng trong con ngươi s ẹ t qua một tia vẻ lạnh lùng nói nếu như ở chúng ta xuất kích thời điểm bọn họ phái chút ít người xúc động cái kia bốn cái thú t r i ề u h o a điểm kết quả không cần ta nói ngươi cũng có thể đoán được bạch miêu đ ă m chiêu nói vậy nếu như đi vòng đây nếu như đi vòng liền muốn vòng qua một loan n g u y ệ t quyển từ chúng ta nơi này xuất phát đến xuyên tỉnh tốc độ nhanh nhất cũng là hai ngày dù sao quy mô lớn quân đội ở hoang dã trường trinh tất nhiên sẽ kinh động ven đường một ít loại nhỏ bầy thú cùng quái vợt sắc tối tạo thành đi tới trở ngại hơn nữa nếu như quân đội đều phát động rồi căn cứ liền thành không huyện nếu như bản cổ tổ chức mục đích thực sự là trụ sở của chúng ta triệu băng băng không nói tiếp nữa nhưng bạch miêu nhìn thấy vẻ mặt của nàng liền biết đây cũng không phải là không có khả năng sự bản cổ tổ chức ưu thế lớn nhất chính là ở bọn họ ở trong bóng tối mặc dù là hàng đầu nhận biết vực cường giả triệu băng băng đều không thể nhận biết được bản cổ tổ chức mỗi cái phân bộ cùng với tổng bộ vị trí chớ nói chi là cụ thể nhân số cùng thực lực vậy chúng ta là đi hay là không đi bạch miêu hỏi triệu băng băng nhìn mặt bàn thật lâu không nói kiếm môn q u a n trước tinh thần căn cứ vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hồ cản xù con thua chuông gõ mọi địa thủ thành diễn tập ở bên trong ngoại thành khu tiến hành liên tục nhiều ngày diễn tập làm cho cả tinh thành bên trong bầu không khí hoàn toàn căng thẳng tất cả mọi người đều cảm giác được báo tắp đến đ i ể m báo cứ việc từng có lần trước thủ thành vĩ đại thành công nhưng lần này vẫn làm cho không ít người lo lắng đề phòng trong lòng tràn đầy sầu lo nguyên nhân không gì khác tinh thành chủ nhân không ở nơi này đối lập binh lính bình thường cùng dân chúng giấu ở đáy lòng sầu lo nội thành phòng họp từ lâu sôi sùng sục hứa tư lệnh ta không có thể hiểu được mắt thấy bàn cổ tổ chức liền muốn đến rồi ngày mai sẽ đến điều tra bộ đều nhìn thấy có rất nhiều thú t r i ề u bị bản c ổ người của tổ chức xua đuổi hướng tinh thành lại đây ngươi tại sao còn muốn phái ra nhiều như vậy nhận biết vượt tiến hóa giả đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ nếu như bọn họ bị bản cổ tổ chức nửa đường chặn lại làm sao bây giờ đúng đấy hơn nữa ta nghe nói gần nhất trong căn cứ không dừng ngủ đ ê m địa nghiên cứu chế tạo một tủ lạnh ta quả thực hoài nghi lỗ thai ta xảy ra vấn đề tủ lạnh đại chiến liền muốn tới dĩ nhiên lãng phí nhiều như vậy nhà khoa học tài nguyên đi chế làm cái gì tủ lạnh hứa tư lệnh xin mời cho chúng ta một cái giải thích khắc chương năm trăm ba mươi bảy đến chương năm trăm bốn mươi hai đến hứa tư lệnh nhìn tâm tình xúc động các đại căn cứ thủ lĩnh trên khuôn mặt g i à n mua cật lực duy trì chấn tĩnh nghĩ thẩm ta cũng không biết nguyên nhân lấy cái gì nói cho các ngươi thấy hứa tư lệnh im lặng không lên tiếng mọi người tiếng chỉ trích râm càng phẫn nộ lúc này có người thấy bầu không khí càng lúc càng kịch liệt mơ hồ có c á i nhau xu thế không khỏi mà sen mồm t r e o g ẹ o nhi nói hứa tư lệnh ngươi thế nào cũng phải cho mọi người một câu trả lời hợp lý đi bây giờ đại gia đều là một cái thẳng trên châu chấu chẳng lẽ không tiếc tiêu hao nhiều như vậy khoa học tài nguyên chế tắc một tủ lạnh là ngài muốn uống điểm ướp lạnh địa đang đại chiến đến trước ép ă n ủi hứa tư lệnh thầm cười khổ không sai lúc này phạm hương n ữ bỗng nhiên mở miệng đánh hưởng chỉ khẽ cười nói bất quá không phải là ép an ủi mà là chúc mừng chúng ta thắng lợi vừa vặn căn cứ nhà ấm lều bên trong tiểu mạch đã thành t h ủ đợi lát nữa liền để nhà xưởng chế thành đ ị a các vị đến lúc đó thỏa thích ra sức uống đi mọi người trợn mắt lên nghĩ thầm ngươi đùa dẫn đây chiến đấu còn chưa bắt đầu ngươi đã n g h ĩ thắng lợi phạm hương ngữ phất tay nói các vị vừa n ã y riêu thủ lĩnh cũng nói rồi chúng ta là một cái t h ằ n g trên châu chấu vì lẽ đó đại chiến t r ư ớ c cãi vã là không cần thiết thủ thành kế hoạch đã thương nghị xong xuôi các vị cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt đi không ngủ ngon rắc là đánh không thắng thắng t r ư ợ phạm thủ lĩnh chuyện này có người muốn mở miệng phạm hương ngữ giơ tay đánh gãy nàng sau đó phất phất tay ra hiệu không cần nhiều lời tản đi đi mọi người hai mặt nhìn nhau lại nhìn một chút hứa tư lệnh vẻ mặt thấy hắn không có gì nghị chỉ có thể bất đắc dĩ từng người thở dài mang trong tay hội nghị tư liệu rời đi c h ờ người lục tục sau khi rời tất tục cả lục mọi khi sau đi, phạm ò n đóng g họp cách đâm cửa dâm l i p h ạ hương ngữ ự a sau lưng như n b ó dựa vào ghế khinh thở ra một hơi nụ cười ung dung nói mắt nhỏ đã bày xuống kết giới nếu như có nhận biết vực năng lực giả nghe trộm cũng có thể cảm ứng được có thể yên tâm nói chuyện hứa tư lệnh cũng thở phào nhẹ nhõm biết vị này gọi mắt nhỏ thiếu niên là lâm thời thay thế khải đến thiếp thân bảo vệ cùng chăm sóc phạm hương ngự bóng dáng thị vệ chỉ là để hắn kinh dị chính là trước đây t từ ử chưa từng nghe nói cái này mắt nhỏ thiếu niên mà đan t ử thiếu niên này thâm thúy nội liễm khí thế liền biết thực lực tuyệt không kém hơn thủ hạ mình vun bón thập đại chiến sĩ nay mắt nhỏ tự nhiên chính là phạm hương ngự trong tay s á t thối quân đoàn bên trong một thành viên hơn nữa thực lực so với hứa tư lệnh dự liệu mạnh hơn mấy phần đặt đến linh chủ cấp cũng chính là hiện giai đoạn cấp sáu vừa nãy quan sát được sao hứa tư lệnh hướng về phạm hương ngữ hỏi phạm hương ngữ khỏe miệng hơi vểnh lên nói đương nhiên chúng ta c ố ý không có tiết lộ hai chuyện này n g u y ê n nhân vừa nãy trong những người này đại đa số đều là thật sự nôn nóng cùng phẫn nộ nhưng còn có ba cái một là hoàn toàn thờ ơ mặt khác hai cái nhưng là làm bộ nôn nóng bên trong thân thể mỗi cái bộ phận đặc thù đều rất bình tĩnh không có nửa điểm buồn bực trong đó liền bao quát vị kia diêu thủ lĩnh hứa tư lệnh cảm khai nói lâm siêu ý đồ này thật không tệ chỉ là hơi hơi thăm dò liền tìm ra tam tên phản đồ đúng đấy bọn họ ai có thể muốn lấy được ở trong phòng họp tùm la tùm luôn tình huống còn có người lưu ý bọn họ thể trinh phản ứng người miệng sẽ nói hoang nhưng thân thể tuyệt đối là thành thực phạm hương ngữ mỉm cười nói hứa tư lệnh quay đầu nhìn nàng một cái nghĩ thầm mặc dù bọn họ cân nhắc đến điểm ấy cũng chắc chắn sẽ không nghĩ đến có người có thể ở như vậy ồn à trong hoàn cảnh phân biệt ra được lòng của mỗi người khiêu tần suất cùng trong cơ thể huyết áp cùng lỗ chân lông độ ẩm coi như là nhận biết v ư ợ tiến t hóa giả đều rất khó phán đoán đến như vậy tinh chuẩn nghĩ tới đây hắn không thể không lần thứ hai cảm thán tinh thành bên trong quả thực là ngọa hổ t ă n g long bọn họ sẽ đầu hàng cũng là bình thường dù sao kẻ không sợ chết Đã rất、thiếu. hứa tư lệnh thở dài nói phạm hương ngữ mỉm cười nói có thể lý giải nhưng sẽ không dung túng chờ sau khi chiến đấu kết thúc lại tìm bọn họ tính sổ yên tâm ta sẽ không để cho bọn họ có phản kháng cơ hội ta có thể không muốn bởi vì mấy người này nhu nhược mà để thủ hạ của bọn họ không công chết tổn hại toàn thể sức mạnh hứa tư lệnh nhìn nét cười của nàng cảm giác được một trận hàn khí thời gian trôi qua rất nhanh chiến tranh tháng ngày rốt cuộc đến khi ánh bình minh ánh dạng đông từ tường thành bên trên soi sáng đến trong căn cứ t ừ thần trong x ư ơ n g tỉnh lại tòa này n ằ m dạp quái vật khổng lồ thì đại đa số thấp thỏm đến một đêm ngủ không ngon phổ thông bình dân cùng binh sĩ nhất thời trở mình một cái bò lên xoa ảm đạm con mắt đi tới phía ngoài phòng để gió mát đem chính mình thổi tỉnh ở ngày hôm qua thời điểm tinh thành mỗi cái quảng trường cùng ven đường trên màn ảnh đã sớm báo động t r ư ớ c lần này chiến sự đồng thời đem thú triều c u ộ n cuộn bao phủ hướng về kiếm các huyền điều tra hình ảnh đưa lên đến trên màn ảnh làm cho tất cả mọi người có thể nhìn thấy cứ việc có lần trước kỳ tích thành công nhưng nhìn thấy trên màn ảnh che kín bầu trời đến mãi không hết thú triều thì vẫn bị cái kia cố phả vào mặt cuồng d ã thú khí kinh sợ đến đặc biệt là thú triều bên trong hành tẩu bóng người to lớn làm cho tất cả mọi người cảm thấy ngẹ thở t vừa hưng phấn trờ mong vừa sốt sáng thấp t h ỏ g không biết tinh thành có thể lần thứ hai đỡ lâm siêu tối hôm qua ngủ rất ngon lành hiếm thấy trở lại trong căn cứ hắn đương nhiên phải hảo hảo ngủ một hồi thả lỏng dưới cả ngày lao lực buôn ba tâm tình sáng sớm sau khi tỉnh lại đầu tiên là mình tới nhà bếp dán khối thú nhục lại lấy ra nghiên cứu khoa học viện chuyên môn vì bọn họ những này căn cứ cao tầng nghiên cứu chế tạo định làm lòng trắng chứng tề nói a là do quái vật cấp cao máu tươi cùng cái khác đặc thù thực vật hỗn hợp chế thành một bình nhỏ liền có thể duy trì cấp cao chiến sĩ cái bụng nhu cầu lâm siêu thể chất đã vượt qua những n à y nghiên cứu khoa học viên bên trong mắt cấp cao chiến sĩ ba bốn dai quá nhiều liền uống năm bình chuyên môn cho phạm hương ngữ điều phối đỉnh cấp lòng trắng trứng tề sau mới cảm giác cái bụng vi no sau đó ăn xong trong tay vương thu rán đ ụ nhất thời cảm giác sinh hoạt mỹ tốt hơn rất nhiều dùng cơm kết thúc lâm siêu nhìn thấy quải ở trong phòng khách trên màn ảnh t r u y ề n phát tin hình ảnh bàn cổ tổ chức xua đuổi thú triều bài sơn đảo hải địa hướng tinh thành mà đến p h ò n g chừng lại quá nửa giờ sẽ đến tinh thành giống như vậy động tĩnh lớn chiến đấu bàn cổ tổ chức muốn giấu cũng giấu không được dùng cải tạo vũ trang chiến đấu cơ phối hợp ngụy trang năng lực giả ở trên không dùng đạn dược xua đuổi thú triều phía trước lại khiến người ta làm mối d ụ d ỗ thú triều đi tới quy tích không nghĩ tới cái này hậu thế thông thường biện pháp cũ ở tận thế sơ kỳ liền lưu hành thật là không có tiến bộ a lâm siêu cảm thán một câu vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hồ cản x u con đứng vậy lâm siêu lấy ra một bên hợp kim trên bàn cổ t h ư ờ n g chỉ còn dư lại nửa cái b ă n g súng cái này cổ lão linh năng vũ khí vẫn không có tỉnh lại ra linh năng phóng ra hào quang liền triệt để hủy diệt từ khắc thạch đều không có tỉnh lại ra linh năng phòng trừng đã từng cũng được quá quá nghiêm trọng thương tích không nghĩ tới tùy tùng ta về sau không có khôi phục chính mình năm xưa hào quang trái lại hoàn toàn chết đi lâm siêu xoa xoa băng súng xúc cảm lạnh leo nhưng quen thuộc lại như nhiều năm láo hiu hảo hảo ngủ đi nếu như ta tìm tới thích hợp vật liệu chắc chắn để ngươi lúc lại khôi phục ngươi đã từng tư thái lâm siêu ánh mắt ôn nhu nói rằng sau đó đem miếng vải đen bao thượng cổ thương p h o n g tơi chính mình tiếp thân chứa đồ khí bên trong sau đó ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xuống hướng về toàn bộ chẳng c h ị t có hứng thú kiến trúc vẫn về phía trước kéo dài tới nội thành tường thành bên trên đồng thời tiếp tục lan tràn mà đi cho tới khi nhìn thấy ngoại thành tường thành phía trước hoang dã mau tới đi khắc chương năm trăm ba mươi tám châu á chú ý chương năm trăm bốn mươi ba châu á chú ý tinh thành trinh sát bộ tháp cao bên trong tê p h à m thú triều còn bao lâu đến hùng tiểu tiểu ngựa đầu nhìn chăm c h ú trinh sắt trên màn ảnh dọa người hình ảnh trầm giọng hướng về trong tay một ngồi trước máy vi tính ngón tay nhanh chóng bùn bùn đánh địa người trung niên hỏi nàng một thân màu đen nữ thức tây phục ống tay cùng cổ áo nạm vàng sắc sợi tơ ngực cùng vai ống tay đều đâm hội lục giác tinh thần đây là phạm hương ngự tự mình thiết kế tinh thành chuyên môn chế p h ụ nhìn như vải vóc chất liệu kỳ thực có chống đỡ phổ thông viên đạn mại tính g a i hơn nữa dễ dàng thanh lý trên bả vai hai viên lục giác tinh đại diện cho thân phận của nàng trinh sát đốc t r ư ở n g rốt cục tính toán ra đến rồi người trung niên bỗng nhiên nắm chặt quyền hưng phấn ngẩng đầu đến nói thú triều đi tới tốc độ là một trăm mười lăm km h từ chúng nó hiện nay vị trí đến xem đến kiếm các h u y ề n thời gian là bốn mươi sáu phút đến tinh thành vách ngoài là bốn mươi bốn phút h u n g tiểu tiểu vẻ mặt lạnh lùng tốc độ nói nói thật nhanh a h ngươi đem tin tức bẩm báo cho phạm thủ lĩnh m g ẹ o m ậ p ngươi thống kê dưới xua đuổi thú triều máy bay trực thăng số lượng cùng loại hình tệ phạm ngươi phụ tá m g ẹ o m ậ p phải mỗi cái bộ ngành mệnh lệnh từng cái từng cái truyền đạt sau đó chấp hành xuống toàn bộ tinh thành căn cứ như một con từ trong ngủ mê hồi phục lại cự thú thúc đẩy vô số bánh răng cùng xúc tu tiến vào chiến bị tư thái nên tiếp sắp đến thú triều cùng với n ú t trong bóng tối bản cổ tổ chức căn cứ mỗi cái đường phố cùng trên quảng trường tụ tập lượng lớn bình dân hầu như là người đông như mắc gửi đều là ngửa đầu nhìn ven đường trên màn ảnh lớn những n à y trước đây để cho tiện thông tin mà thiết lập màn ảnh giờ khác này phảng phất từng cái từng cái màu đen lỗ thủng trước cửa sổ bên trong chỉ còn dư lại vô số cấp tốc xẹt qua g i ữ t ậ n thú ảnh phảng phất mãi mãi không kết thúc vĩnh viễn chạy không xong như thế tất cả mọi người từ ban đầu chấn động hương phấn dần dần đến sợ hãi cuối cùng từ từ mất cảm giác nhưng mà thú triều cũng không có bởi vì bọn họ thị giác mất cảm giác mà giảm thiểu số lượng không biết quá khứ bao lâu rốt cục có người mất khống chế kinh hoảng đều to lên tuyệt vọng cùng sợ hãi lại như bệnh độc như thế nhanh chóng lan tràn đến mỗi cái trên đường phố mỗi cái trên quảng trường thậm chí toàn bộ tinh thành bên trong dân thường rối loạn rất nhanh gây nên nội thành tường thành bên trên mấy người chú ý mỗi cái loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh cùng hứa tư lệnh cùng đứng ở chỗ này suốt sáng mà chờ đợi công thành một khắc đó kinh hoàng tiếng thét trói thai nghe được vô cùng trói thai để những này loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh sắc mặt hơi đổi một chút phạm thủ lĩnh đây tại sao không có ràng buộc những dân chúng này có người không nhịn được lớn tiếng nói đáng chết còn tiếp tục như vậy đám rác rưởi này muốn phát sinh bạo loạn chỉ là thú triều liền đem bọn họ dò đến lẽ nào bọn họ quên chúng ta nơi này có nguồn sáng lồng phòng hộ sao coi như là vương thú đều đánh không mặc a phạm thủ l i n h tại sao không có đem những dân chúng này đưa đến nội thành hoặc đào mạng đường hầm bên trong đợi lát nữa nếu như vách ngoài thất thủ những này vách ngoài khu mấy trăm ngàn người không phải tất cả đều đốt cho quái vật quá tuổi trẻ a thực sự là quá tuổi trẻ ta cho rằng như vậy chuyện nhỏ căn bản không cần ta nhắc nhở ai hiện tại muốn sơ tán những dân chúng này cũng không kịp đáng ghét nhìn những n à y hỗn loạn thất thố dân chúng ở đây các đại căn cứ thủ lĩnh đ ấ y lòng tràn ngập buồn bực cùng phẫn nộ nhưng biết lúc này đi giữ gìn trị an chỉ có thể phân tán quân lực cùng lúc đó ở thế giới giả lập tinh vong tán gâu kênh bên trong mười mấy cái kênh tất cả đều nhân số no đủ những n à y kênh để mục hầu như đều là tài quyết cơ mà liều chết trực tiếp tinh thành trinh sát video đế vương căn cứ số một tình báo viên lẻn vào tinh v o n g đồng bộ trực tiếp tinh thành có thể không bảo vệ châu á mạnh nhất tổ chức xâm l ớ n mà xem trực tiếp v v ban cổ tổ chức đối với tinh thành tuyên chiến từ lâu mọi người đều biết tinh vong tác dụng chính là ở tin tức truyền bá tốc độ hiệu suất cao bởi vậy ngày đó không riêng là phạm hương ngự đám người thời khắc ghi nhớ cùng chuẩn bị ở toàn bộ châu á hết thể to nhỏ căn cứ cùng tụ tập địa thậm chí một ít hoang dã độc hành giả đều ghi nhớ ngày này cố ý chờ tới hôm nay quan sát trực tiếp hình ảnh trải qua lần trước thủ thành lần này trực tiếp không cần tinh vong đáp ứng cũng đã có một ít cơ mà mạo hiểm phái người sớm đi tới tinh thành đồng bộ trực tiếp thủ thành hình ảnh chỉ cần ở mặt trước treo lên chính mình căn cứ tên liền có thể mượn cơ hội này làm cho cả châu á biết được này không thể nghi ngờ là một lần tốt vô cùng tuyên truyền cơ hội mỗi cái kênh nhân số lọ dìn là một triệu người mười mấy cái kênh chính là hơn 10 triệu người nhưng chân chính quan sát đến người nhưng không thể chỉ con số này tỉ như một tụ dân địa bên trong chỉ cần cải tu ra một khối đại màn ảnh liền có thể làm cho cả tụ tập địa đều nhìn thấy trận này trực tiếp hình ảnh bao quát một ít đỗ tử đô điền không đầy dân chạy nạn cũng có thể dính vào quang đại chiến như vậy đối với khắp cả châu á người mà nói lại như thời đại trước hai cái đại quốc muốn bạo phát chiến tranh hạt nhân như thế sự vang dội không cần nói cũng biết vê anh ầm ầm ầm đại dương màu đen giống như thú triều kéo dài ở màn ảnh hình ảnh trên chạy như bay phỏng chừng là thiết bị không có hái được âm thanh vì lẽ đó không nghe thấy móng thanh nhưng từ thú triều khí thế cùng đi tới hung manh thế mọi người đáy lòng liền phảng phất bị cự thú đ ặ p lên không tiếng động mà nổ vang hầu như đinh thai nhức óc khiến người ta cảm thấy ngẹt thở thân thể không tự chủ được đ ị a nhẹ nhàng về phía sau nghiêng chỉ lo trong màn ảnh đồ vật sẽ phá tan đi ra cố định hình ảnh mãi mãi không kết thúc địa giữ tợn thú ảnh mỗi một giây đều sẽ từ màn ảnh bên trong gấp s ẹ t qua hơn vạn đầu thậm chí càng nhiều nhưng mà hình ảnh nhưng phảng phất vĩnh viễn sẽ không đình chỉ dần dần từ trên tinh vong quan sát trực tiếp mỗi cái căn cứ cùng tụ dân địa người đều là cảm thấy khắp nơi phát lệnh cùng nghẹt thở đặc biệt là tưởng tượng đến nếu như mình giờ khắc này ở tinh thành bên trong không biết giờ khắc này sẽ là như thế nào tâm tình ở thú triều bầu trời khi thì có thể nhìn thấy từng chiếc từng chiếc như ẩn như hiện máy bay trực thăng phảng phất chùm vào ẩn hình yi yi thỉnh thoảng sẽ ở tia sáng khúc xạ dưới hiện lộ ra hướng về trong b ầ y thú h oanh tạc xuất pháo đạn chế tạo to lớn nổ v a n g cùng bức xạ nhiệt để thú triều kinh hoàng bản năng rời xa h oanh tạc địa phương không cần nghĩ cũng biết đây là bàn cổ tổ chức ở xua đuổi thú triều tất cả mọi người nhìn ra cực kỳ chấn động vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su con ở trong mắt bọn họ hoàn toàn là thai ách cùng hủy diệt đại danh từ thú triều lại bị bàn cổ tổ chức tùy ý xua đuổi đùa bỡn đang vỗ tay bên trong liền phảng phất là cổ lão du mục dân ở xua đuổi trong tay cứu con đây là thế nào quyết đoán ở chấn động đồng thời tất cả mọi người đ ấ y lòng cảm thấy mãnh liệt ý sợ hãi như vậy đáng sợ tổ chức tuyệt đối là bọn họ xa xa không t r e o chọc nổi tồn tại trong lúc nhất thời khởi đầu ở kênh trên vì là tinh thành căn cư ủng hộ trợ uy nhân số trong nháy m ắ t lượng lớn giảm thiểu được làm vua thua làm giặc đạo lý ai cũng biết vạn nhất tinh thành bị bản cổ tổ chức cho diện bọn họ hiện tại gọi hang say chẳng phải là ở tìm đường chết v ê n g v ê n g v ê n g trâm thấp địa nổ vang từ mặt đất chuyển đến tinh thành vách ngoài trên hoang dã cát đá trên đất nhẹ nhàng n g à y đánh ánh mắt của mọi người đều là phóng ở hoang dã phân c h ố i nơi đó sắc trời dĩ nhiên tối tăm phảng phất một luồng mây đen báo táp bao phủ tới ở hoàn toàn tĩnh mịch địa phóng tầm mắt tới bên trong n u n g bụi hát chiều từ chân trời gào thét xoắn tới thú triều đến k h ắ t chương 539, t ỉ n h lại nhiệt huyết chương 544, t tỉnh lại nhiệt huyết ánh mặt trời lạng yên tránh né đến mây đen phía sau ảm đạm tia sáng như đèn pha giống như từ tầng mây sau soi sáng mà xuống giờ khác này mặc dù là ban ngày lại giống như tới gần đêm tối như đói bụng hổ giống như rít gào cuồng phong từ vách ngoài trước trên hoang dã phong quyền mà tới đao cắt giống như quắt ở bên trong ở ngoài hai đạo vách ngoài trên san sắt canh gác binh lính tướng l ĩ n h trên mặt rất nhiều người không kìm lòng được địa hơi nheo mắt lại con ngươi ở chèn ép xuống thị giắc càng rõ ràng xa xa có thể nhìn thấy ẩm ẩm lăn lộn mà đến dòng lũ màu đen bay tới trong không khí đầy d â y nồng nặc mùi máu thanh vị cùng với thu loại đặc hữu mùi thanh tưởi cảm nhận vênh vênh vênh thao thiên rung động trên từ xa đến gần từ khởi đầu nhỏ đến mức không thể nghe thấy đến hiện tại đinh thai nhức ó c ở này nổi trống giống như ẩm ẩm ẩm thú tiếng chân bên trong chen lẫn xé nát tất cả giữ tợn tiếng gầm gừ n ộ hống dường như muốn khiếu phá thương khung ngươi là có hay không đối mặt quá hải khiếu ngươi là có hay không lĩnh hội quá mười chiếc xe tải lớn hướng chính mình trước mặt hết tốc lực tiêu đến giờ khác này ở tường thành bên trên tất cả mọi người thì có một loại cảm giác như vậy tự thân trở nên cực kỳ nhỏ bé thấp kém phảng phất chỉ là trong biển rộng một mảnh lá xanh trong thời gian ngắn sẽ bị trước mắt này cố dòng lũ màu đen đánh nuốt hết mặc dù là dưới chân cao nguy trăm mét tường thành đối mặt này cô không nhìn thấy phần cuối màu đen thú triều vẫn có vẻ là như vậy bạc nhược như vậy địa không đỡ nổi một đòn sợ hãi run rẩy bao quát trong vách trên một ít các đại căn cứ thủ lĩnh cũng không tự chủ được địa bình khẩn hô hấp c ò n n g ư ờ i hơi phóng to lòng bàn tay cùng trên lưng mồ hôi lạnh chạy xuôi mà hồn nhiên không biết bọn họ trước đây ở trên tinh vong mắt thấy trải qua thứ thủ thành chiến video hơn nữa nhiều lần xem qua không chỉ một lần nhưng này nhưng là lấy một người đứng xem góc độ đi xem xét bây giờ đặt mình vào ở tòa này châu á kiên cố nhất trong căn cứ chính thai nghe thấy rít gào đến màng thai đau đớn t h u hống cùng với trong không khí như máu chỉ giống như nồng nặc mùi tanh đầu óc rơi vào giữa không trung bạch trạng thái tư duy đều khó mà vận chuyển bắp thịt toàn thân không bị khống chế địa run dày lên mà trong căn cứ vách ngoài bên trong thông qua màn ảnh quan sát dân thường giờ khác này hoàn toàn dại ra lúc trước chỉ là thông qua màn ảnh quan sát thú chiều hình ảnh nhưng không có âm thanh giờ phút này tràn ngập ở toàn bộ trong thiên địa tiếng thú gạo cùng với từ lỗ mùi rót vào mùi tanh t ư ở mùi máu tanh vị để bọn họ đại náo từng trận choáng váng vang lên nong nong một ít trường kỳ ăn không đủ no thể chất độ trên lệch người thậm chí tại chỗ chấn động ngất đi nhưng không có ai đi n â n g cũng không có ai sợ hãi giết gạo tất cả mọi người tất cả đều bối rối vèo đang lúc này một bóng người từ tinh thành trong vách trên tháp cao đồng b ề n bay ra chính là phạm hương ngữ tinh thần của nàng lực cực kỳ đáng sợ có thể ý niệm k h ố n g vật đã sớm có thể đủ lực lượng tinh thần đến phi hành giờ khác này như một đạo màu đen phi tước nhanh chóng lướt về phía trong vách đầu tường trên mấy tòa màu đen cự vật trước mặt màu đen sắt thép đường nét pháo đài màu đỏ tươi thẳng tắp địa siêu miệng lớn nòng pháo này sáu môn ở lần trước thủ thành chiến trung lập dưới h i ể n hách quân công huyết săn phản hạm pháo cùng ma môn hạm pháo giờ k h ắ c này đem lần thứ hai lên sàn mỗi tòa hạm pháo trước đều có phạm hương ngữ không chế cấp cao s á t thối tiến hành điều khiển phạm hương ngữ bồng bềnh ạ xuống nhưng không có đứng đầu tường trên mà là đứng ở trong đó một tòa ma môn hạm pháo nòng pháo trên thon thả tinh tế bóng người thẳng táp màu đen mũ quân đội dưới con mắt chậm rãi d ơ lên phóng tầm mắt tới phần cuối đường chân trời quyển thổ dân m à đến thú triều công kích khoảng cách đã đ ậ t đến nàng chậm rãi d ơ tay lên về phía trước vung ra như thiên quân vạn mã đem theo cánh tay của nàng nổ hống rết ra không cần ngôn ngữ câu thông phụ trách khống chế sáu môn hạm pháo sát thối môn đã hành động lên hiệu trình nòng pháo phương vị khóa chặt phía trước thú triều kéo dài pháo môn sung năng nút bấm cờ l ạ c phong ra năng lượng màu đỏ sậm từ tinh bản bên trong tràn vào thân pháo như hỏa tiễn lên không giống như vậy hủy diệt khí tức gợn sóng ở nòng pháo ngưng tụ khi áp xúc đến một giới hạn trị khẩu ầm ầm bạo phát ầm sáu môn hạm pháo gần như cùng lúc đó phóng ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang rền từ đầu tường trên nổ vang trong nháy mắt đem hải khiếu giống như nổ hống thú thanh cũng ép trùng xuống trong căn cứ tất cả mọi người mặc kệ là phổ thông bình dân đang chuẩn bị thủ thành chiến sĩ hoặc là đầu tường trên mỗi cái thủ lĩnh cùng cán bộ cao cấp tất cả đều bị này nòng pháo tiếng nổ vang rền cả kinh run lên khi cấp tốc phản xạ tính địa quay đầu nhìn lại thì Chỉ có lục rực thể nhìn thấy lục đạo rực rỡ hào quang, trong nháy trong quang, đạo rỡ mặt ắ t tấm hạt tạc trước thú trong. sẽ rách pháo góc đỉnh đầu tấm màn đen hư không, như pháo hoa, như đạn hạt nhân, vương góc quanh tạc đến phía đầu đen đạn đến đen màn vương bên、trong. Dầm dầm dầm dầm. màu m chiều đất rung chuyển tiếng nổ mạnh vang lên đinh t hay nhức góc tuy rằng có cao nguy vách ngoài ngăn cản nhưng đứng trên đường phố đám người vẫn có thể nhìn thấy từ vách ngoài trên hoang dã bay lên to lớn đám mây hình lấm nóng rực sóng khi đem trong không khí mùi máu tanh đều mơ hồ thổi tan mấy phần l à ham tháo tinh thành trấn thành sắc khí toàn bộ tinh thành người như vừa tình giấc c h i ế m bao tất cả đều sôi trào trước một khắc còn lo lắng run dày tâm tình giờ khác này hoàn toàn bị kích động cùng cuồng nhiệt thay thế để bọn họ hồi tưởng lại chính mình ở lại này tòa căn cứ nắm giữ sức mạnh thú triều tinh thành mới là kinh khủng nhất quái thu a thông qua quảng trường cùng ven đường màn ảnh trong ấ thấy t thể thú t cả có có lực phá hoại, đặc mọi môn hạm người hoại, nhìn đều chiều pháo phá dày nháy mắt liền bị dọn dẹp ra một tàng lớn. Trong mắt một bị dẹp ra đó ba môn hạm pháo thuộc về đơn thể vũ khí sắt thương nhưng đạn pháo như một đường thẳng chỉ vào thú triều bên trong liên miên hơn 1.000 mét đem màu đen thú triều xé ra một con đường máu sau đó ẩm ẩm bạo tạc đánh chết lượng lớn q u á i vợt mà huyết săn phản hạm pháo nhưng là quần thương loại hạm pháo có từ phóng xạ cùng phạm vi tính bạo tạc thương tổn trong nháy mắt thanh không hơn trăm thước phạm vi thú triều hơn nữa khu vực này phóng s ạ sẽ kéo dài đối với thú triều tạo thành thương tổn rầm rầm rầm rầm đầu tường trên sáu tòa liền hàng pháo ở vòng thứ nhất cùng phát sau hai giây không tới sung năng kết thúc vòng thứ hai cùng phát lần thứ hai hoành bắn ra bầu trời tấm màn đen lần thứ hai bị xé rách ra dấu vết phía trước thú triều trong nháy mắt lại bị thanh không một đám lớn cứ việc này thanh không phạm vi rất nhanh sẽ bị mặt sau thú chiều che lấp nhưng vòng thứ ba hạm pháo bắn một lượt liền đem phong ra lần trước thủ trong thành mọi người liền từng trải qua này sáu tòa hạm pháo đáng sợ lực phá hoại đặc biệt là bốn tòa ma môn hạm pháo vê đúp vê đúp vê đúp gỗ cản su c o n thậm chí đem xâm lấn vương thú kích thương mà loại hình cấp ép quái vật nhưng là dễ dàng hủy diệt một đám lớn lần này lần thứ hai nhìn thấy này mấy tòa chiến tranh s á t khí xuất hiện ở trên chiến trường vẫn như cũ cảm giác được nhiệt huyết sôi trào trên tinh vong mỗi cái kênh bên trong hoàn toàn sôi trào trước một khắc mọi người còn chấn động bàn cổ tổ chức trục xuất thú chiều vô cùng bạo tay đại quyết đoán cùng với vô số thú chiều chấn động thị giác giờ khác này lại bị tinh thành hạm pháo đáng sợ lực hủy diệt nhen lửa nhiệt huyết tất cả đều hưng phấn lên mỗi một pháo xuống chính là vô số quái vật bị hủy diệt ta mọi người hận nhất chính là cái gì đương nhiên là quái vật nhìn thấy những n à y chính mình xa xa liếc mắt nhìn cũng không dám quái vật ở tinh thành hạm pháo nổ v ă n g dưới như rơm dạ giống như bị thu gạt sinh mệnh tất cả mọi người cũng không nhịn được vùng quyền nổ hống đánh chết chúng nó dĩ vãng đại đa số thì đều sẽ bạo phát lần này cũng không ngoại lệ liên tục đan khúc tuần hoàn hoác nguyên giáp rốt cuộc tìm được nhiệt huyết cảm giác ngày hôm nay chắc chắn sôi t r à o đoán xem sẽ bạo m ơ i cảng Khắc Trưng 540, Tất cả, đều là vương thú. Trưng 545, tất cả đều là vương thú tinh r ư vương n g tất thành trong vách phụ cận tất cả mọi người ngửa đầu đưa mắt tìm đến phía cao bích đỉnh c h ó t sáu tòa màu đen cự vật mặt trên đặc biệt là trong đó một môn màu đen cự pháo cao cao giơ lên nòng pháo trên đứng cái kia thon thả tinh tế thẳng tắp bóng người phần phật gió lớn ào ạt đem mái tóc mềm mại của nàng thổi đến về phía sau tung bay lay động chân đạp nòng pháo nhìn xuống toàn cục đây là cỡ nào tư thái đứng trong vách trên mỗi cái loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh ngẩng đầu nhìn này đạo tuyệt mỹ mà kiên cường bóng người trong lòng cảm thấy xấu hổ không nớt mày l i ề u không nhường mày d â u một tuổi tắc không tới bọn họ một nửa thiếu nữ liền ủng có như thế c h ấ n t ĩ n h ba khí năng lực chỉ huy để bọn họ những n à y thể trạng cường tráng nam nhân làm sao chịu nổi ầm ầm ầm núi l ử a bạo phát oanh tạc thanh ở bên ngoài bích trên hoang dã nổ vang mỗi một lần sáu pháo bắn một lượt cũng làm cho người cảm thấy tâm huyết sôi trào đang kéo dài không ngừng oanh tặc bên trong thú triều từ từ áp sát tinh thành vách ngoài nhưng mà ở bên ngoài bích phía trước hai mươi dặm trên hoang dã tất cả đều là tinh thành thiết lập cảm bẫy khu vực có dài đến tám km cao bạo địa lôi khu vực còn có cỏ nhỏ quái cùng hát t r ả o vương thú phối hợp đào móc ba ngàn mét thâm cống ngầm n à y cống ngầm là chuyên môn nhằm vào thú triều mà thiết kế mặt trên nhựa đường mặt đất gặp vượt qua cực hạn áp bức sẽ sụp xuống xuống bình thường phổ thông vận thú xe chiến cơ trở đ ỉ n h ở phía trên đều sẽ không sao nhưng thú triều mang đến chấn động cùng sức mạnh chèn ép nhưng vừa v ậ n có thể dẫm đạp mặt đất từ trên màn ảnh nhìn tới chỉ thấy tiền phó hậu kế tối om om thú triều trước tiên đến cao bạo địa lôi khu vực trong phút chốc vô số bạo liệt tiếng vang lên trong hình thậm chí quay chụp đến một ít quái vật dẫm bên trong cao bạo địa lôi bị nổ thành hất bay đến cao mười mấy mét rơi ầm ầm trong b ầ y thú trực tiếp d ẫ m bên trong cao bạo địa lôi quái vật đại đa số đều tàn xương nát thịt mặc dù là một ít loại hình a cũng sẽ bị thương nặng đây chính là nghiên cứu khoa học viện chọn dùng di tích khoa học kỹ thuật chế tạo ra kiểu mới cao bạo địa lôi nếu như là di tích đánh giá có thể xếp vào cấp bê bom hàng ngũ nhìn mãn màn hình máu thịt tung tóe nhìn vô số dữ t ậ n quái vật bị vô tình nổ chết trong căn cứ tất cả mọi người sôi trào khắp trốn hoan hô trải qua cao bạo địa lôi khu vực sau thú t r i ề u thế tiến công nhất thời yếu bớt tuy rằng mặt sau vẫn vô cùng vô tận nhưng phía trước nhất bảy thú nhưng lẻ loi hy tán có thể ở cao bạo địa lôi khu bên trong sống s ó t đồng thời tiếp tục tiến lên quái vượt hoặc là là tiến hóa đến cấp bốn loại hình a hoặc là chính là vận may l ị c h thiên người may mắn thế như trẻ tre thú hơi ẩm thế bị cao bạo địa lôi khu ngăn cản sau muốn lần thứ hai n ô lên một luồng khí thế cần phải chờ tới mặt sau quái vật lục tục đuổi theo mới được khi này chút giải rác quái vật chạy quá khe cạm bấy khu sau mặt sau quái vật đã từ từ đổi tới cao bạo địa lôi khu đã nổ xong mất đi hiệu lực tuy rằng khắp nơi hố hoa cho thú chiều tốc độ tạo thành nhất định ảnh hưởng nhưng vẫn là rất nhanh sẽ lần thứ hai hình thành một dòng lũ lớn ở đến tinh thành mười dặm thì đông một luồng tiếng ầm ầm vang lên thú chiều phía trước mặt đất đ ố n g nhiên sụp đổ không kịp nhảy lên một ít quái vật trong nháy mắt rơi xuống khỏi đi mặt sau quái vật thế quá nhanh c u ộ n cuộn không ngừng lăn xuống đến đen kịt khe bên trong xa xa nhìn tới lại như đại địa nước ra một đạo màu đen miệng rộng đem thú chiều không ngừng mà hút vào trong miệng trong căn cứ tất cả mọi người bao quát tinh võng mỗi cái kênh bên trong người quan sát tất cả đều trợn mắt n mắt mồm riêng là xem nước ra độ rộng cùng bên trong hắc cám nồng độ liền biết này điều khe sâu không lường được mà lớn như vậy một cái khe muốn khai quật ra cần thiết nhân lực cùng vật lực đều là khó có thể tưởng tượng hoàn toàn có thể có thể xương tụng là kỳ tích chuyện này tinh thành trong vách khu một tòa cao vót kiến trúc trên k ỵ lang thiếu nữ cùng hát quả phụ thiếu nữ đứng trên đỉnh mặc cho c u ầ n phong thổi đến mức quần áo bay phân phật các nàng thị giác không cần thông qua màn ảnh liền có thể phóng tầm mắt tới đến vách ngoài phía trước hoang dã hình ảnh khi nhìn thấy những kia thú t r i ề u như là thác nước rội rửa đến màu đen khe bên trong không khỏi giật mình lớn như vậy thú triều công thành ta vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy hắc quả phụ thiếu nữ lòng vẫn còn sợ hãi địa thở dài nói toà này n tinh thành không hổ bị châu á khu trên tinh vong nhân sưng làm đệ nhất căn cứ quả thực đáng sợ kỵ lang thiếu nữ ánh mắt lấp lóe im lặng không lên tiếng giờ k h ắ c này vách ngoài trên hoang dã thú triều bên trong một ít phản ứng n h ả y bén địa quái vật nhìn thấy phía trước thế sau tới gần khe biên giới thì thả người nhảy một cái nhảy tới nhưng cũng có một chút quái vật nhảy đến một nửa liền hết lực mà rơi dù sao này khe độ rộng đạt đến khủng bố khoảng hai trăm mét ở vội vàng rất khó khiêu xa như vậy trừ phi là chân tiến hóa phát đạt quái vật quần quận bao phủ thú triều phảng phất không biết sợ hãi vẫn không có dừng lại tiếp tục tiền phó hậu kế địa vọt tới sau đó rơi đến khe bên trong nhìn thấy này cố điên cuồng khí thế rất nhiều người không nhịn được hút vào ngụm khí lạnh đáy lòng dâng lên nhiệt ý lại lạnh leo lại đi cũng không lâu lắm khi rơi xuống đến khe bên trong quái vật có một con lần thứ hai nhảy ra ngoài thì mọi người biết này đạo sâu không lường được khe rốt cục bị quái vật thi thể lấp kín chỉ là hy sinh nhiều như vậy quái vật sau trong hình quái vật số lượng tựa hồ không có giảm bớt như thế vẫn như cũ không nhìn thấy phần cối u ở khe mặt sau chính là thẳng tắp cao nguy vách ngoài đứng bên ngoài trên vách các chiến sĩ ở trong không khí nồng nặc mùi máu tanh dưới sự kích thích tâm tình đặc biệt căng thẳng lại tràn ngập sung huyết nao giống như hưng ơ phấn ở thượng tầng quan trên dưới sự chỉ huy đã sớm ở từng người điều khiển vũ khí nóng phía trước xúc thế lợi mệnh những n g y vũ khí nóng đều là khoa nghiên sở vũ khí bộ chế tắc được do máy móc nhà xưởng tiến hành lựa sản có súng máy cao xạ cơn báo kim loại cao xạ hỏa tiễn cùng đạn đạo trợ lực sát thương cường hãn vũ khí nóng khi phía trước nhất giải rác bảy thú vọt tới cao nguy vách ngoài dưới thì vách ngoài trên hết t h ể chiến sĩ nắm lấy trong tay vũ khí nóng trong nháy mắt ngọn lửa phụt lên vô số kim loại dòng lũ phát tiết mà ra ở mật như giọt mưa xạ cách dưới mặc dù là một ít loại hình A cũng ngã xuống thân thể thủng trăm ngàn lỗ c ò n n g ư ờ i l ộ thai trở yếu đuối vị trí bị đánh cho máu thịt bé bét phạm hương ngữ đứng màu đen nòng pháo trên phóng tầm mắt tới nhìn thấy thú t r i ề u mặt sau cũng không có ẩn dấu phi hành loại quái vật thì lập tức dụng ý niệm ngón tay d ự a khiến truyền đạt cho căn cứ chiến cơ tràng hậu mệnh thủ hạ trong phút chốc ông ông cánh quạt thanh xuất hiện bay lên trời hàng trăm hàng ngàn chiến cơ từ chiến cơ trên sân bay lên như màu đen châu chấu chỉ đến vách ngoài bầu trời đem đạn dược tùy ý đến thú t r i ề u bên trong những chiến đấu cơ này có chút là tinh thành chế tác được có nhưng là viêm hoàng căn cứ cùng cái khác loại cỡ lớn căn cứ chiến cơ giờ khác này toàn cũng thống nhất nghe theo điều khiển đây là trước đó thương thảo quá đang không có loài chim quái vật tình huống chiến cơ chế ba thiên không trên mặt đất thú t r i ề u va chạm ở bên ngoài trên vách nhưng khó có thể lay động nửa phần cao nguy vách ngoài còn như là một ngọn núi lớn bên trong chất liệu cũng không phải là đơn giản bê tông rất khó bị lật đổ từ trời cao nhìn tới thú t r i ề u tuy nhiều nhưng ở vách ngoài trước mặt nhưng như cự nhân dưới chân con kiến mặc cho làm sao dùng s ứ c đều khó mà thúc đẩy nửa phần vách ngoài trên các chiến sĩ nhìn ra tâm trạng vô cùng quyết tâm càng thêm tập trung vào điệu tùy ý đạn dược xạ kích phía dưới thú triều hả đang lúc này phạm hương ngữ đầu góc đ ố n g nhiên tiếp thu được một tín hiệu là một con bị nàng phân chia đến trinh sát loại xác thối chuyển đến này con xác t h ố i năng lực là mặc dù là ở vô số thú triều đạp lên dưới vẫn như cũ lông tóc không tổn hại hơn nữa có thể rất thành t h ơ i địa quan sát thú triều địch tình giờ khắc này bóng dáng báo cáo đến một bức tranh phạm hương ngữ con ngươi hiếp lại sắc ý ẩn hiện liền ngờ tới bản cổ tổ chức không sẽ đơn giản như vậy xua đuổi một ít cấp thấp quái vật thú triều đến đưa lương thực nàng cười lạnh một tiếng ý niệm lan truyền tới tay dưới mỗi cái phụ trách trọng yếu cửa hải cùng công tác sát thối đầu vóc v è o v è o vèo, vèo, vèo. trên trời thỏa thích phóng đạn dược các giá chiến cơ vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t g ổ cản s u c o m lập tức nhận được mặt trên truyền đến chỉ lệnh mặc dù có chút không rõ nhưng vẫn là nghiêm ngặt trị thủ cấp tốc điều khiển chiến cơ đi ngược lại trở lại căn cứ chiến cơ trên sân b ò neo hống ở những chiến đấu cơ này mới vừa lui trở về trong căn cứ tất cả mọi người lòng sinh nghi hoặc thì đ ố n g một mảnh kinh thiên động địa hống tiếng h ú từ thú chiều mỗi cái phương hướng t r u y ề n đến hầu như là đồng thời dít gạo thanh chấn động bách lý khiến cho người nghe ngóng biến sắc đang giống lên tiếng hô rung động thì mọi người thông qua màn ảnh hình ảnh lập tức nhìn thấy thấp bé màu đen thú triệu bên trong đ ỗ n g nhiên thoan ra từng con từng con thân ảnh khổng lồ có cao hơn 20 m é t có cao 40, 50 m é t dáng dấp dữ tợn như từ dưới nền đất bỏ ra ngoài giống như vậy tỏa ra thao thiên hung thú khí t ứ c toàn tất cả đều là vương thú trong vách trên mỗi cái loại cỡ lớn căn cứ thủ lĩnh sợ đến thân thể mềm lũn run rẩy nói khắc chương năm trăm bốn mươi mốt run rẩy chương năm trăm bốn mươi sáu run rẩy ầm ầm ầm mặt đất run rẩy lay động phóng tầm mắt nhìn tới từ thú chiều bên trong đ ố n g nhiên thoan ra c ử thú số lượng ít nhất có ba mươi con trở lên hơn nữa này còn không phải hết thảy ở thú chiều phía sau lục tục có loại cỡ lớn bóng người thoan g ra thanh thế dọa người dễ dàng liền vượt qua phổ thông thú triều chạy đến tuyến đầu tiên vị trí đại điệu theo chúng nó chạy t r ồ m mà chìm xuống vỡ tan từ những n ả y bóng người to lớn trên tỏa ra thao thiên hung khí dáng dấp dữ thợn ánh mắt phệ người để vách ngoài trên chiến sĩ cùng tướng linh cảm thấy s ờ n cả tóc gáy tim mật đều n ớ t trong nháy mắt từ lúc trước hưng phấn tiến công bên trong giật mình tỉnh lại toàn thân mồ hôi lạnh c ủ n b ạ o nắm chặt vũ khí bàn tay đều khẽ run giả lập trên tính v o n g thiên đều là vương thú không phải chứ một con hai con ta thảo hắn đây mẹ ít nhất có hai mươi ba mươi con chứ toàn bộ tinh vong trong nháy mắt chấn động phần lớn loại hình s đều là hơn mười m thân cao chỉ có số ít đặc biệt kiện trường ngoại trừ mà ở đây tất cả đều là hơn hai mươi m thậm chí cao hơn bốn mươi m đều có đây tuyệt đối không phải loại hình s cùng l ĩ n h chủ cấp có thể đạt đến chỉ có quái vật đỉnh cao nhất vương thú mới có như vậy khủng bố thể phách thế nhưng đây chính là vương thú a quái vật kim tự tháp hàng đầu tồn tại dĩ nhiên sẽ lập tức xuất hiện nhiều như vậy tất cả mọi người cảm giác viền mắt đều muốn trừng nước ra đến khó có thể tin mà nhìn màn ảnh lần trước thủ thành thì chỉ là ba con vương thú liền để tinh thành suýt nữa d i ệ t mà lần này nhưng là gấp mười lần thậm chí mười mấy lần số lượng a đây chính là bản cổ tổ chức sức mạnh phải biết vương thú thông minh có thể không thấp tuyệt đối không thể bị máy bay trực thăng xua đổi lợi dụng hơn nữa từ những ngày vương thú đột nhiên xuất hiện liền có thể nhìn ra là có sách lược tính này chỉ có thể nói rõ chúng nó đều nghe theo bản cổ tổ chức điều khiển đây là một có thể điều khiển mấy chục con vương thú tổ chức này chuyện này tuyệt đối không thể là ta nhìn lầm là ta nhìn lầm song tinh thành xong toàn bộ tinh vong trong nháy mắt hôi bại lúc trước sôi trào nhiệt liệt bầu không khí trong nháy mắt chìm vào đến đánh giá thấp tuy rằng rất nhiều người không dám mở miệng đi mắng nhưng trên thực tế trong đ ấ y lòng đều thiên hướng tinh thành mà căm ghét bàn cổ tổ chức nguyên nhân không gì khác ban cổ tổ chức cùng tinh thành chiến đấu bất kể là ai thắng ai bại chiếm tiện nghi đều là quái vật vậy thì như ở thời đại trước thời kỳ có người ngoài hành tinh xâm lấn sau đó địa cầu mấy cái đại quốc còn lẫn nhau nội đấu mọi người căm hận địa khẳng định là khởi xướng chiến tranh cái kia quốc gia có sức mạnh như vậy không đi đánh quái vật đến đánh người mình tính là gì hận q u ý hận nhưng không ai dám nói cái gì dù sao bàn cổ tổ chức ngày sau thống trị châu á vạn nhất truy tra lên chẳng phải là dứt họa vào thân có mấy lời nói rồi liền nói nhưng nếu như bị người bẩm báo đi tới chính là vấn đề ở tinh thành trong căn cứ tất cả mọi người nhìn trên màn ảnh khiêu thoan ra đông đảo bóng người to lớn lúc trước c u ồ n g hô hưng phấn tiếng reo hò đ ố n g n h â n t á t lại như một đám biết hầu bị chặn lại con vịt trứng hai mắt đầy mặt dại ra trong miệng không phát ra được nửa cái âm tiết vương thú không phải một con mà là một đám rất nhiều người cảm giác đại não hoanh địa một tiếng rơi vào trống không bên trong cái gì đều không nghe thấy không nhìn thấy hoàn toàn bối rối phải biết bọn họ tối kính nể lầm siêu sẽ được gọi là chiến thần chính là ở có thể lấy nhân loại thân thể máu thịt đơn độc chiến thắng vương thú nhưng lần trước thủ thành là ba con chỉ là ba con liền để trong lòng bọn họ bên trong lâm chiến thần hết biện pháp sử dụng tới cả người thủ đoạn mới giải quyết tuy rằng trận chiến đó cuối cùng thắng lợi nhưng tinh thành vách ngoài bị phá hủy trong vách bị phá hủy tuy rằng không tổn thất cái gì binh sĩ nhân số nhưng cũng được cho là thắng thảm mà lần này nhưng là mấy chục con một đoàn đối với tuyệt đại đa số căn cứ mà nói mặc dù là mấy chục con loại hình s hoặc là loại hình a cũng đã là thiên đại tai nạn huống hổ là mấy chục con vương thú thú triều cũng không để ý tới chúng nó tuyệt vọng vẫn như cũ bao phủ rít g à o mà tới hống hống từng tiếng dữ t ậ n khàn khàn đ ị a u rít g à o từ những này loại cỡ lớn bóng người trong miệng truyền ra chúng nó tốc độ mau lẹ mà nhạy bén rất nhanh sẽ đến đến vách ngoài phía dưới đầu tường trên chúng trong tay người vũ khí nóng hầu như hoàn toàn mất đi hiệu lực khó có thể thương tổn được chúng nó sát ngoài cùng biểu bì mà lực s á t thương cường hãn hỏa tiễn cùng cự ly ngắn tầng trời thấp đạn đạo thì lại căn bản là không có cách bắn chúng những này loại cơ lớn bóng người bị chúng nó nhẹ điệu né tránh nhưng mà quan trọng nhất chính là tất cả mọi người đã liền kéo cò súng dũng khí đều không còn nhìn những này khiêu thoan ra bóng người to lớn hết thể binh sĩ cùng tướng lĩnh đều có chút mộng sự tinh hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng tưởng tượng trong lúc nhất thời rất nhiều người thậm chí quên công kích ẩm rốt cục con thứ nhất tốc độ nhanh nhất bỏ sát loại loại cỡ lớn bóng người cực tốc áp sát tàn nhẫn mà đánh vào vách ngoài trên đỉnh đầu sương nhọn đâm vào vách tường bên trong cứng rắn không thể phá vỡ vách ngoài bỗng nhiên chấn động ao n ư ớ c ra màu đen vết thương ở này con bóng người to lớn phía sau mười mấy con tốc độ cách biệt không có mấy bóng người to lớn đập tới mạnh mẽ đánh vào vách ngoài mặt trên chúng nó、no、có hình như viên hầu kim cương thể tích cao bốn mươi năm mươi m có như bỏ sát miêu khoa sinh vật cao hai mươi ba mươi m dài sáu mươi bảy mươi m p h ẳ n g phất hai đoạn xe lửa xương giống như vậy còn có hình như ốc sên mặt ngoài mọc đầy mạnh s á c nhưng s á c dưới nhiều đủ tốc độ cực nhanh ẩm mười mấy bóng người nào h vào vách ngoài trên n à y đạo c h ư a c h ị cùng ra cố quá vách ngoài đ ỗ n g nhiên lay động lên ở đỉnh c h ó t biên giới một ít chiến sĩ không cẩn thận lay động ngã xuống cao cao địa rơi xuống đến tường thành bên ngoài trong nháy mắt bị tụ tập ở bên ngoài bích dưới thú chiều phân thây nuốt hết không thủ được chạy a vách ngoài trên chiến sĩ cùng tướng lĩnh giật mình tỉnh lại nhìn thấy lảo đà lảo đảo dưới đáy hầu như vỡ vụn ra tường thành biết vòng kế tiếp va chạm sẽ đem này đổ vách ngoài triệt để lật đổ đến lúc đó bọn họ mặc dù không bị quái vật giết chết cũng sẽ từ phía trên ngã xuống ngã chết té bị thương thậm chí bị lăn lộn tảng đá đập chết hống lúc này từ thú triều bên trong đ ố n g nhiên khiêu thoăn lên một đạo bóng người to lớn thể cao hơn hai mươi mét hình như báo s ă n vội lui nhưng cực kỳ to mọng nhảy đánh lực kinh người từ trên mặt đất trực tiếp bính đến b á c h ngoài phía trên to lớn đầu lâu cùng bóng người hiện ra ở tường thành bên trên hết thẻ chiến sĩ tướng lĩnh bên trong mắt ở bên ngoài bích khu đường phố cùng trên quảng trường người hoàn toàn không cần thông qua màn ảnh ngửa đầu liền có thể nhìn thấy này con nhảy đến tường thành cao đáng sợ bóng người ở một mảnh ánh mắt đờ đẫn bên trong thời gian phảng phất đều có chút chậm lại vâng mà ở một k h ắ c tiếp theo n à y con cự đại quái vật cũng không c ó theo quỹ tích nhảy đến vách ngoài trên mà là toàn thân bỗng nhiên đánh vào một đạo không nhìn thấy trên vách tường nhục thể c ó d ã n đưa nó một lần nữa đàn hồi trở lại rơi xuống đến tường thành ở ngoài trên mặt đất đập c h ế t lượng lớn từ phía sau vọt tới thú t r i ề u khắp nơi máu tươi ròng ròng dĩ nhiên thật sự tất cả đều là vương thú cấp sức chiến đấu phạm hương ngữ đứng nòng pháo trên phóng tầm mắt tới tình cảnh này bên trong mắt lộ ra mấy phần chấn động lúc trước thông qua bóng dáng quan sát được hình ảnh những này bóng người ẩn nó ở thú triều bên trong vốn tưởng rằng chỉ là l ĩ n h chủ cấp quái v ậ t nhưng từ tốc độ của bọn họ cùng đối ngoại bích tạo thành lực phá hoại liền có thể nhìn ra tất cả đều là cấp bảy vương t h ú cấp nhiều như vậy vương thú vê đút vê đút vê đút vô cản su con lẽ nào là cùng châu á lục địa quái vật kết minh nhưng là châu á trên đất bằng thật sự có nhiều như vậy vương thú sao phạm hương ngữ mí mắt nhảy lên âm thầm vui mừng nhờ có bóng dáng nhìn thấy đến sớm bằng không hơi hơi chậm một chút mở ra nguồn sáng lồng phong hộ vách ngoài liền hoàn toàn bị phá hủy tạo thành tổn thất khó có thể phòng chừng n g ư ơ i đi chủ trì đại cục ta khiến người ta phối hợp ngươi không cần lo lắng đang lúc này phạm hương ngữ vô tuyến máy trợ thính bên trong trợt nghe lâm siêu truyền đến âm thanh trước sau như một bình tĩnh t h ô n g rong khiến cho người không cho chống cự cùng nghi vấn phạm hương ngữ nghe được tiếng nói của hắn đáy lòng tự nhiên địa hiện ra lâm cực kỳ lánh khóc c h ấ n tĩnh răng dấp trong lòng cảm thấy không tên địa an tâm Kiếp mắt tự nàng ó i đi nhiên xem một ra, bắc cực một chuyến, quả l thu hoạch rất hoạch l ớ đây, mấy chục con n v ư ơ thú đều có thể đối phó đều đối có sao. Nàng khoe miệng nết lên một vệ độ cong mũi chân hơi điểm nhẹ từ nòng pháo trên cao cao nhảy xuống hạ xuống mười mấy mét sau đ ố n g nhiên lên không ý niệm nâng thân thể của nàng từ giữa bích bay đi vách ngoài ven đường trải qua vô số người đỉnh đầu như màu đen liệt điểu giống như vậy cuốn lấy thường thường nằm ở kẻ bề trên bồi dưỡng được lánh khốc cùng thô bạo giáng lâm đến vách ngoài đầu tường trên khắc chương năm trăm bốn mươi hai thú vây thành chương năm trăm bốn mươi bảy thú vây thành ở sốt sáng như thế chiến đấu bên trong bất kỳ một điểm dị thường đều sẽ khiến cho chú ý phạm hương ngữ từ mọi người đỉnh đầu bay lượn đến vách ngoài quá trình đã bị bảy người bên trong những trụ sở khác phái trinh sát nhân viên quay chụp hạ xuống chỉ thấy trên màn ảnh phạm hương ngữ dung nhan tuyệt mị k h u y n thành tràn ngập thiếu nữ đặc hưu thanh xuân khí tước nhưng bệ nghệ tất cả ánh mắt nhưng khiến người ta cảm thấy mấy phần ngưỡng mộ kính nghệ từ lần trước thủ thành chiến dịch toàn bộ châu á người đều biết vị này thiếu nữ chính là tinh thành người đứng thứ hai khống chế tinh thành đại c h u y ệ n nhỏ là tinh thành phạm thủ lĩnh phạm thủ lĩnh lại biết bay nàng muốn đi đâu tự mình ra chiến trường sao lần trước phạm thủ lĩnh chỉ chỉ huy ở phía sau chiến đấu lần này nhưng tự mình ra trận lẽ nào nàng cũng có không tầm thường sức chiến đấu đ ô n đ ạ i hẳn là không sai rồi lâm chiến thần cùng hắc nguyệt v ư u tiềm lâm thi vũ những cường giả này tất cả đều đi bắc cực tinh thành cao cấp sức chiến đấu tất cả đều không ở vì lẽ đó phạm thủ lĩnh chỉ có thể tự thân xuất mã chỉ là nàng có thể làm cái gì phạm thủ lĩnh hẳn là đi đầu hàng chứ trên tinh võng mọi người thấy thấy phạm hương ngữ cử động nghị luận sôi nổi trong đó không ít người nhìn vách ngoài trước mắt nhìn c h ầ m c h ầ m lượng lớn vương thú p h ò n g đoán phạm hương ngữ tự thân xuất mã đạo lý cuối cùng được ra duy nhất độ khả thi chính là đầu hàng chiến đấu coi như lâm chiến thần trở về cũng chưa chắc có thể n à y một mảnh mai thiếu nữ có thể làm gì bất quá tuy rằng đoán được phạm hương ngữ ra tay nguyên nhân nhưng không có người cảm thấy nhu nhược trái lại cảm thấy phạm hương ngữ động tác này nhìn chung nhân loại toàn thể đại cục chính là nữ trung hào kiệt bởi vậy đại đa số người chỉ có thể phát sinh h o ạ n thán tiếc nuôi âm thanh đứng bên ngoài bích đầu tường phạm hương ngữ cúi đầu nhìn xuống tường thành dưới thú triều tối om om địa không nhìn thấy phân cối thú triều đã đến đến tường thành phía dưới không cách nào tiếp tục tiến lên bởi vậy cũng không có tiếp tục chạy trốn tất cả đều ngừng lại có túi đầu liếm c h ả o có ngẩng đầu lấm lét nhìn trái phải mà khoảng cách những tia bóng người to lớn phủ cận quái v ậ t đều là nằm d ạ p trên mặt đất đem đầu chôn dưới đất nửa phần không dám dơ lên vô số thú triều tất cả đều chống đối ở tường thành bên ngoài nhưng từ thú t r i ề u bên trong vẫn lục tục có bóng người to lớn giải trừ hôn mê trạng thái khôi phục bản thể nhảy ra đến uy vũ giữ tợn dáng người hùng cứ ở thú t r i ề u bên trong phạm hương ngữ dương mắt quét tới riêng là đã xuất hiện vương thú bóng người thì có bốn mươi bảy đầu dù là nàng đối với lâm siêu tràn ngập tự tin khi rõ ràng địa đếm tới những ngày vương thú con số thì vẫn không nhịn được hơi thay đổi sắc mặt đáy lòng tuân ra một tia sầu lo nhưng càng nhiều nhưng là nghị hoặc ở hiện giai đoạn vương thú là cực sự hiếm thấy đỉnh quái vật làm sao sẽ lập tức xuất hiện nhiều như vậy hơn nữa thú triều bên trong còn đang lục tục nhảy ra con số này vẫn còn tiếp tục tăng lên trên đứng trong vách khu trên tháp cao phóng tầm mắt tới hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ thấy rõ t ư ở n g thành bên ngoài vương thú số lượng thì không khỏi hút vào ngụm khí lạnh ngược lại không là e ngại mà là chấn động khi theo lâm siêu trở về mấy ngày nay các nàng trong lúc rảnh rỗi cũng làm một chút chuẩn bị cùng điều tra biết rồi hiện nay châu á cách cục làm cho các nàng kinh ngạc chính là châu á cũng không phải là do trong gia tộc nổi danh những kia châu á đỉnh cấp tổ chức bản thân quản lý mà là do hai đại căn cứ liên minh chia c ắ t mà những kia ở gia tộc các nàng bên trong nổi tiếng lâu đời châu á tổ chức cũng không phải là như gia tộc các nàng như thế một mình nắm giữ lục địa mà là bị trở thành hai người này căn cứ liên minh lệ thuộc phẩm tỉ như cổ môn trở thành một cái khác châu á liên minh lệ thuộc phẩm mà cổ võ môn thì lại cùng đông phương đồng minh là quan hệ hợp tác cho tới châu á mạnh nhất tổ chức bàn cổ tổ chức thì lại lặng yên không một tiếng động không có bất cứ động tinh gì này làm cho các nàng đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít sản sinh mấy phần xem thường ý nghĩ nhận vì gia tộc trung tướng những n à y cổ lão đông phương tổ chức nói tới quá thần hay là trước đây những tổ chức này là rất mạnh mẽ nhưng theo thời gian biến thiên lại không rơi xuống nhưng mà giờ khác này hình ảnh trước mắt nhưng rung động thật sâu đến các nàng cái này mai danh nhận tích châu á mạnh nhất tổ chức xuất hiện mà thanh thế chi lớn vừa xa khỏi các nàng tưởng tượng dưới trướng có thể điều động hơn năm mươi con vương thú như vậy khủng bố sức chiến đấu quả thực có thể tùy ý san bằng một lục địa mặc dù là các nàng cũng không có tự tin gia tộc của chính mình có thể chống lại được dù sao đây chính là hơn năm mươi con vương thú mặc dù là cao thủ như m e i chi chu gia tộc có thể chém giết vương thú cũng chỉ có hắc quả phụ thiếu nữ cùng một ít lao bất tử rất ít mấy người nhiều nhất sẽ không vượt qua mười cái còn những người khác ở vương thú trước mặt vẫn là quá yếu hơn nữa vương thú bạo loạn lực s á t thương tuyệt không là đơn giản con số lẫn nhau đơn giản như vậy phòng chừng sẽ trong nháy mắt san bằng các nàng gia tộc chấn động qua đi trong lòng các nàng có chút ngạc nhiên nghi ngờ bàn cổ tổ chức nếu có thể điều khiển nhiều như vậy vương thú tại sao không có vừa bắt đầu liền thống trị châu á k hí nhìn ra gần đủ rồi đi lúc này các nàng trong thai vô tuyến máy trợ thính bên trong đ ố n g nhiên vang lên l ầ m siêu âm thanh ngữ khí lạnh lùng nói đi vách ngoài phối hợp phạm thủ lĩnh nghe theo nàng chỉ huy hắc quả phụ thiếu nữ chấn động trong lòng cùng kỵ lang thiếu nữ liếc mắt nhìn nhau đều nhìn ra lẫn nhau bên trong mắt chấn động mơ hồ đã rõ ràng lúc trước đăm chiều thi đáp án chỉ là đáp án này thực sự quá khó mà tin nổi làm cho các nàng cảm thấy khó có thể tin cùng hãi hùng k ế t vía chẳng lẽ nói toàn bộ châu á thế cuộc sẽ khác hẳn những khác lục địa nguyên nhân ngay ở người đàn ông này trên người vách ngoài trước trên hoang dã thú triều bên trong vẫn cứ lục tục có vương thú bò ra số lượng ở từng con từng con tăng nhanh từ phạm hương ngữ kiểm kê bốn mươi bảy chỉ ở ngăn ngắn mấy phút sau đạt đến hơn bảy mươi con hơn nữa còn không có đình chỉ toàn bộ tinh vong cùng trong căn cứ tất cả mọi người nhìn ra một mảnh yên lặng như tờ còn như bờ biển giống như nguy nga tường thành bên ngoài màu đen thú triều bên trong hùng cứ từng đạo từng đạo sát khí trùng thiên hung thú bóng người thể tích khổng lồ dáng dấp dữ tợn có trên lưng có cái miệng lớn như chậu máu có toàn thân mọc đầy then chốt hình tứ chi chúng nó như đàn sói bình thường ngồi xổm ở thú t r i ề u bên trong không có tiếp tục phí công v à chạm nguồn sáng lồng phong hộ mà là ngầm đầu ngưỡng mộ tường thành bên trên diện phảng phất đang đợi cái gì xuyên t h ấ u qua màn ảnh quay trụp phảng phất những ngày vương thu ở nhìn thẳng màn ảnh trước tất cả mọi người hung hãn giáng dấp cùng bức người thú tính con mắt để màn ảnh trước người cảm giác trên lưng mồ hôi lạnh côn bạo tuy rằng cách xa nhau màn ảnh vẫn có loại nghẹt thở giống như điệu cảm giác nột ngạt rác tinh thành bên trong hoàn toàn tinh mịch g i ế t gào gào khóc ở triệt để tuyệt vọng dưới chỉ còn dư lại tinh mịch tất cả mọi người phảng phất linh hồn đều bị hút ra suốt thân thể giống như vậy ánh mắt đờ đẫn mà chết lặng nhìn thú chiều bên trong tiếp tục bỏ ra vương thú bóng người chỉ có một ít có gia đình người may mắn còn sống sót phụ thân đem thê tử cùng h à i tử ôm chặt lấy ôm vào trong ngực phảng phất muốn đem này cấu người thân ấm áp vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng bên trong nồng nặc mùi tanh gió nhẹ ở tường thành bên trên bồng bềnh đang kéo dài chờ đợi bên trong thú triều bên trong rốt cục không lại bỏ ra vương thú triệt để khôi phục lại yên lặng chỉ là khắp nơi hùng cứ vương thú số lượng nhưng đạt đến một làm người nghe kinh hãi con số chín mươi tám chỉ chỉ kém hai con liền lên bách dù là lấy phạm hương ngữ định lực vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ cản x u con sắc mặt c u n g âm trầm đến cơ hồ có thể chảy ra nước lúc trước chỉ xuất hiện hơn ba mươi con thì lâm siêu nói có thể giải quyết nhưng giờ khắc này đạt đến gần trăm con chính là một chuyện khác hơn nữa ở những n à y vương thú sau lương châu á mạnh nhất tổ chức đến nay đều chưa từng xuất hiện một người nay đạo năng lượng lồng phòng hộ có thể ngăn cản sao hắc quả phụ thiếu nữ sắc mặt nghiêm túc địa đạo tuy rằng nàng có thời gian năng lực có thể trốn những khác thời gian tiết điểm dù cho nhiều hơn nữa vương thú cũng không đả thương được nàng nhưng ai biết những n à y vương thú bên trong có hay không nắm giữ thời gian năng lực còn có cái kia sau lưng bí ẩn bản cổ trong tổ chức sẽ xuất hiện hay không một có thể nhằm vào nàng năng lực phạm hương ngữ không hề trả lời thấp trầm mặt nàng đấy lòng căn bản là không đem hy vọng ký thác ở nguồn sáng lồng phòng hộ trên dù sao bản cổ tổ chức sẽ quy mô lớn tiến công tự nhiên cân nhắc đến như thế nào giải quyết nguồn sáng lồng phòng hộ vấn đề nàng đáy lòng nhanh trong tính toán thủ hạ mình s á t thối quân đoàn có thể buộc phát ra sức chiến đấu cùng với nàng tự thân cùng lâm siêu sức chiến đấu đang lúc này thú triều phía sau đ ỗ n g nhiên xuất hiện động tĩnh hùng cứ trên mặt đất một ít vương thú có quay đầu lại nhìn tới chỉ thấy trên bầu trời một đạo tế điểm đen nhỏ đồng b ề n mà tới tốc độ c h ậ m c h ậ m mà thong rong dĩ nhiên là một người mặc màu trắng l âu p h ủ trang phục nhàn nhã thanh niên độc thân thản nhiên bay tới khắc chương năm trăm bốn mươi ba lâm siêu ra tay chương năm trăm bốn mươi tám lâm siêu ra tay rốt cục đi ra sao phạm hương ngữ g ơ lên con mắt lạnh lùng nhìn thản nhiên bay tới này bóng người chắc việt thị giác làm cho nàng có thể thấy rõ đối phương mỗi một cái nhỏ bé vẻ mặt làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc chính là cái này màu trắng thẳng tắp âu phục thanh niên sau lưng dĩ nhiên có một đôi trắng non cánh chim năng lực phi hành phạm n g ư ơ n g ngữ sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng âm thầm cảm thấy kỳ quái đây là một rất thông thường rất phổ thông năng lực ở t hai nạn sơ kỳ tuy rằng có tác dụng rất lớn có thể cách mặt đất phi hành trên không trung săn giết xác thối cùng quái vật nhưng ở hiện giai đoạn như n g là một vô bổ năng lực bất luận cái nào tay đánh lén cùng có đánh hụt năng lực quái vật đều có thể dễ dàng khắc chế có thể nói nắm giữ loại năng lực này người hầu như cùng phổ thông tiến hóa giả không có gì sai biệt chỉ có thể xếp vào đến bia đỡ đạn quân đoàn bên trong nhưng trước mắt cái này màu trắng âu phục thanh niên nhưng hiển nhiên không phải một con pháo thí đơn giản như vậy chưa từng có tâm tính của người ta tuyệt đối khó có thể ở như vậy đông đảo vương thú đỉnh đầu thong dong tự nhiên mặt mỉm cười hà đi trắng non âu phục thanh niên tung bay đến tường thành phía trước cách nguồn sáng lồng phong hộ nhìn từ trên cao xuống mà mỉm cười nhìn xuống tường thành bên trên phạm hương ngự chờ một đám chiến sĩ tướng lĩnh sau lưng của hắn cánh nhẹ nhàng đánh còn như thần thoại bên trong thánh khiết thiên sứ ở chỗ mi tâm của hắn có một màu đỏ tươi móc câu dấu ấn tăng thêm mấy phần đẹp trai cùng tà mị tại hạ bạch sĩ, ban cổ tổ chức một vị vô danh tiểu tốt gọi bạch sĩ thanh niên nụ cười đáng yêu ánh mắt s i ê u tầm đến trong đám người phạm hương ngữ khoe miệng mang theo nụ cười nồng nặc mấy phần nói vị này chính là phạm thủ lĩnh đi quả nhiên cùng vi d e o bên trong nhìn thấy như thế tuyệt mỹ vô song đây phạm hương ngữ cười lạnh một tiếng nói các ngươi b ả n cổ tổ chức đều là nương pháo sao l ề mề muốn đánh liền đánh thiếu theo ta phí lời nàng thanh âm thanh liệt thô bạo v ă n vọng thu thủy giống như trong con ngươi lập lòe bệ nghẽ vẽ dù cho phía trước gần trăm con vương thú vây thành mắt nhìn chằm chằm nàng đáy lòng cao ngạo vẫn chưa từng lui bước nửa phần bạch sĩ trên mặt nụ cười vi cương dù là ai một đại nam nhân bị một mỹ nữ tuyệt sắc nói nương tháo tâm tình đều sẽ không quá tốt nhưng hắn vẫn là duy trì phong độ trầm trậm địa thu hồi nụ cười trên trán đỏ tươi dấu ấn tỏa ra yêu dị hường mang nhẹ giọng nói nếu phạm thủ lĩnh yêu thích trực tiếp ta cũng sẽ không quanh coi lòng vòng tin tưởng này trên trăm con vương thú phạm thủ lĩnh đã nhìn thấy phạm hương ngữ lanh không nói ta không ngủ tuy rằng đ ấ y lòng k i ê n kỵ những n à y vương thú nhưng nàng trước khí thế trên chắc chắn sẽ không chịu thua trên thực tế có thể làm cho nàng hạ thấp khí thế người đến nay cũng chỉ có một còn những người còn lại thân là xác thối nữ vương nàng chưa bao giờ để ở trong mắt lần thứ hai bị phạm hương ngữ nghẹn trụ bạch sĩ trên mặt mỉm cười cũng chậm dai biến mất rồi bên trong mắt ý lạnh lấp lóe âm đ i ệ u khinh n u nhưng mang theo một luồng khác sắc ý nói nếu nhìn thấy phạm thủ l i n h cũng có thể làm ra lựa chọn lẽ nào ngươi muốn làm cho cả tinh thành bên trong mấy trăm ngàn người cùng ngươi t r ô n cùng sao phạm hương ngữ r ố t cục ngẩng đầu lên nhìn thẳng hắn từng chữ nói ngươi là để ta đầu hàng bạch sĩ cầm phạm vi nhẹ nhà ngẩng n g lên nhẹ giọng nói ngươi còn có lựa chọn khác sao phạm hương ngữ theo dõi hắn nửa ngày đông nhiên nở nụ cười như một đoá nửa đêm bách hợp trong phút chốc đem toàn bộ sát khí nghiêm túc tối t â m bầu trời đều d ọ i sáng mấy phần nàng âm thanh cũng rất nhẹ nhưng từng chữ nói không sai chúng ta xưa nay đều không có lựa chọn khác bởi vì ta sẽ vĩnh không đầu hàng cuối cùng bốn chữ như một đạo sấm sét giữa trời quang vang vọng trên không truyền khắp toàn bộ tinh thành vĩnh không đầu hàng liền mang ý nghĩa chiến đấu đến cùng toàn bộ trên tinh võng người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người tinh thành bên trong một mảnh yên lặng như tờ bạch s ĩ sắc mặt từ từ âm c h ầ m lại túi đầu nhìn xuống tấm này tuyệt mị khuôn mặt nột ngạt tức giận trong lòng cùng sát khí nói ngươi biết mình đang nói cái gì sao ngươi lẽ nào cho rằng tinh thành có thể ngăn trở nhiều như vậy vương thú phạm hương ngữ trên mặt mang lên mỉm cười ngẩng đầu nhìn hắn nói có thể ngăn trở hay không đợi lát nữa thì sẽ biết dù cho chỉ chiến đến chỉ còn lại một mình ta ta cũng sẽ đem dòng máu tận ở mảnh này thành trì bạch xi chết nhìn t r ò n g t r ọ n g nàng một lúc sau hít một hơi thật sâu nói được đủ kiên cường rất đàn ông bất quá trên mặt hắn bỗng nhiên lộ ra một vệ quỷ tiếu nói ngươi nói có thể không tính ngươi chỉ là tinh thành người đứng thứ hai để cho các ngươi chân chính thủ lĩnh đi ra theo ta đàm luận ta biết hắn đã trở lại căn cứ rào trên tinh võng một mảnh ầm ầm ồn ào không nghi ngờ chút nào tinh thành chân chính thủ lĩnh chỉ có một chính là cái kia tôn sưng vì là chiến thần nam nhân hắn đã trở về hắn ngay ở tinh thành bên trong tinh thành trong căn cứ tất cả mọi người không nhịn được ngẩng đầu nhìn chung quanh muốn tìm ra đạo kia vĩ đại bóng người đứng trong vách trên các đại căn cứ thủ lĩnh cũng không kìm lòng được trên mặt biến sắc khắp nơi nhìn xung quanh một p h e n không có kết quả s a o đông nhiên ý thức được cái gì đưa mắt cùng nhau tìm đến phía bên người hứa tư lệnh trên người hứa tư lệnh giờ khắc này vẻ mặt cũng không dễ nhìn mặc dù biết lâm siêu trở về nhưng là bản cổ tổ chức lần này xâm lấn thanh thế thực sự là vượt qua sự tưởng tượng của h ắ n dòng dã trên trăm con vương thú là lần trước gấp mấy chục lần coi như lâm siêu trở về có thể làm sao bởi vậy đối với những n à y thủ lĩnh cấp thiết hỏi do ánh mắt hắn hoàn toàn không để ý đến thậm chí căn bản không có nhìn thấy phạm hương ngữ vẻ mặt lạnh lùng nói nơi này ta có thể làm chủ ngươi không xứng với hắn đàm luận bạch sĩ khinh khẽ cười nói thật không lẽ nào các ngươi vị kia được xưng chiến thần nam nhân trên thực tế là cái nhu nhược quỷ nhát gan nhìn thấy nhiều như vậy vương thú hắn nên đã sợ vãi tệ rồi trốn ở trong vỏ rùa không dám ra đây chứ phạm hương ngữ sắc mặt trong nháy mắt âm châm xuống trong con ngươi tựa hồ có vô số phồn tinh thiềm l ư ợ n g lạnh lùng nói làm đỉnh cấp tổ chức các ngươi chỉ có thể dùng như vậy sơ cấp phép khích tướng sao bạch sĩ cười dài mà nói ta không phải là kích tướng nha mà là ở kể ra một sự thật còn được xưng chiến thần đây để một người phụ nữ đi ra ứng chiến nha ta quên rồi lần trước chỉ là chỉ là ba con vương thú liền để cho các ngươi tòa này tinh thành suýt nữa hủy diệt lần này lập tức đến quá nhiều làm sợ chúng ta vị này chiến thần là ta sai thực sự là xin lỗi a tiếng nói của hắn quái g ỡ cực điểm trào phúng ý vị hắc quả phụ thiếu nữ cúi đầu hướng về kỵ lang thiếu nữ nói ngươi đoán hắn sẽ chết như thế nào chết thảm k ỵ lang thiếu nữ mặt không hề cảm xúc địa ngắn gọn nói hắc quả phụ thiếu nữ tràn đầy đồng cảm địa gật gù ngẩng đầu nhìn khiêu khích bạch xí tuy rằng người sau cực kỳ đẹp trai hơn nữa có một tấm ánh mặt trời nụ cười ấm áp nhưng đối với nàng không có nửa phần sức hấp dẫn giờ khác này chỉ còn dư lại đồng tình tinh vong cùng trong căn cứ tất cả mọi người nghe thấy bạch xí mới vừa bay lên chờ đợi lại nhanh chóng chìm xuống dưới đúng đấy lần trước chỉ là ba con vương thú liền đem tinh thành thiếu chút đánh tan lần này nhưng là trên trăm con a quả thực là một vương thú quân đoàn vê đ ú t vê đ ú t vê đúp hổ cản su con mặc dù lâm siêu trở về có thể làm cái gì đấy nghĩ tới đây rất nhiều người đ ấ y lòng có chút bi thương phạm hương ngữ bên trong mắt sát ý nồng nặc nhưng biết đây là bạch sĩ cố ý khiêu khích nàng lệnh giọng nói lúc trước nói ngươi là nương tháo thực sự là h oan của ngươi ngươi chính là một thấp hèn nam chỉ dựa vào ngươi hai mảnh miệng liền muốn để chúng ta mở ra nguồn sáng lồng phòng hộ sao bạch sĩ hơi thay đổi sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú nàng một mắt ngẩng đầu đưa mắt tìm đến phía tinh thành bên trong cao giọng nói lâm s i ê u ta cuối cùng cho các ngươi thêm một cơ hội nếu như ngươi hiện tại đi ra thần phục c ô n g hiến cho ta bản cổ tổ chức đem sẽ tiếp tục khống chế tinh thành ta cho ngươi một phút thời gian vênh ở hắn lời còn chưa nói hết thì đ ỗ n g một tia sáng trắng từ mọi người đỉnh đầu sẽ qua khẩn đ ó n lấy bạch sĩ im bặt đi đầu lâu bị bạch quang bắn trúng nổ tung đến nát tan ở bên ngoài bích bầu trời chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo vĩ đại bóng người đứng lơ lửng trên không chắp hai tay sau lưng cao ngạo bóng lưng phảng phất đ ẩ y lên toàn bộ thương khung mà lúc trước bao phủ ở tinh thành mặt trên nguồn sáng lồng phong hộ dĩ nhiên từ lâu lạng yên triệt tiêu tất cả mọi người ở xưng ơ sở thời điểm rõ ràng nghe thấy một đạo quen thuộc mà thanh âm đã mạc chỉ là trăm con vương thú đã n g h ị công ta tinh thành sao khắc chương 544, m ộ t quyền đánh nổ chương 549, m ộ t quyền đánh nổ lâm siêu là lâm siêu toàn bộ tinh vong cùng trong căn cứ tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn cái này chạm ở giữa trời cao bóng người cao ngất kia thẳng tắp dáng người cao ngạo vĩ đại bóng lưng trong nháy mắt làm nổi lên bọn họ ký ức nơi sâu xa bóng người kia trùng điệp vào nhau vào đúng lúc này tất cả mọi người viền mắt hơi t r ừ n g lớn thậm chí ướt át là hán hán thật sự trở về trong vách trên các đại căn cứ thủ lĩnh đầy mặt kinh hỷ lúc trước vị kia bàn khổ người của tổ chức nói lâm siêu ở trong căn cứ bọn họ chỉ là bán tín bán nghi suy đoán người sau là cố ý bại hoại lâm siêu danh dự đ ã kích tinh thành khí thế bây giờ nhìn lại lâm siêu quả nhiên ở căn cứ bên trong tòa t r ấ n chẳng trách mấy ngày nay hứa tư lệnh xuất quỷ nhập thần lẽ nào là lúc trước sai phái ra đi mấy trăm vị năng lực giả đem lâm chiến thần tìm về có lâm chiến thần tọa c h ấ n có lẽ có biện pháp chống lại trụ chỉ cần chúng ta thủ vững vách ngoài dựa vào nguồn sáng lồng phòng hộ hay là có lẽ có một chút hy vọng các đại căn cứ thủ lĩnh tâm tình kích động tỏa ra lấp lánh nóng bỏng ánh mắt lâm siêu dụng ý niệm nâng thân thể trôi nổi ở cao nguy t ư ở n g thành bên trên không nhẹ nhàng nhìn lướt qua phía trước trên hoang dã vô số b ầ y thú hướng về sau lưng phạm hương ngự nói còn lại giao cho ta đừng lo lắng nhìn thấy lâm siêu đối mặt hơn trăm vương thú đều mặt không biến sắc phạm hương ngự trong lòng vừa chấn động vừa vui mừng lúc trước tâm tình sốt sáng rốt c ủ c u n g rung hạ xuống khoe miệng lộ ra một vệ nụ cười nói nếu như không bắt được có thể đừng cậy mạnh nha lâm siêu khẽ gật đầu lấy đó rõ ràng làm cho nàng an tâm phân phó nói đem nguồn sáng lồng năng lượng lần nữa mở ra đi miễn cho có cá lọt lưới chạy vào căn cứ phạm hương ngữ hơi thay đổi sắc mặt chuyện này ý nghĩa là lâm siêu đem một mình đối mặt hết thể vương thú cùng thú triều bất quá nghĩ đến lâm siêu còn có cải tạo long dực nàng đáy lòng hơi thở phào nhẹ nhõm hơn nữa cũng rõ ràng nếu như không mở ra nguồn sáng lồng phòng hộ căn cứ trái lại là lâm siêu phiền thoái để hắn phân tâm hơi chuyển động ý nghĩ một chút phạm hương ngữ đem lâm s i ê u chỉ lệnh lan truyền đến phụ trách trông giữ nguồn sáng lồng năng lượng sắt tối trong suốt nguồn sáng lồng năng lượng chậm rãi hội tụ một lần nữa đem vách ngoài bao phủ nhìn thấy lồng năng lượng một lần nữa đóng kín lâm s i ê u yên tâm lại đ ố n g nhiên ánh mắt hơi đ ộ n g túi đầu nhìn tới chỉ thấy phía dưới trong bảy thú một bóng người đ ố n g nhiên chạy như bay lại đây rõ ràng là lúc trước đầu bị chùm sáng xuyên thủng vị kia bạch sĩ, hắn giờ phút này đầu hoàn hảo không chút tổn hại bên trong mắt đầy giấy cuồng nhiệt chiến ý vèo trắng non cánh cuốn lên bạch xí như tên lửa gào thét trực bay lên dừng lại ở cùng lâm siêu đồng dạng độ cao trên ánh mắt lấp lánh mạnh mẽ địa nhìn c h ầ m c h ầ m lâm siêu nói không hổ là châu á chiến thần thật là làm cho ta có chút trở nên hưng phấn nếu như không phải lần này gánh vác nhiệm vụ thật muốn cùng ngươi cẩn thận đỏ s u ố t một trận nhiều tầng gen tiến hóa giả sao lâm siêu nhìn lướt qua hàn cánh đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy cùng chính mình như thế nhiều tầng gen tiến hóa giả loại này tiến hóa chỗ tốt chính là ở có hai loại năng lực hơn nữa cùng cấp thể chất cao hơn đặc thù tiến hóa giả không nghĩ tới bản cổ tổ chức tùy tiện lôi ra tới một người chính là như vậy hiếm thấy nhân vật chi tiết làm sai trận doanh mạng ngươi ta nhận lấy lâm siêu mở miệng nói rằng h a bạch sĩ s ư ớ n g s ở nhưng dù sao cũng là kinh nghiệm phong phú cao thủ trong nháy mắt phản ứng lại cánh cấp tốc cuốn lấy như một vệt màu trắng cuốn phong chuẩn bị xúc phía sau lùi nhưng vào lúc này một luồng lạnh leo âm trầm khí tức bao phủ toàn thân hắn vẫn xâm thấu đến hắn đáy lòng nơi sâu xa không thể bạch sĩ con ngươi co rút lại loại này tử vong bao phủ cảm giác sợ hãi để hắn cảm thấy hai hùng kiếp vía bắp thịt không tự chủ được địa căng thẳng sau đó hắn bỗng nhiên phát hiện phía trước lâm siêu thân ảnh biến mất hắn nhận ra được sau lưng chuyển đến hơi thở lạnh như băng vội vang trở tay một q u y ề n ném tới vảnh nắm đấm vung đến một nửa khuỵu tay nơi nhưng đ ố n g nhiên đau nhức một con khắc càng nhanh hơn càng chuẩn càng ác hơn nắm đấm nện ở củi trỏ của hắn trên rõ ràng xương cốt tiếng vỡ nát vang lên bạch sĩ hoảng sợ nhìn thấy tay của chính mình chịu lại bị đánh gãy xương cốt hướng vào phía trong xoay ngược lại lại đây tư thế khủng bố cùng lúc đó một đạo tiếng rít cấp tốc vang lên hắn quay đầu lại nhìn tới màu đen quyền ảnh ở trong con mắt hắn cấp tốc mở rộng vành đ ị a một tiếng đầu nổ tung ố c cùng thịt nát tung tóe bạch sĩ đầu lại một lần nữa bị đánh nổ thân thể trong nháy mắt mất đi phản ứng mặc dù là tái sinh năng lực có thể sinh ra n ữ a đầu nhưng ở đầu cái này trọng yếu bộ phận phá nát trong quá trình thân thể nhưng là không có cách nào nhúc nhích lâm siêu nắm lấy h ắ n mềm g ặ t thân thể đang chuẩn bị ném cho phía sau phạm hương ngữ làm cho nàng cảm hóa k h ô n g chế đang lúc này trong tay bạch sĩ thân thể đột nhiên biến mất không phải tránh thoát khỏi chạy mất mà là thân thể hóa thành không khí hoàn toàn tiêu thất lâm s i ê u ánh mắt hơi đ ộ n g ngẩng đầu nhìn tới chỉ thấy mấy chục mét ở ngoài trên bầu trời bạch sĩ bóng người từ nơi nào nổi lên đầu dĩ nhiên lại khôi phục hoàn hảo cánh tay cũng không có nửa điểm vết thương hết thể đều khôi phục như lúc ban đầu chỉ là trên mặt nhưng nhiều hơn mấy phần khiếp đ ả m cùng vẻ kiêng rè lâm chiến thần quả nhiên danh bất hư truyền bạch sĩ vỗ cánh về phía sau kéo dài khoảng cách lúc trước lâm siêu tốc độ nhanh như tia chớp cùng tập kích đem hắn thật sự sợ rồi tuy rằng không cam tâm nhưng biết chính diện chiến đấu hắn hơn nửa không phải lâm siêu đối thủ bởi vậy hướng về phía sau thú chiều bên trong t ố i lui đệ nhị năng lực không phải tái sinh sao lâm siêu đ â m chiêu mà nhìn lùi về sau bạch sĩ. cũng không có nóng lòng truy s á t bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến kiếp trước từng nghe nói một thế giới cấp năng lực bố trí lại năng lực này ở vài phương diện khác cùng thời gian năng lực thời gian rút lui có hiệu quả như nhau tuyệt diệu có thể trở lại quá khứ nhưng hiệu quả so với thời gian năng lực thời gian rút lui càng thêm lịch thiên cùng đáng sợ bất luận hiện tại gặp bao lớn thương tổn vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ cản su con dù cho tại chỗ bị nát tan bị giết chết chỉ cần sớm triển khai năng lực liền có thể trở lại bố trí lại trước trạng thái cho tới năng lực này nhược điểm là cái gì lâm siêu cũng không biết được bất quá hắn tin tưởng một cái nào đó hậu thế nhà khoa học lý luận phàm là là thiên hạ năng lực nhược điểm lớn nhất chính là tế bào nguồn năng lượng một khi tế bào nguồn năng lượng tiêu hao hết mạnh hơn năng lực đều mất đi tác dụng cứ việc hiện tại cái này lý luận bị vưu tiềm thích ứng năng lực đánh vỡ nhưng lâm s i ê u vẫn như cũ cảm thấy có nhất định đạo lý lúc này lui trở về thú triều bầu trời bạch xí hạ xuống một con ba con đại x à vương thú đỉnh đầu cất cao giọng nói trò khôi hài kết thúc các ngươi đã không chịu thần p h ụ vậy thì chết đi hắn âm thanh trong trẻo vang vọng ở toàn bộ tinh thành bầu trời phảng phất đang hưởng ứng lời nói của hắn giống như vậy ở hắn dứt lời đồng thời hùng cứ ở thú triều bên trong từng con từng con to lớn vương thú như đàn sói giống như ngửa mặt lên trời thét dài thanh chấn động bách lý giống như là biển gầm sóng âm bao phủ tinh thành một ít tới gần vách ngoài thể chất yêu ớt chiến sĩ thông thường tại chỗ màng thai nổ tung bất tỉnh đi không được trên tinh vong cùng trong căn cứ tất cả mọi người trong lòng căng thẳng nhìn những kia chậm rãi từ dưới đất b ò dậy tiến vào hình thái chiến đấu lộ ra dữ tợn răng nanh vương thú sắc mặt thay đổi khắc chương năm trăm bốn mươi lăm s á t lục chiến thần năm trăm năm mươi s á t lục chiến thần đ ề tiện cùng quái vật cấu kết giáp rưỡi tinh thành bên trong tất cả mọi người nhìn thấy từ trên mặt đất lục tục bò lên vương thú trên mặt lộ ra sợ hãi cùng phẫn nộ nắm thật chặt nằm đấm ngẩng đầu nhìn đạo kia cô lạnh bóng lưng đáy lòng ước chế không được địa lo lắng lâm siêu mạnh hơn cũng c h u n g quy chỉ là nhân loại a hơn nữa còn là chỉ là một người làm sao có khả năng cùng những này cao mấy chục mét tên to sát chiến đấu h ú hổ là lấy một địch một trăm song đáng ghét bàn cổ tổ chức tinh vong các kênh bên trong tất cả mọi người đầy mặt thất lạc cùng bi thương nhìn đạo kia kiên cường bóng người trong lòng vừa kính nể lại khổ sở như vậy tuyệt vời anh hùng nhưng chỉ có thể ôm nôi hận đang nội đấu hy sinh bên trong đáng thương đáng tiếc chiến thần vĩnh viễn lưu truyền chẳng biết lúc nào có người bi phân giống to thanh âm này phảng phất một hòa dược trong nháy mắt đốt đại đa số người đáy lòng huyết tính cùng đồng tình trong lúc nhất thời mỗi cái kênh bên trong tiếng hô như nước thủy triều chiến thần vĩnh viễn lưu truyền chiến thần vĩnh viễn lưu truyền thanh âm này còn như biển gầm như bi lưu vang vọng toàn bộ tinh võng thậm chí là toàn bộ châu á hống cùng lúc đó tường thành bên ngoài vương trong bầy thú nhanh chóng b ò lên một con bò sát miều khoa vương thú thể hình như cực mánh hổ nhưng gánh vắc bốn đạo cánh đôi như xà tiên mọc đầy vẩy toàn thân bộ lông cuồng loạn dựng thẳng lên tỏa ra vô cùng hung khí cùng t h u tính nó ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng tứ chi bỗng nhiên dùng sức từ trên mặt đất nhảy đánh mà lên cánh cự lực vỗ cuốn lên thao thiên c u ồ n phong cao hơn hai mươi mét bóng người như một chiếc hình dân hàng máy bay hướng lâm s i ê u rít gào vào tới há mồm phun ra m ạ n thiên hỏa diễm đem nửa bầu trời đều thiêu đến đỏ đậm lâm s i ê u chậm rãi g i lên con ngươi sắt ý lạnh lẽo ngón tay từng cây từng cây nắm chặt thành nam đấm ở thao thiên hỏa diễm nhào tới thân thể trước bóng người đột nhiên loáng một cái biến mất tại chỗ sau đó tại hạ một người trong nháy mắt như không gian như tệ lẹ bọt xuất hiện ở này còn bốn cánh mánh hổ vương thú đầu bên trái nam đấm nhẹ nhàng nâng lên giết ẩm toàn bộ giữa bầu trời như nổ tung một đạo kinh lôi van g rội xương cốt tiếng nổ tung giường như, như lôi đình rung động này c o n bốn cánh mánh hổ vương thú đầu như bị búa lớn đập chúng cồn mánh kính bốn e mmm ờ ờ đạo theo lâm siêu nắm đấm tràn vào đầu của nó phân tán thành ngàn vạn cô cùng nhau bạo phát d o a n g địa một tiếng bốn cánh mánh hổ vương thú khổng lồ đầu lâu liền như vậy nổ tung hung mánh địa lực lượng kéo thân thể của nó hướng về phía bên phải đ ỗ n g nhiên lại khỏi nghiêng sau đó như đại pháo phóng ra giống như mạnh mẽ sụt ra đến vách ngoài phía dưới ầm ầm đập vào thú triều bên trong toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt run rẩy run rẩy toàn bộ tinh vong cùng tinh thành bên trong trong nháy mắt một mảnh yên lặng như tờ tinh thành bên trong tất cả mọi người nhét miệng bên trong mắt sợ hai vẫn không có biến mất nhưng giờ khắc này vẻ mặt cũng đã dại ra một quyền chỉ là một quyền liền đánh nổ vương thú đầu Mộng. tất cả mọi người đều xem bối rối bên trong mắt chỉ còn dư lại cái kia chậm rãi thu quyền mà đứng màu đen cao ngạo bóng người cái kia vĩ đại dáng người cùng phóng đãng sức mạnh thật sâu điêu khắc ở tất cả mọi người chỗ sâu trong con ngươi đứng trong vách trên các đại căn cứ thủ lĩnh con ngươi trận lên lồi ra đầy mặt chấn động đạt đến tột đỉnh trình độ thượng đế vừa nay đến tột cùng phát sinh cái gì vương thú đây chính là vương thú a lại bị một quyền đánh bể đầu phạm hương ngữ bên trong mắt lộ ra mấy phần chấn động không nghĩ tới đi một chuyến bắc cực sau lâm siêu sức mạnh dĩ nhiên tăng lên dữ dội nhiều như vậy quả thực chính là một con hình người bạo long hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ đồng dạng cảm thấy chấn động cùng sung kích tuy rằng các nàng từng trải qua lâm siêu sức mạnh nhưng đối với giống sơ đại thâm viên nữ vương rất khó nhìn ra cụ thể trình độ mà giờ khắc này một q u y ề n giết chết vương thú mới làm cho các nàng sâu sắc cảm nhận được n à y đến tột cùng đến một kinh khủng đến mức nào dọa người mức độ nay đã không phải đệ ngũ mấy nhân loại phạm trù q u á i vật hắc quả phụ thiếu nữ yết hầu bên trong khó khăn phun ra hai chữ kỵ lang thiếu nữ sắc mặt phức tạp chăm chú cắn môi d ư ớ i hống như tiếng sấm tiếng thú gào vang lên tường thành bên ngoài vương thú môn trở nên nôn nóng cùng phẫn nộ lên chúng nó trí tuệ không thấp đã nhận ra được trước mắt kẻ nhân loại này độ nguy hiểm điều này làm cho chúng nó càng táo bạo cùng dữ tợn lên vèo vèo vèo khoảng cách lâm siêu gần nhất ba con vương thú từ trên mặt đất đột nhiên nhảy đánh mà lên cường tráng tứ chi để chúng nó nhảy đánh lực có thể dễ dàng đạt đến hơn trăm thước độ cao ở nhảy lên đồng thời chúng nó năng lực c h ẳ n g trong nháy mắt phóng thích mà ra hướng về lâm siêu áp bách tới từng người năng lực cũng phát tiết đi ra kết giới hàn băng không khí ba loại năng lực khác nhau đồng thời bạo phát chỉ thấy trong suốt kết giới trong nháy mắt bao phủ lâm siêu chu vi phong tỏa hành động của hắn Mánh lâm i mỗi một khối mưa đá lực xuống kích đều không kém thời đại lại lơi thời ệ t trong tụ, thành một trước nhất trường. thì thành tốc độ, tăng cường lực sát thương. dòng dao nước lạnh không ngưng bén lan lộn xuống, súng không mạnh xuống không năng đồng cường mưa mưa mưa sắc lực kích lực lực sắc, lực l khí hóa khí, hóa ở kéo kém vô vô mà Mà, số số đá đá đều đá độ, uy siêu mới vừa muốn hành động đột nhiên cảm giác đại não một trận mê muội càng là cái khác vương thu ở khoảng cách xa đối với hắn tiến hành tấn công bằng tinh thần may là hắn ý chí lực vượt qua s cấp hơn nữa được bạch miêu bộ phận lực lượng tinh thần cường hóa mới không có tại chỗ chúng chiêu đã hôn mê cần tốc c h i ế n tốc thắng lâm siêu ánh mắt lạnh lẽo hạ xuống nhìn phả vào mặt vô số mưa đá cùng lưỡi dao sắc chậm dài hít một hơi thật sâu hoàng kim màu tươi mở ra cự nhân tăng cường mở ra chiến ầm ầm ầm lúc này vô số b ã o tuyết mưa đá cùng lưỡi dao sắt trong nháy mắt bao phủ lâm siêu tạo thành to lớn tiếng nổ văng rền cấp bảy vương thú năng lực cường độ quả thực là thai n ạ n cấp có thể chế tạo núi lở h ả i khiếu tuyết lở t r ờ to lớn thai họa này đầy trời b ã o tuyết mưa đá như từ trên trời sụp đổ dưới tuyết lở đem lâm siêu hoàn toàn nuốt hết nhưng mà ở một khắc tiếp theo đột nhiên nồng nặc trói mắt hào quang màu vàng từ tuyết buộc mưa đá bên trong xuyên thấu mà ra tỏa ra nóng rực ánh sáng ẩm một tiếng vang thật lớn truyền ra bạo tuyết mưa đá đ ỗ n g nhiên đánh tan một đạo to lớn bóng người màu hoàng kim bắn mạnh mà ra lao thẳng về phía ba con vương thú trung gian một con d ơ lên màu vàng nóng cự quả đấm to ngay mặt đập ra phù một tiếng này con dáng dấp như côn trùng đường lang vương thú bụng trong nháy mắt bạo liệt giáp sắc cùng huyết nhục phá nát mơ hồ nằm đấm vàng như nhọn thương giống như vậy dĩ nhiên trực tiếp đánh xuyên qua con này vương thú thân thể nay con vương t h ú phản ứng cực nhanh địa tre ở trước ngực ba năm điều liêm đao cánh tay không có bán chống đối tác dụng bị năm đấm vàng trực tiếp đập đứt lúc này mọi người lần thứ hai thấy rõ lâm siêu bóng người như lần trước thủ thành thì như thế lâu không gặp to lớn hóa răng rấp toàn thân vàng l óng ánh hơn nữa thể tích so với lần trước càng lớn hơn gần gấp đôi ít nhất có khoảng tám mét so với tinh thành bên trong ba vị chân chính cự nhân cũng không kém là bao nhiêu nay để trong mắt tất cả mọi người lần thứ hai tỏa ra mãnh liệt hy vọng chết lâm siêu giơ lên nằm đấm đập nát xuyên qua ở trên cánh tay này con vương thú đầu sau đó đem thi thể của nó nằm lấy tiện tay suy ở bên ngoài bích phía dưới chờ sau khi chiến đấu kết thúc lại về thu hồi đến giải quyết đi này con vương thú sau lâm siêu từ trời cao bên trong hạ xuống rơi vào tường thành bên ngoài trên mặt đất ngẩng đầu nhìn tới trước mắt tất cả đều là một mảnh tối om om thú triều cùng với gần trăm con mắt nhìn chằm chằm dựng thẳng lên bộ lông hoặc tứ chi chuẩn bị đập tới vương thú nồng nặc mùi máu tanh h vị đón gió bay tới một người tay không đối mặt toàn bộ thú triều đến đây đi lâm siêu mái tóc màu đen múa tung trong đôi mắt chiến ý nồng nặc như cái thế ma như thần mặt hướng không nhìn thấy phần cuối thú triều nặng nghề bước ra một bước anh, vê đúp vê đúp vê đúp ổ cạn xù con mặt đất run rẩy vô số nằm sấp trên mặt đất q u á i vật bị hai con vương thú máu tươi kích thích đến thú tính cuốn phát l i ề u mạng địa gầm thét lên hướng lâm siêu đập tới chỉ là chúng nó vẫn không có chạy đến lâm siêu trước mặt liền bị to lớn bóng tối từ trên trời giáng xuống đập lên thành nục cha rõ ràng là phụ cận hết thẻ vương thú tất cả đều bị lâm siêu làm tức giận giống như vậy gầm thét lên cùng nhau đập tới ầm ầm ầm đại địa rung động kịch liệt như có hàng vạn con ngựa chạy t r ồ m giống như đạp lên thanh rầm rầm vang lên giết lâm siêu n g ự a mặt lên trời hét dài một tiếng tương tự địa hướng về vương thú môn cùng thú triều phong đi rất nhanh sẽ nhảy vào đến thú triều bên trong như lan g vào d ư ơ n g q u ầ n to lớn thân thể khôi ngô ở thú triều bên trong thẳng tắp x ố n g tới một ít hai ba giai quái vật còn chưa kịp nào lên liền bị tươi sống dâm chết hoặc là đâm chết các loại ruột đầu lưới cùng một ít bể tan c à n h không cách nào phân biệt bộ phận treo ở lâm siêu trên người huyết nha chiến giáp trên như từ trong địa ngục lao ra ma vương khắc chương năm trăm bốn mươi sáu bạo ngược tàn sát hống hống gần trăm con vương thú vị trí cắc có sự khác biệt giờ khác này khoảng cách lâm siêu gần nhất sáu con vương thú hầu như không phân trước sau địa trước tiến đến cao mấy chục mét như nhà lầu giống như bóng người nhanh chóng r o n g rổi mà đến cuốn lên thanh thế như hai ba cái xe b í t sĩ chồng lên nhau hết tốc lực ra như cự lôi giống như tiếng thú gào vang vọng n h ĩ tế lâm siêu giơ lên ánh mắt nhìn thẳng sáu con vương thú đ ỗ n g nhiên rít gào một tiếng bóng người đột nhiên lướt tầm ầm ra lấy tốc độ nhanh hơn trước mặt cuồng chạy ra ngoài tinh vong cùng trong căn cứ tất cả mọi người nhìn ra hít vào một hơi quá điên cuồng như vậy bạo lực chiến đấu bọn họ chưa từng nghe thấy quả thực lại như một cưỡi xe đạp người ở cùng đầu xe lửa v à chạm vèo tốc độ bay tốc tiếp cận sáu con vương thú cùng lầm siêu gần như trong nháy mắt tới gần lẫn nhau cùng lâm siêu hiện thẳng t ắ p mặt đối mặt chính là một con tiền sử mánh tượng giống như cự thú cao hơn bốn mươi mét thể tích như nhà lớn giống như vậy sắc bén ngà voi dưới là lông bù xù cái miệng lớn như trộm máu lâm siêu thân thể chỉ tới này con mánh tượng giống như vương thú chân trước độ cao ở lẫn nhau va chạm trước mắt lâm siêu thả người cao cao nhảy lên bóng người vượt lên ở sáu con vương thú đỉnh đầu d ơ lên màu vàng nóng hữu quyền gầm thét lên hướng này con mánh tượng giống như vương thú đỉnh đầu mạnh mẽ nem tới ẩm tốc độ quá nhanh này con m á n h tượng giống như vương thú cảm quan đều theo không kịp lâm siêu bóng người chớ nói chi là tranh né hơi nô ra c h á n xương sọ ở lâm siêu n ă m đâm dưới ầm ầm nổ tung bao quát nó cả người hướng phía dưới bỗng nhiên chìm xuống bùn cái cường tráng bắp đùi phảng phất không chịu nổi của mánh sức mạnh dĩ nhiên bán q u ỳ xuống dưới thân d ạ n g nứt ra một to lớn ao khanh lâm s i ê u bóng người rơi vào trên đỉnh đầu nó nhìn nó sụp đổ nửa bên đầu lâu biết nếu như không phải tái sinh một loại bảo mệnh năng lực cơ bản là không sống được hắn ngẩng đầu ánh mắt quét tới không để ý đến từ bên cạnh s ẹ t qua không kịp dừng lại mặt khác năm con vương thú bàn chân giẫm một cái này con vương thú đỉnh đầu thả người tiếp tục hướng thú t r i ề u bên trong giết đi ở này sáu con vương thú sau đó vọt tới vương thú có mười sáu mười bảy chỉ lâm siêu nhảy vào đến thú triều bên trong hướng về khoảng cách gần nhất một con toàn thân màu đen vằn cự mãng vương thú phóng đi con cự mãng này vương thú thân dài hai ba trăm mét ngừng lên thật cao đầu rắn mở ra cái miệng lớn như chậu máu hướng lâm siêu thôn cắn lại đây vèo lâm siêu bóng người loáng một cái đột nhiên tiêu thất sau một k h ắ c nhưng xuất hiện ở này cự mãng vương thú thân thể phía dưới d ơ lên nắm đấm hướng nó ngẩng lên thân rắn vị trí mạnh mẽ nem tới vảnh một tiếng vang thật lớn con cự mãng này vương thú thân thể bay ngược ra mấy chục mét ngã ngửa vào phía sau thú triều bên trong bị lâm siêu bắn trúng vị trí hao hám đi vào một xoắn ố c vết thương khổng lồ lâm siêu dừng bước lại hắn lúc này đã hám sâu thú triều ở trong trước sau trái phải tất cả đều là vương thú cùng thấp trung cấp b ầ y thú không cần chính mình đi tìm mục tiêu sẽ có vương thu không ngừng mà vào tới hầu như ở lâm siêu bước chân mới vừa dừng lại trong nháy mắt bên trái nhào cắn lại đây một con thằn lằn lớn giống như vương thú sắc bén mà to lớn miệng hướng lâm siêu tập kích lại đây lâm siêu khỏe mắt quét qua quay về thân thể một cước mạnh mẽ đá vào tấm này miệng rộng chiếc bộ cương mánh địa lực đạo từ trên trần bắn ra tu luyện tới hắn như vậy cảnh giới khắp toàn thân từ trên xuống dưới bất kỳ vị trí đều có thể thành thương lực s á t thương hoàn toàn không kém binh khí vâng này con vương thú miệng chết bộ bị lâm siêu một cước đá trúng toàn bộ miệng rộng trong nháy mắt bạo liệt liên đối thân thể to lớn cũng chết lật lại liên tục lăn lộn bảy tám quyển mới dừng lại hùng hổ sức mạnh làm cho tất cả mọi người nhìn ra hai hùng kiếp vía thở không nổi g i ế t g i ế t chu vi tràn ngập mùi máu tanh vị càng nồng nặc tràn ngập ở lâm siêu xoang mũi cùng trong lồng ngực để trong cơ thể hắn s á t tính cũng bị kích phát ra ánh mắt còn như là ma thần quét tới ở nhào tới bảy tám đầu vương thú bên trong có một con cóng lấy t r ù i trạng giáp sắc vương thú nhìn thấy lâm s i ê u ánh mắt thân thể dĩ nhiên dừng lại một chút có chút trần trờ lên hô lâm s i ê u đã trước tiên nhào đi ra ngoài nhảy đến trong đó một con độc hạt giống như vương thú đỉnh đầu bàn chân giơ lên dùng sức mạnh mẽ đạp xuống v o a n h địa một tiếng toàn bộ đại địa kịch liệt chấn động này con thể hình to lớn độc hạt vương thu thân thể chăm chú bò ở trên mặt đất xung quanh cơ thể bay khắp ra một mảnh nồng nặc khói bụi lại bị lâm siêu đạp lên không cách nào nhúc ních đặc biệt là lâm siêu bàn chân đạp xuống vị trí sâu s ắ c c ao đánh xuống giáp s á c vỡ tan bán t u e ra một ít chất lỏng màu xanh lục không biết là ố c vẫn là huyết dịch lúc này một con khác biến dị ra dài mấy chục mét đầu lưới khuyển loại vương thú vung vẩy nó l ư ỡ i dài hướng độc hạt vương thú trên người lâm siêu hành quét tới này lưỡi dài trên có vô số bé nhỏ sắc bén hát âm vừa nhìn liền ẩn chứa độc tố lâm siêu bên trong mắt sát ý như nước thủy triều không tránh không né giơ tay hướng về này điều lưỡi dài nắm lên ẩm lưỡi dài quật ở lâm siêu trên người lại bị lâm siêu vững vàng ôm lấy mà lưỡi dài trên sắc bén gai độc thì bị huyết nha chiến giáp chống đối không cách nào chạm đến lâm siêu ra rẻ đem độc tố tiêm vào đến lâm siêu trên người cho ta đoạn lâm siêu rít gào một tiếng hai tay bỗng nhiên dùng sức một duệ đem căng thẳng lưỡi dài mạnh mẽ kéo hướng về trong lồng ngực của mình mà lưỡi dài sau khuyển loại vương thú bản thể tựa hồ không ngờ rằng lâm siêu sức mạnh dĩ nhiên đáng sợ như thế thân thể phanh lại không được bị chính mình đầu lưỡi lôi liền phiên lăn lộn mấy vòng từ trên mặt đất trượt đến lâm siêu trước mặt hống lúc này phía bên phải đập tới một con toàn thân mọc đầy sừng nhọn mánh hổ trạng to lớn vương thú muốn muốn đi qua chợ rút cút lâm siêu cũng không thèm nhìn tới d ơ lên một cước đá chéo quá khứ vừa vặn đá vào này con mánh hổ trên trán hoành địa một tiếng này con mánh hổ đầu lâu vỡ ra được thân thể về phía sau bay ngược ra ngoài liên tục lăn lộn mấy c h ụ c mét ép chết mười mấy con cấp thấp quái vật mới ngừng lại đã không còn khí t ứ c lâm siêu đạp bay này con vương thú sau trực tiếp nhảy đến này con khuyển loại lưỡi dài vương thú trước mặt người sau nhìn thấy lâm siêu kinh hoàng vội vàng d ơ lên miệng hướng về lâm siêu tắt tới lâm siêu lạnh rên một tiếng d ơ lên nắm đấm mạnh mẽ nện ở nó c ầ m trên trên vừa d ơ lên miệng đ ố n g nhiên cùng dưới c ầ m đóng kín dĩ nhiên đem chính mình lưỡi dài cho tươi sống cắn đứt mà cắn đứt lưỡi dài giống như rán độc trên đất kịch liệt quay cuồng lên lâm siêu ôm lấy c ầ m trên ao đánh xuống thoi thóp khuyển loại vương thú đầu lâu gầm thét lên mạnh mẽ s u y hướng về phía trước tiếp tục đập tới mười mấy con vương thú vừa vặn đập chúng trong đó một con vương thú ẩn chứa ở phía trên hung manh sức mạnh đem này con đâm cầu giống như vương thú đánh chúng bay ngược ra ngoài còn lại vương thú vẫn như cũ hung hãn địa đập tới trong đó một con cá sấu lớn c h ạ m vương thú mở ra cái miệng lớn như chậu máu sắc bén răng nanh dữ tợn mạnh mẽ cắn về phía lâm siêu lâm siêu không còn né、e、tránh nhấc tay nắm lấy nó cắn xuống cằm trên sức mạnh xuyên qua chỉnh cánh tay càng để này con vương thú trên dưới ngạc không cách nào hợp lại ngón tay hắn dùng sức nắm chặt chụp tiến vào này con cá sấu lớn vương thú trên dưới môi bên trong đột nhiên ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng cánh tay sức mạnh bạo phát đem thân thể của nó giơ lên thật cao a a lâm siêu thét dài đem thân thể của nó mạnh mẽ quàng xuống như mấy chiếc tải mãn hàng hóa xe tải lớn tầng tầng rơi xuống đất toàn bộ mặt đất đều ẩm ẩm run run run, run dậy lâm siêu vươn mình nhảy đến này con cá sấu lớn vương thú phía sau hoàng kim cự nhân trạng thái bàn tay lớn nắm chặt nó đôi u kéo nó to lớn thân thể hướng về thú chiều bên trong rít gào phóng đi ẩm ở tới gần hai con nhảo tới vương thú thì lâm siêu cánh tay phải đ ố n g nhiên vung v ậ y trong tay cầm lấy cá sấu lớn vương thú như roi ra giống như vậy lại bị hắn một tay d u i lên vung mạnh lên vung lên cá sấu lớn vương thú quét ngang ở cái kia hai con nhảo tới vương thú trên người hung m ánh địa lực v à đập lượng nhất thời quét bay này hai con vương thú đánh cho trọng t h ư ơ n g phiên cút ra ngoài tinh vong cùng trong căn cứ tất cả mọi người nhìn ra trợn mắt ngoắt mồm biểu hiện hoàn toàn dại ra nay không phải chiến đấu vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t cổ c ả n su c o n quả thực chính là tàn sát hết thể vương thú dĩ nhiên giang không được lâm siêu một quyền một cước đây là thế nào đáng sợ thần lực a này chuyện này trong vách trên các đại căn cứ thủ lĩnh hoàn toàn chấn động những này có thể dễ dàng tiêu diệt bọn họ căn cứ vương t h ú cấp tồn tại dĩ nhiên ở lâm siêu trước mặt như trẻ con không còn sức đánh trả chút nào thậm chí là chiêm chi tức chết sức mạnh cách xa trí lớn khiến người ta khiếp sợ ở tinh vong cùng tinh thành bên trong hết thể tuyệt vọng cùng bi phẫn người từ lâu trận to hai mắt khó mà tin nổi mà nhìn ở vương trong bảy thú điên c u ồ n g s á t lục nam nhân cái k i a lóng lánh kim sắc dáng người cùng không thể tưởng tượng sức mạnh để trong đầu của bọn họ không kìm lòng được địa hiện ra hai chữ chiến thần không gì địch nổi chiến thần khắc chương năm trăm bốn mươi bảy đánh nổ toàn trường chương năm trăm năm mươi hai đánh nổ toàn trường hống hống những n à y vương thú môn không có lùi bước trái lại ở nghe thấy được đồng bạn mùi máu tanh vị sau càng điên cuồng tiền phó hậu kế địa hướng lâm siêu đập tới trong đó một ít viễn trình năng lực vương thú thì lại ở bên ngoài duyên khu vực trong i khai năng lực khóa chặt lâm siêu. Điều này có thể lực không phải ể thể n năng này không nguyên khóa chặt lực lâm lực l có tố ạ i dễ d à ngộ thương đồng bạn, mà là tinh thần bực năng lực, như, thôi miên, thôi thức mà là lực, bực ý phút á trói buộc hồn, chờ năng lực cấp cao. hồn, h năng Trong p chốc kéo ca s ấ u lớn vương thú lâm siêu chỉ cảm thấy đầu như kim đâm các loại sắc bén ý thức trường lực như cái rùi giống như đâm tiến vào đầu góc của hắn một khi chiếm cứ đầu góc hắn ý thức hải liền có thể hoàn chỉnh địa sử dụng tới từng người năng lực đặc tính tạo thành thôi miên ngất mê mội các loại hiệu quả Á á á, đau nhức để lâm siêu đầu đầy nộ chân tóc cái dựng thẳng lên tuy rằng thể chất của hắn sức mạnh xa vượt xa những này vương thú nhưng tinh thần vực nhưng không am hiểu nếu không có siêu phàm ý c h í lực cùng bạch miêu dị hóa lực lượng tinh thần đã sớm trong nháy mắt tan vỡ ngã xuống có câu nói tốt một v ạ i nước gánh chịu thủy lượng quyết định bởi ngắn bản độ cao tinh thần vực chính là lâm siêu ngắn bản đương nhiên đây chỉ là so sánh hắn hùng hồn sức mạnh là ngắn bản mà đối với những người khác tới nói lâm siêu như vậy lực lượng tinh thần đã là phi thường khủng bố dù sao hắn không phải là tinh thần vực năng lực giả h ô n loạn sắc bén đau đớn kích thích lâm siêu đại não lâm siêu viền mắt đỏ đập lên nhãn cầu trên vằn vệ t i ê u máu cánh tay bỗng nhiên vung lên đại lực duệ lên cá sấu lớn vương thú đôi vung lên thân thể của nó hướng về sau lưng cùng bên trái nhân cơ hội đập tới vương thú quét ngang qua này hai con vương thú cảm ứng được lâm siêu đang chống cự tấn công bằng tinh thần muốn muốn đi qua đánh lén khi nhìn thấy lâm siêu vung lên cá sấu lớn vương thú thì không khỏi giật nảy cả mình không nghĩ tới lâm siêu đang đối kháng với tấn công bằng tinh thần đồng thời còn có thể phân tâm ra tay chiến đấu chúng nó muốn lùi về sau cũng đã đã muộn vênh cá sấu lớn vương thú thân thể phảng phất lâm siêu trong tay to lớn vũ khí quét ngang ở này hai con vương thú trên người khủng bố thể trọng thêm vào mau lẹ tốc độ tạo thành lực x u n g kích cực lớn đ ê m này hai con vương thú đụng phải bay ngược ra ngoài mà cá sấu lớn vương thú trên người thanh vẩy màu đen cũng rớt xuống máu thịt bé bét lâm siêu ngẩng đầu hướng những kia rìa ngoài vương thú nhìn tới đỏ đậm ánh mắt tràn ngập sát ý cùng dữ tợn cánh tay bỗng nhiên run lên đem cá sấu lớn vương thú quăng bay ra đi liều mạng làm ra một xuất phát chạy cất bước tư thế trong cơ thể tế bào nguồn năng lượng theo kinh mạch mạch máu lưu thông toàn thân như điện lưu thắp sáng điện bản như thế hội tụ đến trái tim trước mắt đ ố n g nhiên bạo phát tốc độ tăng cường mở ra ẩm lâm siêu dưới chân đại đ i ệ u đ ố n g nhiên sụp đổ xuống bàn chân cùng mặt đất tác dụng ngược lại lực đem phụ cận mười mấy mét địa phương ao nước ra đến chu vi vài con khiêu nhào tới vương thú thân thể trên không trung liền phảng phất bị một cơn gió lớn cuốn lấy cũng vén lên mà ở tại chỗ lâm siêu thì lại như một đạo kim sắc thái dương thẳng tắp bạo bắn ra hô như một chiếc tầng trời thấp rít gào chiến cơ thân thể đem không khí đụng phải gào thét rít g à o người còn chưa tới thúc đẩy khí lưu đã đem lâm siêu phía trước một ít hai ba giai thể chất cấp thấp quái vật lật đổ c á c h ra đến lâm siêu phía trước thẳng tắp hai bên những quái vật này tuy rằng chỉ là hai ba giai có thể chất nhưng như voi lớn lạc đà bình thường cao to giờ khác này ở lâm siêu chạy khí lưu dưới lại có chút không cách nào đứng vững hống phía trước một con vương thú nằm trên mặt đất hoảng sợ nhìn cấp tốc ở con ngươi mở rộng lâm siêu muôn né tránh nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa tất cả đều là mỡ thịt mỡ bộ mặt cùng lâm siêu thân thể trong nháy mắt đụng vào nhau sau đó ở một khắc tiếp theo thân thể của nó ầm ầm nổ tung bóng người và ngóng n từ sau lưng của hắn chạy ra một con vương thú bị miễn cưỡng đâm chết lâm siêu tốc độ không giảm chút nào tăng vọt đến như một đạo kim sắc hỏa tiễn ở con này vương thú phía sau 70, 80 m é t ở ngoài đồng dạng nằm dạp một con vương thú thể trạng khổng lồ như hết xanh nó nhìn phía trước đ ố n g nhiên nổ bể ra đến đồng bạn thân thể hoàn toàn dọa b ố i r ố i giống như vậy dĩ nhiên không có nửa điểm phản ứng trên thực tế coi như nó muốn phản ứng cũng không kịp lâm siêu giờ khắc này tốc độ đạt đến một mức làm người nghe kinh hãi như một con thoát cương nổi khủng c ù n g thú v o a n h địa một tiếng không có bất cứ hồi hộp gì trực tiếp từ này con đít xanh giống như vương thú cái bụng dưới đánh tới trong nháy mắt xuyên qua trong đó từ sau lưng nó tích lương cốt cùng biểu bị phá ra tốc độ không có nửa phần ngừng lại cùng ngăn cản nay con đít xanh trạng vương thú khó khăn muốn cúi đầu quan sát trên bụng vết thương khổng lồ kết quả tạo thành thân thể nghiêng thẳng tắp địa bát ngã trên mặt đất đại than máu tươi từ nó dưới bụng m ạ n tản ra đến chết đi như thế tinh vong cùng trong căn cứ hết thể người xem cuộc chiến miết miệng cằm đều sắp rơi đến ngực này rất có chấn động cùng lực s u n g kích hình ảnh lần thứ hai khiêu chiến tâm lý của bọn họ cực hạn chịu đựng hoàn toàn nhìn ra t r ò n váng ẩm lâm siêu như man thú giống như bao tác trong thời gian ngắn ngang dọc tường thành bên ngoài ba ngàn mét khu vực một mình đi tới thú t r i ề u tuyến đầu khu vực trung tâm cũng chính là tới gần tường thành vương thú quần rịa ngoài khu vực nơi này ngồi s ổ m mười mấy con vương thú lâm siêu biết đối với mình triển khai tấn công bằng tinh thần chính là chúng nó chết đi lâm siêu ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng đánh về phía một con tích dịch giống như vương thú nắm lên nó sống lưng trên răng nanh giống như màu trắng gai nhọn mạnh mẽ m ở r duệ đem này xương cốt gai nhọn từ nó phần lưng trong máu thịt miễn cưỡng duệ ra bàn chân dùng sức d ấ m một cái đại điệu đ ố n g nhiên chìm xuống này con vương thú sống lưng ao sụp đi vào lâm siêu nắm lên cây này gai nhọn trở tay vung một cái như ném mạnh ra một viên đạn đạo trong nháy mắt xuyên qua phủ cận trăm mét có hơn một con c ử mãng vương thú bụng hung mánh địa lực đạo kéo thân thể của nó ngửa ra sau mà đi ngã lật ở thú triều bên trong g i ế t lâm siêu s á t lục tính lên bóng người đột nhiên lóe lên biến mất tại chỗ xuất hiện ở một con khắc vương thú bên cạnh d ơ lên nắm đấm n e m tới và n h một quyên tạp bể đầu ốc nước toác mà ra lắp bắp đến toàn thân đều là lâm siêu hảo không để ý tới trên người ô huế bóng người tiếp tục t h i ể m thước như k i a chớp màu và nóng xuất hiện ở một con khác vương thú trên người vẫn như cũng là một quyền đập ra ẩm lại một con vương thú đầu nổ tung ai âu n g a xuống phốc phốc phốc lâm siêu bóng người cấp tốc t h i ể m thước vượt qua mọi người thị giắc bắt giữ phạm vi mặc dù là vương thú đều theo không kịp lâm siêu bóng người trừ phi là một ít nhận biết vực năng lực vương thú nhưng loại này vương thú dù cho có thể nhìn thấy lâm siêu động tác quy tích bóng người cũng theo không kịp phản ứng chỉ có thể trơ mắt mà nhìn người đàn ông này n ắ m đấm vàng nghện ở trên đầu của mình một quyền bất kỳ vương thú tất cả đều một quyền đánh nổ toàn bộ tinh vong cùng căn cứ tất cả mọi người tất cả đều yên lặng như tờ ở trong mắt bọn họ trí cao vô thượng có thể xưng ơ tụng thai ách cấp bậc quái vật ở lâm siêu thủ hạ lại bị dễ dàng tuân sát hoặc là một quyền hoặc là một cước có thậm chí trực tiếp đâm chết đây là thế nào sức mạnh nhìn tường thành hoang dã thú triều bên trong tất cả mọi người có loại run dày cảm giác lúc trước mảnh này để bọn họ cảm giác được từng trận tuyệt vọng cùng mùi chết chóc thú triều giờ khác này càng để bọn họ cảm thấy như một đám cừu hơn nữa là đáng thương chờ ở cừu con mà đạo kia ngang dọc trong đó trái phải r o n g rổi s á t lục bóng người và nóng như nhảy vào d ư ơ n g quần sói ác nay thanh thế hùng vĩ thu triều cùng với mạnh nhất trong lịch sử vương thú đội hình ở trước mặt người đàn ông này lại bị nghiêng về một bên tàn sát đây chính là chiến lực lượng của thần giờ k h ắ c này vê đúp vê đúp vê đúp ổ cạn su com ở thú triều phía sau một con vương thú đỉnh đầu gánh vác trắng non cánh bạch xí đứng ở chỗ này màu trắng thẳng tắp tây phục nền phong bay phân phật sắp xếp chỉnh tề tóc dĩ nhiên bị cuồng phong quyền loạn luôn luôn lưu ý bề ngoài hắn nhưng hoàn toàn không có đi thu dọn mà là đầy mặt chấn động mà nhìn phía trước nơi giết chóc không sai n à y đã không phải thú triều mà là người đàn ông kiêm một phương diện tàn sát tràng này chuyện này bạch sĩ cảm giác được toàn thân huyết dịch lạnh leo chỉ là một kẻ loài người lại có thể lấy nhỏ bé thân thể máu thịt một quyền một c ư ớ c đánh giết vương thú không thể hắn là đệ ngũ kỷ người không thể mạnh như vậy tuyệt đối không thể bạch sĩ khó có thể tiếp thu trước mắt đã phát sinh tàn sát tình cảnh hắn từ trước đến giờ tự tin nhiều năm qua kính nể người chỉ có một chính là bản cổ tổ chức thủ lĩnh cái kia vương giả giống như cao quý nam nhân nhưng là hắn ấ y lòng nhưng c ó một ý nghĩ tuân ra chính là mình tối kính phục người kia cũng không có trước mắt được xưng chiến thần nam nhân mạnh mẽ loại này tín ngưỡng bị phá diệt cảm giác để hắn bất luận làm sao cũng không thể nào tiếp thu được t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám từ tiền sử bên trong đến t r ư ơ n g năm trăm năm mươi ba từ tiền sử bên trong đến xí đang lúc này một thanh âm từ rít gào gào thét thú triều bên trong bay vào bạch xí trong t hai nói chuẩn xác là trực tiếp ở đầu góc của hắn bên trong vang lên âm thanh lạnh lùng nói để thanh vũ thú đoàn trở về không muốn làm hy sinh vô vị bạch xí từ trước mắt s á t lục bên trong tỉnh lại vội văng nói phong lại cho ta chút thời gian có thể chúng nó có thể coi như hắn mạnh hơn trung pi là một người nhiều như vậy vương thú tươi sống háo cũng có thể xí ở bạch xí đầu góc lạnh lùng âm thanh đoạn quát một tiếng đem bạch xí đánh gãy để hắn t r ò n váng sức mạnh của hắn vượt qua vương thú quá nhiều ít nhất là cấp chín sức mạnh không phải những n à y vương thú có thể ngang hàng vũ đại nhân đã chuẩn bị tự mình ra tay ngươi lập tức l ù i ra vũ đại nhân muốn đích thân ra tay bạch sĩ con ngươi co rụt lại đầy mặt giật mình chờ trong đầu lạnh lùng âm thanh hoàn toàn sau khi biến mất hắn ngẩng đầu vọng hướng về phía trước thú triều bên trong s á t lục bóng người và nóng thần s ắ c phức tạp lẩm bẩm nói ngươi rất mạnh thật sự rất mạnh làm đệ ngũ kỷ người ngươi đã đạt đến cực hạn nhưng là phong mang quá thịnh dịch chiết ngươi nên thần phục hắn thật sâu liếc mắt nhìn không do dự nữa trên trán đỏ tươi móc câu dấu ấn bỗng nhiên hừng hực tỏa ra nồng nặc hường quang ở ấn ký này lấp lóe thời khác hết thể đánh về phía lâm siêu vương thú phảng phất tiếp thu được cái gì tín hiệu giống như vậy cùng nhau dừng thân thể lập tức không nói hai lời quay đầu liền chạy hết thể vương thú nhanh chóng hướng về thú triều phía sau rút đi còn những n à y thú triều bên trong thấp trung cấp quái vật chúng nó hoàn toàn không thèm để ý tùy ý đập lên ven đường tạo thành lượng lớn thương vong lâm siêu đuổi theo một con voi lớn giống như vương thú d ơ lên một quyển tạp nước đầu của nó mặc cho thân thể của nó vô lực về phía trước trượt mười mấy mét mới dừng lại ngẩng đầu nhìn tới chu vi hãn không sợ chết vương thú môn giờ khắc này tất cả đều như chó mất chủ nhanh chóng triệt hướng về thú chiều phía sau viên mắt bên trong đỏ đậm huyết ý dần dần biến mất lâm s i ê u hé mắt đem tăng cường ở trên người hoàng kim cự nhân trạng thái cùng tốc độ tăng cường tất cả đều giải trừ khôi phục lại nhân loại bình thường rắn g dấp không có tiếp tục truy đuổi những này chạy chối chết vương thú mà là nhìn phía thú t r i ề u nơi sâu xa muốn rút đi sao lâm siêu đứng ngã xuống voi lớn vương thú trên thi thể phần phật tinh gió thổi qua hắn tóc đen cùng huyết nha chiến giáp ở chung quanh hắn mặt đất ầm ầm ầm run r u dày còn lại mấy chục con vương thú nhanh chóng rời xa mảnh này s á t lục chiến trường mà không có vương thú khống chế cùng chỉ huy phụ cận thú t r i ề u như sóng biển giống như cởi r a không dám tới gần bất kể là lâm siêu dưới chân vương thú khí tức vẫn là lâm s i ê u bản thân sát khí cũng làm cho những này chỉ có bản năng trí tuệ quái vật cảm thấy run rẩy tinh vong cùng trong căn cứ tất cả mọi người nhìn thối lui vương thu quần như vừa tình giấc chiêm bao không nhịn được lớn tiếng hoan hô lên có mừng đến phát khóc mặc kệ nhận thức không quen biết lẫn nhau ôm nhau có điên loạn địa kích động giống to phần ghế trên n ổ i gân xanh lồng ngực nhiệt tình dường như phải đem thân thể nhiên đốt thành cho bụi vẫn như cũ khó để phát tiết trong lòng to lớn vui sướng cùng hưng phấn một người chỉ là một người liền đem trên trăm con vương thú đẩy lùi kinh sợ vô tận số lượng thú triều như vậy một triệu người cấp chiến trường lại bị một người chúa tể chỉ có chiến thần quân lâm thiên hạ nhìn con kia đứng voi lớn vương thú trên thi thể vĩ đại bóng lưng ánh mắt của mọi người cuồng nhiệt hưng phấn kích động thậm chí lệ nóng doanh t r ọ n g tháng rồi chúng ta tháng rồi chiến thần vạn thuế chiến thần vô địch trong vách mặt trên các đại căn cứ thủ lĩnh hưng ơ phấn đến hận không thể nhảy lên lên tất cả đều là mấy chục tuổi người trung niên thậm chí có người lớn tuổi nhưng giờ khắc này tất cả đều viền mắt thấp nhiệt gò má đỏ lên hưng ơ phấn đến khó có thể chính mình như đứa nhỏ giống như ở đầu tường d ơ lên tay hoan hô thậm chí tận tình ngửa mặt lên trời hô to dù cho cổ họng phá thanh vẫn như c ũ không để ý tới phạm hương ngữ nhìn tường thành bên ngoài bóng người kia ở hắn phía trước là từng đạo từng đạo chạy chối chết vương thú bóng người cùng với vô số dừng lại không trước t h u triều một người khí thế phảng phất c h â n áp toàn trường trong hai của nàng có thể rõ ràng địa nghe thấy vách ngoài mặt trên thủ vệ chiến sĩ tiếng hoan hô âm cùng với trong căn cứ bao phủ tới hoan hô dậy sóng to rõ thanh âm hưng phấn dần dần ngưng tụ thành hai chữ như lợi kiếm giống như đ â m thủng thương khung Chiến thần chiến thần mấy trăm ngàn người cùng kêu lên la lên tiếng gầm như nước thủy triều bài sơn đảo hải địa tuân ra lại đây phạm hương ngữ thậm chí có thể tưởng tượng đến ở trên tinh vong quan thấy cảnh này châu á mỗi cái địa phương đều đang vang vọng đồng dạng gào thét cùng hò hét n à y không phải một người chống lại mà là một bộ tộc chống lại nhân loại tham lam ích kỷ bạo lực đẳng cấp có vô số khuyết điểm làm cho nhân loại rất khó đoàn kết thế nhưng chỉ có một chút là bất biến tất cả nhân loại đều cừu thị quái vượt nghe thấy mấy trăm ngàn người cùng kêu lên hò hét phạm hương ngự trên mặt tươi cười trong lòng vì người đàn ông này cảm thấy cao hứng biết hắn không chỉ đẩy lùi vương thú kinh sợ thú triều cũng thắng được toàn bộ châu á lòng người mà như vậy lực liên kết ở tận thế bên trong là cực kỳ trọng yếu hắc quả phụ thiếu nữ cùng kỵ lang thiếu nữ nghe bên thai đinh thai nhức góc tiếng kêu gào bên trong mắt khó nén chấn động lúc trước lâm siêu nói muốn thống nhất toàn cầu thế lực khắp nơi thì các nàng tuy rằng đáp ứng nhưng càng nhiều chính là ôm một loại trêu tức thái độ dù sao toàn cầu có thể người dị sĩ tuyệt đối so với các nàng biết đến còn nhiều hơn nhiều lắm ngươi có kỳ ngộ nhân gia không hẳn không có ngươi được dẫn dắt giả nhân gia không hẳn không có thậm chí ngươi không có được nhân gia như thế có thể thu được luôn có như vậy mấy người là được trời cao chăm sóc thượng đế con c ư n g cũng luôn có mấy người là thiên phú dị bẩm kỳ tài muốn vượt lên ở toàn cầu tất cả mọi người trên đầu chuyện này độ khó không thua gì phá hủy địa cầu nhưng là vào đúng lúc này các nàng không phải không thừa nhận người đàn ông này quả thật có năng lực như vậy có sức mạnh như vậy càng có bị khí chất như vậy cùng với làm lãnh tụ chuẩn bị rộng rãi lòng dạ cùng thấy xa tường thành bên ngoài lâm siêu chậm rãi thu hồi ánh mắt cũng không có truy sát những này vương thú cùng với mặt sao ẩn náu bản cổ tổ chức ngược lại lộ lộ hai ngày nữa liền có thể xâm lấn bọn họ thành lập mạng lưới nắm giữ bọn họ tổng bộ cùng hết thể phân bộ toa độ đến lúc đó trực tiếp tận diệt hơn nữa ở thuần phục quá hai con vương thú sau lâm s i ê u cũng nếm trải ngon ngọt nếu bàn cổ tổ chức có thể khống chế này còn vương thú hắn tại sao không thể sống sót vương thú giá trị tự nhiên so với chết phải lớn hơn như ta dự liệu những n à y vương thú đều là di tích lúc này a nụ b í b ô n g nhiên ý niệm nói rằng chúng nó máu tươi cùng xương cốt tổ chức ẩn chứa rất nặng h à n khí hẳn là đóng băng ở di tích bên trong sau đó bị bản cổ tổ chức mở ra di tích đưa chúng nó thả ra ngoài đồng thời thông qua bí pháp nào đó đã khống chế chúng nó lâm siêu cúi đầu nhìn lại cánh tay phải mặt sau d u i ra một cái bé nhỏ mạch máu theo chiến r i á c bên trong kéo dài tới bao đầu gối vị trí từ trong khe hở t r ô i ra không hề bắt mắt chút nào địa lạng yên đâm vào dưới chân voi lớn vương thú trong cơ thể tụ gục địa mút vào nó máu tươi bổ sung đến trong tay phải lại đi qua ạ nú bị chuyển hóa hóa thành tế bào nguồn năng lượng bổ sung đến trong cơ thể h ắ n đều là tiền sử bên trong di tích đóng băng quái vật sao lâm siêu lẩm bẩm một tiếng trong mắt lóe ra một k i a ánh sáng lạnh như vậy di tích quả thật có ở đời sau bên trong loại này di tích có một chuyên môn tên gọi gọi tội ác di tích bên trong không chỉ phong tỏa có tiền sử quái vật còn có tội dân di tích tính chất hủy diệt hai nạn vật phẩm như vậy di tích vê đúp vê đúp vê đúp h cản s u c o n đều là một ít tiền sử kỷ nguyên xử lý không xong hoặc không kịp xử lý di tích lại như lâm siêu trong tay giam giữ sơ đại thâm viên nữ vương chứa đồ khí nếu như chứa đồ khí phá nát không gian bên trong sẽ ở không gian loạn lưu bên trong nước chảy bẻo trôi khi một ngày nào đó cùng trên địa cầu nơi nào đó đầu mối không gian trung điệp mọi người có thể đi vào thì liền có thể xưng là một di tích bất quá như vậy di tích là trùng hợp tính cùng atlantis những này cố ý giả thiết di tích không giống đang lúc này lâm s i ê u bỗng nhiên cảm giác được một sắc bén khí tức gào thét mà đến ngẩng đầu nhìn tới con người hơi co rút lại chỉ thấy t h ú chiều phía sau trên bầu trời một vệch bóng đen cấp tốc bắn mạnh mà đến như tên lửa xuyên lục địa bình thường khí thế như cầu rồng mà mục tiêu chính là voi lớn vương thú đỉnh đầu lâm siêu vèo lâm siêu bóng người l o a lên biến mất tại chỗ ẩm ở lâm siêu thân ảnh biến mất trong nháy mắt bóng đen từ trên trời r i á n xuống tất cả mọi người hoàn toàn không có thấy rõ nhưng chìm đắm đang hoan hô trong tiếng liền nghe thấy một tiếng kinh thiên nổ vang k h ắ c nào mười hai cấp địa chấn bình thường vang vọng như thế đem tiếng reo hỏ trong nháy mắt che lại chương 549, khủng bố tăng cường chương 554, khủng bố tăng cường trên mặt đất q u á t lên mắt trần có thể thấy màu trắng sóng khí đem voi lớn vương thú thi thể phụ cận bảy thú hất bay ra ngoài còn lại một ít giáp sắt quá gần tại chỗ bị đánh chết căn cứ hết thể tiếng hoan hô trong nháy mắt t h i ê n tĩnh mọi người kinh ngạc địa ngẩng đầu nhìn màn ảnh khi trong hình cho bụi dần dần rút đi sau tất cả mọi người mới nhìn rõ phía dưới hình ảnh khi nhìn rõ trước mắt tất cả mọi người con ngươi bỗng nhiên co rút lại trên mặt lộ ra cực hạn kinh hãi ngũ quan hầu như vặn vẹo cùng nhau tràn ngập khó có thể tin này voi lớn vương thú thi thể thình l i n h hoàn toàn nổ tung mà ở tại vị trí nhưng cắm ngược một thanh chiến đao gần dài ba mét thân đao dài nửa mét trôi đao toàn thân màu đỏ sởm bóng loáng cực kỳ như một khối tự nhiên mà thành thủy tinh rèn đúc mà thành mà ở cái này chiến đao chu vi mặt đất lại sâu thâm ao hãm dạn nứt ra phạm vi vẫn kéo dài lan tràn đến chu vi hơn trăm thước vị trí nếu không có giờ khắc này là đệ vừa phát hiện thời gian cùng với vùng đất trung tâm c h u i này chiến đao tồn tại tất cả mọi người hầu như muốn cho rằng đây là một viên thiên thạch vũ trụ bắn trúng địa cầu tạo thành thiên khanh chỉ là một cái chiến đao dĩ nhiên có thể tạo thành hơn trăm thước phạm vi ao hãm ẩn chứa ở phía trên sức mạnh nên mạnh bao nhiêu ở một mảnh yên lặng như tờ bên trong một đạo tiếng rít từ trên trời chạy như bay tới gào thét thanh thế do tiểu cùng lớn từ xa đến gần đến cuối cùng như một chiếc chiến cơ bài khí thanh giống như vậy vang vọng toàn bộ vách ngoài hoang dã thú chiều bên trong vô số các loại quái vật đều là ngẩng đầu lên đến nhìn tới hô âm thanh đi tới vách ngoài trước đột nhiên đình chỉ tạo thành động tĩnh như vậy rõ ràng là một kẻ loài người hắn nhất thân kỳ lạ trang phục màu đen tiểu giang khá giống địa cầu một số tiểu quốc dân tộc thiểu số trang phục kỳ quái trên bả vai cổ áo như một hoàn t r ạ n g n ũ sau lưng có một cái màu đen tể chân áo choàng hắn thân cao gần ba mét thể trạng kiên cường nhưng cũng không có vẻ cường tráng trái lại có chút gầy gò cao gầy vèo bóng người của hắn đ ồ n g b ề n trượt mà xuống mũi chân vị trí vừa vặn điểm ở cũng cắm trên mặt đất chiến đao trên ánh mắt nhìn chung quanh chu vi lập tức nhìn thấy bên trái ngoài chăm thức một con vương thú thi thể trên người lâm siêu lâm siêu đồng dạng đang quan sát hắn bên trong mắt sát ý dần dần ngưng tụ từ hàm răng bên trong bỏ ra hai chữ tội dân không sai dung tục ngu xuẩn thế nhân đều như thế xưng hô vĩ đại chúng ta nam tử mặc áo đen trên mặt tươi cười phảng phất miêu hy lao thử giống như cân nhắc địa xem kỹ lâm siêu nói làm đệ ngũ kỷ nhân loại sức mạnh của ngươi đã vượt qua gen cực hạn quá nhiều p h ò n g chừng lại quá hơn mười năm không tới ngươi liền sẽ trở thành các ngươi đệ ngũ kỳ thần thậm chí về sau sẽ trở thành đệ ngũ kỳ thần vương nói tới chỗ này hắn phảng phất đang thưởng thức rượu đỏ giống như đầy mặt say sưa cùng cảm khái nói một con đệ ngũ kỳ tương lai thần vương à, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn an đi ngươi p h ò n g chừng sẽ làm rất nhiều người ước ao ta đi lâm s i ê u ánh mắt lanh khóc biết hắn nói rất nhiều người là chỉ cái khác tội dân cũng chỉ có tội dân sẽ bởi vì như vậy hoang đường sự tình đi ước ao ta tên cách lực đức có một vĩ đại tính gọi u du cách lực đức thu hồi trên mặt say sưa mỉm cười chậm rãi nheo lại con mắt nhẹ giọng nói thực lực của ngươi đủ tư cách biết thân phận của ta chờ địa ngục sau nhớ tới nhớ nhung ta hoan nghê ngươi trở về báo thù nếu như ngươi còn có thể trở về lâm siêu lạnh lùng nói vị kia gọi bạch cái gì nương tháo quan hệ hả ệ với ngươi không tàn h trứ. cách lực đức không nghĩ tới lâm siêu đột nhiên hỏi lên không liên hệ sự nhưng tâm tình của hắn rất tốt bất luận cái nào sắp hưởng dụng một trận bữa ăn n g o n người tâm tình đều sẽ không sai hơn nữa đều rất khoan dung vì lẽ đó hắn lại cười nói cái k i a sao có thể tính là thủ hạ của ta đi nếu như ngươi hiện đang hối hận muốn trung thành với ta ta hay là cũng có thể suy tính một chút hay là thu một thần vương khi thủ hạ so với an d y một thần vương càng khiến người ta ước ao lâm s i ê u trầm dai nói có ra sao thủ hạ sẽ có cái đó dạng chủ nhân ngươi với hắn nương pháo làn điệu thực sự là giống nhau như lúc đây cách lực đức nụ cười biến mất sắc mặt âm trầm nói có ca tính ta sẽ để ngươi thoải mái điểm mũi chân bỗng nhiên một điểm bóng người như một vệ ánh sáng ảnh giống như trong nháy mắt tiêu thất cẩn thận a nụ bị vội vàng dụng ý niệm nhắc nhở thân hình của hắn như đệ nhị thái dương kỷ nhân loại hơn nữa hắn tính lưu giúp nếu như ta nhớ không lầm hắn là đệ nhị kỷ nguyên mỹ tắc không đạt tạ vạn minh người là một vị đáng sợ bạo quân vương giả thủ hạng lâm siêu ánh mắt ngưng lại đệ nhị kỷ nguyên người liền mang ý nghĩa thể chất cực hạn có thể đạt đến cấp mười tuy rằng không phải hết thể đệ nhị kỷ nguyên người đều nắm giữ cấp mười sức mạnh liền dường như hiện tại đệ ngũ kỷ cũng không phải mỗi người đều có cấp bảy thể chất như thế nhưng có thể từ tiền sử sống sót tội dân tuyệt đối đem thể chất tăng lên tới cực hạn hơn nữa còn nắm giữ thần tính tế bào tăng cường vèo ở lâm siêu ý niệm lấp l o e thì cách lực đức dĩ nhiên bạo s ẹ t qua đến cuốn lên thanh thế đem chu vi mặt đất cho bùi gấp dũng thẳng t ó c như tuyến vung lên chỉ là ở những này cho bùi bay lên trước bóng người của hắn dĩ nhiên rất sớm đi tới lâm siêu trước mặt d ơ lên nắm đấm trước mặt đập tới không có bất kỳ cao siêu kỹ xảo hoàn toàn lâm à là trực tiếp nhất, cũng là bạo lực nhất mặt lực cũng công kích. Đối l bạo siêu cách lực đức xem trong h ư ờ n g t i khai siêu ể n quyền、pháp. hơn nữa cách pháp, thô lúc trước lâm siêu thô bạo phương pháp chiến đấu lâm b ạ p h ư ơ pháp con h chút kích thích đến hắn, để hắn muốn phải h i nói ế đến n cũng muốn gắng đấu, để có cố c trước mắt cái à y để người ũ kỷ tiểu tử, trong cái siêu sức mạnh chân chính. Lâm siêu trong con gì g là Lâm mạnh n ánh sáng lạnh lấp lóe vi mô thị giác đem cách lực đức bóng người mỗi một cái động tác đều hoàn chỉnh thấy rõ thấy hắn dĩ nhiên lựa chọn trực tiếp nhất công kích phương pháp đ ấ y lòng sát ý dâng lên tế bào nguồn năng lượng đột nhiên phun trào trong nháy mắt mở ra hoàng kim hóa tăng cường cùng với cự nhân trạng thái ẩm sức mạnh cuồng manh từ lâm s i ê u trên người nổ tung màu vàng nóng vĩ đại thân thể xuất hiện lần nữa ở trong mắt tất cả mọi người chậm rãi d ơ lên nằm đấm sức mạnh toàn thân ngưng tụ không có bất kỳ thoái nhượng lâm s i ê u gầm thét lên khuynh lực một quyền đập ra mà ở n ắ m đấm đập ra đồng thời trong cơ thể hắn viên thứ hai cải tạo trái tim cũng gấp tốc co rút lại dâng trào kéo toàn thân máu tươi như bốc cháy lên giống như vậy sức mạnh lần thứ hai tăng lên dữ dội ẩm tất cả những thứ này đều trong nháy mắt bạo phát cách lực đức cùng lầm siêu nắm đấm bạo t ạ m cùng nhau trong phút chốc thời gian phảng phất dừng lại một giây sau đó ở một khắc tiếp theo tiếng sấm giống như tiếng nổ vang rền đ ỗ n g nhiên nổ vang từ hai nắm đấm va chạm vị trí bạo phát hai người không khí chung quanh tựa hồ nổ tung cuốn lên vô số màu trắng sóng khí hướng bốn phía xoay tròn thổi đi cùng lúc đó lâm s i ê u dưới chân to lớn vương thú thi thể ẩm ẩm hướng về dưới mặt đất chấn động dưới chân mấy chục mét địa phương đều tận dạn g nứt ra sâu sắc ao h á m đi vào ẩm va Và chạm sức mạnh vỡ ra được cách lực đức trên mặt mang theo lánh khóc nụ cười tự tin đột nhiên biến sắc con ngươi sâu sắc co rút lại sau đó không chờ hắn có phản ứng thân thể về phía sau đạn bay ra ngoài lại như từ nòng pháo bên trong phóng ra giống như vậy bút bắn thẳng về phía thú t r i ề u bên trong ven đường đâm c h ế t lượng lớn quái vật vẫn kéo dài hơn hai trăm mét mới dần dần dừng lại cách lực đức hồn nhiên không để ý toàn thân dính đầy quái vật huyết tích cùng ố v ế thịt nát khó có thể tin địa ngẩng đầu lên nhìn phía cái kia cao đứng ở vương thú trên thi thể vĩ đại bóng người ở sức mạnh đối đầu trên hắn dĩ nhiên thua làm sao có khả năng làm đệ nhị kỷ nguyên đã từng thần linh mặc dù khốn ở tòa này bên trong di tích vô số năm tháng sức mạnh của hắn trôi đi không ít cũng không đến nỗi bị một đệ ngũ kỳ tiểu tử cho đánh bay h ắ n t ừ trên mặt đất chậm rãi đứng lên vê đ ú t vê đ ú t vê đ ú t hổ cản su c o n chết nhìn chòng chọc lâm siêu coi như thể chất của ngươi là cấp bảy hơn nữa hoàng kim tăng cường cũng chỉ là cấp tám sức mạnh lại tính cả thể trạng to lớn hóa sức mạnh nhiều nhất chỉ có cấp chín coi như ngươi còn có bí ẩn gì sức mạnh lại tăng cường gấp đôi cũng chỉ là cấp mười sức mạnh không thể theo ta chống lại lâm siêu con ngươi màu vàng lóng coi thường hắn đương nhiên sẽ không nhàm chán với hắn khoe khoang chính mình cự nhân tăng cường không phải gấp đôi mà là hai lần lại phối hợp cải tạo trái tim đối với mình gen tiềm hóa cải tạo cùng trái tim tần số cao rung động có thể để sức mạnh của chính mình lần thứ hai tăng cường gấp đôi mà thể chất của hắn bản thân mặc dù là cấp sáu nhưng bởi vì nhiều tầng tiến hóa giả gen sánh ngang cấp bảy đặc thù tiến hóa giả tổng tính ra chính mình vừa nãy bạo phát sức mạnh là cấp mười một sức mạnh như vậy sánh ngang sơ đại kỷ nguyên cự nhân cực hạn mà cách lực đức vừa nãy tựa hồ quá mức tự tin cho rằng chỉ dựa vào thể chất sức mạnh liền có thể đánh bay lâm siêu hay hoặc là là hắn xem thường đối với một đệ ngũ kỷ nhân loại sử dụng tới toàn lực bởi vậy cũng không có sử dụng thần tính tế bào tăng cường cho nên mới phải bị lâm siêu một quyền đánh bay t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lôi điện chi thần t r ư ơ n g năm trăm năm mươi lăm lôi điện chi thần nhìn trên màn ảnh cường giả bí ẩn bị lâm siêu đánh bay tinh vong cùng trong căn cứ tất cả mọi người lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm tuy rằng không biết người bí ẩn này là nhân vật phương nào nhưng này sức mạnh mang tính hủy diệt và khí thế lại làm cho bọn họ khắc sâu ấn tượng thật sâu nhớ kỹ này bóng người tội h dân hắc quả phụ thiếu nữ nhìn thấy cách lực đức giáng dấp biến sắc mặt trong con ngươi lộ ra mấy phần sâu sắc sầu lo hai nạn mới bạo phát thời gian ngắn như vậy tại sao có thể có nhiều như vậy tội dân q u ấ y dày đệ ngũ kỷ đầu tiên là kỷ đệ tứ cờ dâu nồ hiện tại lại là đệ nhị kỷ người kỵ lang thiếu nữ nhìn chăm chú cách lực đức bóng người ánh mắt thâm trầm không biết đang suy nghĩ gì ẩm lúc này tường thành bên ngoài lâm siêu bóng người bỗng nhiên điều động bàn chân phát lực tại chỗ bắn lên một h ồ lớn như một đạo giải lụa màu vàng lóng chạy như bay mà r a đang ra tay trong nháy mắt tế bào nguồn năng lượng lần thứ hai phun trào tốc độ tăng cường mở ra hô điệu một tiếng tốc độ trong nháy mắt tiêu t h ă n g đến cực h ạ n nhanh đến mức để cách lực đức con người hơi co rút lại nhưng cách lực đức dù sao cũng là đệ nhị kỷ cường giả đối địch kinh nghiệm xa cao hơn nhiều lầm siêu phản ứng như điện bóng người đột nhiên l ó e lên toàn thân tỏa ra bùn bùn từ sắc điện quang năng lực lôi điện ở lôi điện kích thích tế bào ảnh hưởng cách lực đức bóng người còn như quỷ mị hơn nữa lần này hắn chắc chắn sẽ không đại ý hơn nữa bất cẩn đang sử dụng ra năng lực đồng thời cũng tiến vào hoàng kim hóa trạng thái ẩm lâm siêu nắm đấm từ cách lực đức tàn ảnh bên trong xuyên qua không khí như bị một quyền nổ tung ngẩng đầu nhìn tới cách lực đức bóng người dĩ nhiên xuất hiện ở trên đỉnh đầu không trăm m trên không lôi điện từ trường nâng thân thể của hắn cao cao trôi nổi ở trên đỉnh đầu hán mây đen hội tụ bao phủ mà tới lâm siêu sầm mặt lại đỉnh cấp lôi điện năng lực giả có thể khống chế mây đen hình thành lôi điện tạo thành khó có thể tưởng tượng đáng sợ lực hủy diệt tt điện lưu từ trường từ cách lực đức toàn thân tản mát ra thời khắc này phu cận tinh thành bên trong hết t h ể thiết bị điện tử tất cả đều mất đi hiệu lực hỗn loạn điện lực trôi đi hết t h ể màn ảnh đang lóe lên một lúc lấm tấm hoa tuyết sau đ ô n g ám đen xuống bao quát tiếp sóng đến trên tinh v ó n g mười mấy cái kênh cũng ở cùng lúc này ám diệt chết cách lực đức cao cao nhìn xuống lâm siêu đầy mặt giữ tợn địa rít gào một tiếng toàn thân tụ tập lôi điện để hắn nhìn qua như một to lớn lôi đoàn theo cánh tay của hắn giơ lên không biết bao nhiêu vườn điện cao thế trụ ẩm ẩm bạo nện xuống đến lâm siêu con ngươi thu nhỏ lại bóng người đột nhiên bạo lược ẩm toàn bộ tinh thành trong ngoài hai bích kịch liệt rung động như bạo tạc ra đạn hạt nhân giống như vậy ở bên ngoài bích trên hoang dã lượng lớn thú t r i ề u bị ngổn ngang điện lưu ban chúng trong nháy m ắ t hóa thành cho t à n cách lực đức túi đầu nhìn xuống dưới chân hô lớn gần hơn ba trăm mét đại phạm vi mặt đất sâu sắc ao hãm thổ nhưỡng hoàn toàn cháy đen liều lĩnh lượn lở khói xanh phạm vi này bên trong hết thể quái vật bao quát thi thể tất cả đều hủy diện liền ngay cả vương thú đều không ngoại lệ trên mặt hắn hiện ra một tia cười gằn lôi điện năng lực tốc độ xuất thủ chỉ đứng sau tia sáng hầu như là thuấn phát trong nháy mắt khó có thể tranh né đáng tiếc không có thi thể bất quá giết chết một vị tiềm lực thần vương tư vị cũng không sai cách lực đức lẩm bẩm một tiếng chuẩn bị bay xuống đang lúc này đống con ngươi có rút nhanh đông nhiên nghiêng đầu nhìn tới chỉ thấy ở thú triều bên trong một con cao hơn mười mét loại hình é đỉnh đầu đứng một đạo hoàng kim bóng người không phải lâm siêu thì là người nào ở dưới chân hắn này con hung hãn loại hình ép giờ khắc này nhưng hơi run rẩy hoàn toàn không dám nhúc ních tiến hóa đến cấp năm đó dĩ nhiên có sơ đẳng trí tuệ từ lâm siêu trên người nghe thấy được so với vương thú còn đáng sợ hơn thâm trầm sắc khí để nó cái nào dám phản kháng không có chết cách lực đức con người thu nhỏ lại sắc mặt nhanh chóng âm trầm lại ý thức được lâm siêu so với tưởng tượng còn gai góc hơn mấy phần sau hắn triệt để không đại ú hơn nữa giơ tay nắm chặt lúc trước xuyên thủng mặt đất tạo thành một cái hố to trôi này ám hồng sắc chiến đao trôi đao run dày lay động đ ố n g nhiên từ mặt đất bay ngược mà lên tinh chuẩn địa bay đến trong tay h ắ n nay không phải h ắ n đệ nhị năng lực cũng không phải thanh binh khí này cỡ nào thần kỳ vẹn vẹn chỉ là xảo diệu lôi điện từ trường vận dụng mà thôi xem ra người đáng giá ta chăm chú một trận chiến cách lực đức hơi meo lại con n g ư ờ i sắt ý khí tức ở đáy mắt tần hiện hai lần ra tay một lần rơi vào hạ phòng một lần không có đối với lâm siêu tạo thành thương tổn đã đại đại khiêu chiến lòng tự ái của hắn đang nắm chắc chiến đao trước mắt bóng người của hắn bỗng nhiên lướt ẩ m ẩ m ra lâm siêu bên trong mắt sát ý lạnh lẽo mới vừa mới có thể tránh thoát lôi trụ h oanh tạc chủ yếu ỉ lại cho hắn vi mô thị giác thấy rõ cách lực đức trong cơ thể dòng năng lượng đậu do đó dự phán đến hắn ra tay phương thức sớm tiến hành né tránh bằng không mặc dù triển khai hắc ban t h u cánh cũng chưa chắc có thể tránh thoát lôi trụ oanh kích dù sao đây chính là lôi điện là cùng tia sáng như thế tuyệt đối không cách nào tránh né năng lực nhìn cách lực đức đập tới lâm siêu không có quay người nên chiến mà là tiếp tục hướng thú chiều chạy vừa đi ở đây tiếp tục chiến đấu lấy sức mạnh của bọn họ hơi có sai lầm sẽ thai vạ tới đến tinh thành mặc dù là nguồn sáng lồng phòng hộ cũng không ngăn được cách lực đức tiện tay một quyền nếu như đem hắn bức c ú n g lên trực tiếp tàn sát tinh thành người lâm siêu ngược lại sẽ bị kiềm chế chỉ có thể dẫn ra hơn nữa cách lực đức sức mạnh vượt qua đại đa số nhân loại nhận thức quá nhiều mặc dù là các đại căn cứ thủ lĩnh p h ỏ n g chừng đều khó mà tiếp thu nếu như sau đó để bọn họ tuần tra ra cách lực đức lai lịch tiếp xúc được thế giới này một điểm nhỏ của tảng băng chìm chân thực khủng bố sau có lẽ sẽ có rất nhiều người bởi vậy tuyệt vọng dù sao quái vật cùng xác thối đối với tất cả mọi người mà nói đã là đặt ở trước ngực khó có thể thở dốc tảng đ a lớn nếu như biết ở trên mặt này còn có tiền s ử tội dân khó bảo toàn sẽ không xuất hiện khủng hoảng cùng bạo loạn vèo lâm s i ê u như viên hầu giống như khiêu thoan sức hút của trái đất đối với hắn dẫn dắt rất thấp hầu như không cảm giác được như thế so với ở trên mặt trăng bước chậm còn ung dung ra sức chạy đi một cước liền có thể thả người mấy trăm mét ở ngoài nhanh như chốc dở ven đường hoảng loạn thú chiều hoặc là đạp lên mà chết hoặc là đông chết chỉ có thể đối với tốc độ của hắn tạo thành nhẹ nhàng ảnh hưởng cho tới giờ k h ắ c này lâm s i ê u vẫn không có sử dụng tới hắc ban thu cánh lo lắng bị cách lực đức nhận ra để hắn kiên kỵ từ mà không chịu đuổi theo ẩm ẩm ẩm cách lực đức ở phía sau nhanh chóng truy đuổi đỉnh đầu mây đen theo bóng người của hắn mà tung bay giơ tay xúc động bầu trời lôi điện Đánh đạo đạo xuống từng đạo, từng đạo to lâm ớ n quả cầu tuyệt u lực xét, vi l n hơn nữa bởi vì xúc động xúc â thân đen từ trường phản ứng bản hắn nguồn từ tạo chế cực bào mà ra, đối với tiêu năng lượng tiêu hào cực thấp. Lâm thấp. siêu thông qua tia sáng khúc xạ thị giác 360 độ quan sát chu vi mặc dù ở vùi đầu cuồng bun thời điểm vẫn như cũ có thể thấy rõ sau l ư n g động tĩnh vi mô thị giác thẩm thấu đến cách lực đức trong cơ thể mỗi cái bộ phận mạch máu bên trong hầu như ở hắn d ơ tay trước ngắn ngủi trong nháy mắt liền biết hắn muốn d ơ tay do đó đều là có thể sớm một chút dự phán đến sự công kích của hắn quy tích nhưng mà như vậy dự phán là cực kỳ tiêu hao trí tuệ cần kinh nghiệm phong phú cùng nhanh trong tính toán mới có thể phán đoán ra được bằng không đổi thành người bình thường mặc dù là nhìn thấy vi mô tình cảnh cũng chỉ có thể choáng váng đầu hoa mắt nhìn thấy lôi điện tất cả đều phách không vê đ ú t vê đ ú t vê đúp ổ cạn su com cách lực đức sắc mặt như gan heo giống như tái nhợt làm được xưng trăm phần trăm mệnh chung năng lực người t r ư ở n g khống hắn nhưng ở lâm siêu trên người liên tục đánh oai phía dưới lâm siêu như con lương luôn có thể sớm một chút vòng qua lôi điện bắn c h ú n g địa điểm thật không biết là nghịch thiên vận may vẫn là đáng sợ trực giác hay hoặc là là cái gì chính mình không biết năng lực muốn dẫn ra ta sao ừ lẽ nào cho rằng dẫn ra ta liền có thể bảo vệ tinh thần ở ngươi sau khi rời đi dù cho ta giết không chết ngươi chỉ cần kiềm chế lại ngươi để bọn họ phái còn lại thanh vũ thú đoàn tiếp tục đ ư ớ c kích chờ sau khi ngươi trở lại nhìn thấy ngươi căn cứ hóa thành phế tích không biết ngươi sẽ là như thế nào vẻ mặt cách lực đức ánh mắt dữ tợn đã bị lâm siêu triệt để kích thích ra tức giận cùng sát ý hắn nhìn ra lâm siêu dụ ý nhưng lựa chọn tương kế tự kế hai người tốc độ cực nhanh thoáng qua liền biến mất ở tường thành bên trên thủ vệ chiến sĩ trong tầm mắt mà tường thành phía dưới tất cả mọi người ở màn ảnh không điện hắc bình xuống sau liền hoàn toàn không biết tình huống bên ngoài chỉ có thể thông qua từng đạo từng đạo bạo liệt vang lên lôi điện tiếng nổ văng rền cùng với giữa bầu trời dần dần đi xa mây đen đoàn đến não bù bên ngoài tình cảnh